Chương 122. Tình huống gì a? Chương 122. Tình huống gì a? Cổ quái. Thật sự là cổ quái. Từ ngạnh cầm hai tấm ngọc chất bài bổ quẻ, cảm giác được cổ quái. Vừa rồi hắn cùng Hứa Thuận sau khi tách ra, chuẩn bị lại kéo mấy người liền trở về Thanh Hoa phái, sờ một cái trong lực, liền phát hiện hai tấm ngọc chất bài bổ quẻ biến thành một chương. Hắn còn tưởng rằng chính mình đem Hứa Thuận cho ngọc chất bài bổ quẻ làm mất rồi, vội vội vàng vàng trở về, liền phát hiện ngọc bài xuất hiện tại Hứa Thuận đầu giường. Cũng không thể ngọc chất bài bổ quẻ sẽ còn chính mình trở về a. Từ ngạnh cầm chính mình hoa mai chín, bổ sung một điểm pháp lực, đối ngoài cửa hất lên, nói ra, đi ngươi. Ngọc chất bài bổ quệ như là phi kiếm đồng dạng vèo một cái, bay ra ngoài. Lấy hắn long hổ 9 tầng tu vi, một điểm pháp lực có thể để cái này ngọc bài như là phi tiêu, nhẹ nhõm bay ra mấy chục dặm bên ngoài. Sau đó chỉ một lúc sau, hắn một mặt cổ quái từ trong lực của mình móc ra một chương ngọc chất bài bổ quệ. Chính là kia chương mai hoa 9. Có chút ý tứ ha. Từ ngạnh cầm hoa mai 9, tự lẩm bẩm. Nếu không đem bọn nó ngâm mình ở trong hầm phân. Thửa thuận nhìn xem từ ngạnh trong tay hai tấm bài, nói ra, ta cảm giác cái đồ chơi này không quá giống đồ tốt. Ho oh sư đệ, ngươi có chút quá cực đoan. Từ Ngạnh bị Hứa Thuận nhẹ lại, nói ra, cái này hai tấm bài lưu tại chúng ta bên người đã nhiều ngày, cũng không có gì nguy hại, không đến mức không đến mức. Lại nói ngâm hô phân là dân gian đối phó yêu đạo thủ đoạn, chúng ta tu sĩ si muốn giảng luận khí, giảng nguyên lý, không thể nhìn thấy cái gì không tốt đủ vật, đều ngâm hô phân. Thật sự là quá không tu tiên. Từ Ngạnh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, vậy làm sao bây giờ? Hứa Thuận hỏi. đương nhiên riêng phần mình trở về rồi, dù sao đều đã nhiều ngày, phải có sự tình cũng đều sớm có việc. Từ Ngạnh nói ra chờ ta trở về khai lò luyện luyện cái đồ chơi này, nhìn xem cái này ngọc bài rốt cuộc là thứ gì. hắn giữ ba cơ lại, cầm chính mình ách bích chín chuẩn bị đi trở về. cái giờ này không quay lại đi, liền không kéo được người, chỉ có thể không toa. mà lại hắn cũng muốn trở về bắt đầu chính mình mỗi ngày bài tập. hắn tu hành để cao nhanh như vậy, bất quá là đem người khác mò cá thời gian dùng đến trên việc tu luyện. Ừm. vậy liền không tiễn, ta cảm thấy ta còn là dùng chính ta phương pháp thử một lần. hứa thuận đem tử ngạnh đưa đến cửa ra vào, nói, làm sao có thể? tử ngạnh vậy mới không tin đây. hắn nói ra. Vạn Nhất Ngọc chất bị vùi dập giữa chợ bài mang theo phân trở lại giường của ngươi đầu làm sao bây giờ? đương nhiên là đổi cái giường. Hứa Thuận chuyện đương nhiên nói. Thanh Vân viên chợ bên trong, ngoại trừ tu tiên giả, còn có người bình thường đã có người, liền thiếu đi không được ăn uống ngủ nghỉ. Hứa Thuận cùng Tử Ngạnh đi vào một chỗ thối hoắt hạng xí bên cạnh, một cái đưa tay, Hứa Thuận liền đem Ngọc chất bài bổ kẹt gậy đến trong hầm phân. Tử Ngạnh đang muốn nhìn Hứa Thuận cho cười, liền thấy Ngọc chất bài bổ kẹt tại sắp tiếp xúc đến hố phân thời điểm, chợt buộc phát ra một trắng. Không chỉ có là Hứa Thuận Ngọc chất bài bổ kẹt buộc phát ra vỡ trắng, mà bộ ngực hắn bên trong Ngọc chất bài bổ kẹt cũng buộc phát ra vỡ trắng vật trắng về sau, hắn cùng hứa thuận biến mất tại cái này Thanh Vân Phiên chợ bên trong. Ngoại trừ trên người bọn họ ngọc bài bộc phát ra vật trắng, tại tu tiên giới địa phương khác, phàm là có ngọc chất bài bộ kẻ người, cũng đều bộc phát ra vật trắng. Bọn hắn tổng cộng là 52 cái. Bọn hắn chính là được tuyển chọn. Dân cờ bạc. Một cái nháy mắt, hứa thuận liền phát hiện tại một gian trong thạch thất. Thạch thất không lớn, vách tường đều là tối tăm mờ mịt, chỉ có 10 cái bình phương, trống rông ở thạch thất một bên có một cánh cửa, phía trên chỉ có một chữ: Không phải, đây là tình huống gì a? Không phải mới vừa tại Thanh Vân Phiên chợ sao? làm sao lập tức đi tới nơi này? hẳn là phát động cái gì luân hồi không gian. ngay tại nghi ngờ thời điểm, hứa thuận bên tai vang lên một thanh âm. thanh âm dường như một cái nam nhân, tràn đầy phóng khoáng cùng bá khí. hắn nói ra, tính mạng con người chỉ có một lần, nhưng đứng trước vô số lần lựa chọn. mỗi một lần lựa chọn đều là một trận đánh cược. một cái lơ lửng lựa chọn liền có thể cải biến cả cuộc đời. chỉ cần một phần đầu nhập, liền có gấp trăm lần hồi báo. đầu nhập thẻ đánh bạc càng nhiều, liền sẽ thu hoạch được càng nhiều thu hoạch. đầu nhập thẻ đánh bạc càng nhiều, càng sẽ trầm mê trong đó, càng sẽ nghĩ đến tiếp tục cược. lấy nhỏ thắng lớn, cải biến vận mệnh đây cũng là đánh cược bị lực nhưng chỉ có thắng mới có thể cầm tới muốn hết thảy không phải cũng chỉ có một con đường chết hiện tại áp lên kế hoạch của ngươi bắt đầu ngươi đánh cược bắt đầu trận này vĩ đại đánh cực A. thắng mới có thể còn sống mới có thể cầm tới ta cực tiên truyền thừa cái này mẹ nó cái gì cùng cái gì hứa thuận một mặt mờ mịt cảm giác được không hiểu thấu cái gì câu bắt đánh cược hắn không có hứng thú cực tiên truyền thừa hắn muốn đổ chơi kia làm gì hắn nhưng là xã hội thanh niên tốt cùng đổ đậu không đội trời chung vậy ta có thể cự tuyệt sao hứa thuận hô ta cũng không phải cự chó Ta không phải cực chó, ta là cực tiên." Cái thanh âm kia lại tại hứa thuận vang lên bên hai. Phi. Hứa Thuận phị nổi nói, bất quá là một cái vận khí tốt cực chó thôi. Ngươi không hiểu." Cái thanh âm kia tiếp tục nói ra, "Ngươi không hiểu ta mỹ lệ trải qua, cực chó chết không yên lành." Hứa Thuận tiếp tục mắng, "Nhanh lên để cho ta trở về. Ngươi thật sự là gỗ mục không điều khắc được vậy. Vĩ đại đánh cược đã bắt đầu, dừng lại không được. Đẩy ra cánh cửa này, ngươi mới có thể trở về đi. Đẩy ra cánh cửa này, ngươi mới có thể trở về đi." Cái thanh niên kia lặp lại hai lần, liền rốt cuộc không có âm thanh. Hứa Thuận đứng lên, quan sát tỉ mỉ lấy cánh cửa đá kia, tựa hồ chỉ cần hắn đẩy mở, liền có thể đi ra. phía sau cửa là cái gì? là một trận đánh cược, vẫn là một trận mạo hiểm, hoặc là cái khác. nghĩ nghĩ, thưa thuận cũng không có đẩy cửa ra, ngược lại là từ không gian giới chỉ bên trong, xuất ra một cái nồi một chút nguyên liệu nấu ăn, bắt đầu cho mình mỹ mỹ làm một bữa tiệc lớn. cơm nước xong xuôi về sau, hắn lại làm từng bước bắt đầu mỗi ngày tu hành. hắn đặng nghĩ rõ ràng, đẩy cửa ra liền có thể bắt đầu trận này cái gọi là đánh cược. vậy hắn không mở cửa không được sao? hắn hiện tại long hổ kỳ tu hành không giống như là luyện khí kỳ cần đại lượng đồ ăn cải biến thể chất chỉ là ngẫu nhiên ăn một lần là được rồi lấy hắn giới từ chiếc nhẫn bên trong đồ ăn đầy đủ hắn ăn rất lâu vừa rồi cái thanh âm kia càng không ngừng thúc giục hắn để lên thẻ đánh bạc bắt đầu đánh cược khẳng định không phải chuyện gì tốt tiếp trước nhiều như vậy phản đánh cược tiết mục hứa thuận thấy rất rõ ràng chỉ có mở xong bạc đi nước chảy mới có thể kiếm bổn công lỗ cái khác dân cờ bạc hôm nay thắng một trận ngày mai thua một trận chỉ cần đang đánh cược cuối cùng đều sẽ để cho mình cửa nát nhà tan không thua chính là thắng mà không thua biện pháp rất đơn giản đó chính là không đi cược thế là Đo thuận cự tuyệt trận này cái gọi là vĩ đại đánh cược, ngay tại trong thạch thất bắt đầu làm từng bước tu hành. Lấy bất biến ứng và biến, lấy tiêu cực ứng đối đánh bạc đối mặt một cái ngẫu nhiên lên chiếu bạc, nhưng không muốn đánh từ người, ai có thể làm gì hắn? Có bản lĩnh đến đánh hắn a? Chương 123. Tào Nhạc. Chương 123, Tào Nhạc. 52 lá bài 7, 52 tên dân cờ bạc mở ra một trận vĩ đại đánh cược, thiên nhân đánh cược. Cuối cùng 52 tên dân cờ bạc bên trong, chỉ có một vị bên thắng, cùng hắn lại đến một trận đánh cược. Bên thắng ăn sạch, thắng được truyền thừa của hắn, thắng được tu vi của hắn, thắng được hắn hết thảy. Về phần cái bài vậy dĩ nhiên là cái gì đều không thừa. đây cũng là đổ tiên mặc hôi nữa vì chính mình bày đánh cược. hắn đánh cược hết thảy. mấy năm trước từ tiên giới đi vào tu tiên giới, ẩn nút tại tu tiên giới, tỉ mỉ chọn lựa 52 tên dân cờ bạc. kết quả hắn gặp một cái không muốn đánh của người, thỏa thuận chiếu bạc là phi thường chú ý quy củ cùng lưu trình, chia bài, ra bài đều muốn có trình tự cùng tuần tự. như thế mới có ý tứ. nếu là chiếu bạc không có quy củ, cái kia còn có ý gì? không bằng cơ lấy đao loạn đấu lạc. bởi vậy thiên nhân đánh cược tại thiết kế thời điểm cũng là như thế. chỉ cần ra thách thức đều có thể cùng một cái khác đối thủ bắt đầu một trận áp lên tính mạng đánh cực, hoặc là cược kiếm, hoặc là cược đan, hoặc là cược luyện khí, hoặc là một thanh xuất sắc, hay là tảng đá cái cỏ bố, cái gì đều được, hình thức không trọng yếu, trọng yếu để lên tính mạng, trọng yếu là bên thắng ăn sạch, chỉ cần thắng một lần, liền có thể lấy đi tu vi của đối phương, đối phương tài sản, thậm chí thân phận đối phương. Loại kia kích thích cảm giác, sẽ để cho 52 tên dân cờ bạc càng không ngừng cược súng dưới, bắt đầu từng chàng cho hay, để đổ tiên mặt hôi nữ cũng say mê trong đó. Kế hoạch là tốt, nhưng là không đuổi kịp biến hóa. 52 tên dân cờ bạc đúng chỗ nhưng là bởi vì người nào đó không có đi ra khỏi tranh thất, không cách nào bắt đầu đánh cược. Tựa như chơi mặt trượt 4 người mới có thể bắt đầu, hiện tại thiếu một cái, chơi như thế nào? Chỉ có thể chờ đợi. Toàn bộ đánh cược, cũng bởi vì hứa thuận tiêu cực đánh cược, mà kèm lại, không có cách, người không đủ a. Có người đến chiếm cái hố, không muốn cược, làm sao bây giờ? Đương nhiên là tìm người đem hắn thanh ra đi a. Chỉ là, đột nhiên mặt hôi ngữ hiện tại tất cả tiết lực đều hóa thành thiên nhân đánh cược. Tại trận này đánh cược bên trong, hắn là nhà cái, cũng là người quan sát, có thể trưởng không hết thậy, nhưng là không thể trực tiếp đánh cược đổ suất thủ. Hắn thấy trực tiếp đánh cược đổ xuất thủ, đó không phải là chơi bẩn sao? Chơi bẩn đánh cược, còn có cái gì ý tứ? Như thế đánh cược, còn không bằng cầm dao chém người, tới cũng nhanh. Thật sự là thật không có kỹ thuật hàm lượng. Trừ phi hắn đem hứa thuận bắn ra đi, lại tìm đến một người bắt đầu thiên nhân đánh cược. Chỉ là hắn đi vào tu tiên giới, ẩn nút thật lâu, góp nhặt rất nhiều dân cờ bạc, đổ vận, mới tạo dựng trận này thiên nhân đánh cược. Hắn bây giờ không có dư thừa lực lượng đi lại tìm một người. Hơi suy tư, đổ tiên liền nghĩ đến một cái biện pháp. Hắn không thể động thủ, liền để người khác động thủ a. Tại mà khắc một gian trong thạch thất, tao nhạc nhẹ nhàng vùng vẫy trong tay kiếm, nhìn trước mắt thi thể, nhíu mày. Không phải nói đánh cược tính mạng, có thể thu hoạch được đối phương hết thay sao? Đánh cược như thế nào kiếm thắng về sau, cái gì đều không có. Hẳn là vừa rồi kia một phen, là gạt người. Ta thật sự là mẹ kiếp, giết phí công người, lại làm mua bán lô vốn. Tới đây, giết hắn, mở ra thiên nhân đánh cược. Đương nhiên, bên hai của hắn xuất hiện một thanh âm, mà trong lòng của hắn thì xuất hiện một vị trí. Ta giết người rất đắt. Ngươi cái thằng này, chẳng lẽ đang lừa dối ta? Tao nhạc nói, hắn là một tên sát thủ. Tu tiên giới đều có tương trúc lâu, đều có thanh vân tiên trợ, tự nhiên cũng có triển vọng người bài ưu giải nạn sát thủ. Mà tao nhạc mục tiêu phần lớn là tu sĩ, bởi vậy mỗi một lần xuất thủ đều có giá trị không nhỏ. Sở dĩ làm một chuyến này, hắn không phải đơn thuần vì tiền, càng là thích loại kia sinh tử một đường, cực mệnh cảm giác. Một chiêu sinh, một chiêu chết, loại kia kích thích, để hắn muốn ngừng mà không được. Cho nên, hắn cũng có một chương ngọc chất bài bộ kệ, khối lập phương bị vệ trắng truyền tống đến tiên nhân đánh cược thời điểm. Nghe được tiên nhân đánh cược quy tắc, hắn còn rất hưng phấn đẩy ra cửa đá, tìm một gian tịch thuất, cùng người so kiếm. Kết quả hắn cảm giác chính mình giống như bị lừa, cái gì câu bắt đổ tiên, Mười cực chín lừa gạt, sợ không phải lừa gạt tiên a, đổ tiên cũng không biết nói cái gì, cũng không thể nói ra hiện ngoài ý muốn a, thế là đổ tiên nói ra, thiên mệnh ba cờ, không nguyện ý mở ra đánh cược, tìm tới hắn, thắng hắn, hắn hết thảy liền đều là ngươi, Tao nhạc thanh kiếm thu vào, nói ra, ngươi lần này sẽ không lại gạt ta a, gạt ta cùng những người khác chém chém giết giết, kết quả ngươi ngồi thu ngư ông thủ lợi, đổ tiên có rất nhiều lợi muốn nói, cũng nhị đuôi hứa thuận chửi ầm lên, nhưng là hắn không thể nói, nói chuyện liền lộ ra hắn rất không có phong cách. Hắn tiếp tục giả vờ bước, duy trì chính mình phong cách, nói ra, "Ba cơ là đặc thủ nhất một chương bài, ngươi tìm tới hắn, tự sẽ biết được." Dứt lời, liền không có thanh âm. "Có cái gì đặc thủ? Không đều là bài sao? Tao Nhạc thử nói ra, chẳng lẽ người kia là cha ngươi hay sao?" "Uy uy uy, đổ Tiên vẫn còn chứ?" Tao Nhạc cảm giảm bài câu, nhưng không nghe thấy đổ Tiên bất luận cái gì đáp lời. Hắn ở thạch thất bên trong, hơi suy nghĩ, liền sờ lên thi thể, lấy đi trên thi thể không gian giới chỉ, hướng về trong lòng phương hướng. Dưới mắt, hắn cũng chỉ có như thế một lựa chọn. Hy vọng lần này cái gọi là Đỗ Tiên đáng tin cậy điểm đi. Thiên Nhân đánh cược tựa hồ tại một cái không gian đặc thù bên trong, không có trên dưới phân chia, không có đất hình phân chia. Thạch thất bên cạnh tiểu đạo đã đi chưa bao xa, liền biến thành một mảnh hồ. Khô cạn trong hồ không có cái gì, chỉ có ba cái núi nhỏ lớn nhỏ xuất sắc. Bên hồ thì là trồng chất thành núi mặt trượng. Nơi này tựa hồ là cái mặt trượng bàn. Qua hồ liền thành hoang thạch sa mạc, trong sa mạc thì là hơn ba mươi phóng lên tận trời bia đá, kia là bảy chín. Còn có đủ mọi màu sắc thăm trúc tạo thành rừng trúc, giữa thiên địa đứng sừng sững không ngừng xoay tròn bản bay. Hết thảy hết thảy, để tao nhặt thấy xoay xương ngon lành. Vượt qua năm sáu cái ống trúc núi. Tào Nhạc đi vào một mảnh tạp nhạp trên núi, hắn thuận trong lòng vị trí, đi vào một gian thạch thất cửa ra vào. Thạch thất trên cửa, cùng hắn trước đó đợi thạch thất không sai biệt lắm. Phía trên một cái, cực, chỉ khác biệt chính là, hắn là màu đen, mà đây là màu đỏ. Hắn đẩy cửa, liền phát hiện, đẩy không ra. Tựa hồ, cửa không thể từ bên này mở ra đồng dạng. Thế là, hắn đành phải gõ cửa một cái, nói ra, "Ba cơ, có hay không tại?" "Không tại." Cho phép vui thanh âm từ bên trong truyền đến. "Ba cơ không tại, vậy ngươi là ai?" Tào Nhạc nghi ngờ nói, chẳng lẽ kia cái gì câu bắt đổ tiên lại lắc lư chính mình nơi này không phải bà cơ ta là ai không trọng yếu trọng yếu là ngươi là ai đâu hứa thuận hỏi tao nhạc rút kiếm của mình ra nói ra ta gọi cái gì cũng không trọng yếu trọng yếu là ngươi có phải hay không bà cơ ngươi nếu là liền ra so với ta kiếm thứ nhất ta không gọi bà cơ hứa thuận cường điệu nói thứ hai ta cũng không biết ngươi là ai liền cùng ngươi so kiếm ta thần kinh à ngươi có phải hay không có bệnh à ngừng tao nhặt cảm giác người này không đúng chương một không đáng tin cậy trước 124, không đáng tin cậy, lại tới đây, không cũng là vì cược một chút không? ngươi e ngại, ngươi hối hận rồi, ngươi lại tới đây, nhưng không có lá gan ra, tào nhạc nói ra, đến, so với ta kiếm, cầu tài nguyện ý tới đây, hứa thuận đối tào nhạc một câu, không phải, ngươi mắng ai đây? tào nhạc cũng là nát miệng người, bình thường đều là hắn đối người khác liên đối cái gọi là đồ tiên, hắn cũng dám đối, hiện tại bị hứa thuận đối một câu, lập tức cảm giác được khó chịu, ta không có mắng chửi người, ta nói chính là lời nói thật, tới đây đều là đổ cầu, cùng đổ cầu trong mắt cho rằng đổ cầu. Hứa thuận mang theo khinh thường nói ra, cực thăng chính mình nưỡng bức, thua cuộc lên trời đài, bắt đầu tiếp theo đem dạng này đổ cẩu, ta thấy cũng nhiều. Tào nhạc nghi ngờ nói ra, vậy sao ngươi tiện đến? Dạng này đánh cược không có chút nào hứng thú người, làm sao lại xuất hiện tại thiên nhân đánh cược bên trong? Đổ tiên có phải hay không nao tản? Hắn cảm giác có chút loạn, không đáng tin cậy đổ tiên, không đáng tin cậy đánh cược, không đáng tin cậy ban thưởng, không đáng tin cậy. Cái này mẹ nó cái gì cùng cái gì a? Cái gọi là đổ tiên, thật là thiên nhân. Liên cái này chỉnh độ, còn mẹ nó thiên nhân đánh cược, ta thật sự là mẹ kiếp. Ta cũng không biết hứa thuận cách lấy cánh cửa nói ra, ai biết cái nào ngu xuẩn đem ta làm nơi này đến, bước ta đi cực. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Người tới vừa vặn, cùng hắn chúng ta lẫn nhau cái lộn, lẫn nhau đấu kiếm. Không bằng một lòng đoàn kết, tìm tới tên ngu xuẩn kia, đem hắn hành hung một trận. Đoàn kết. Tao Nhạc còn là lần đầu tiên từ trong miệng người khác nói đến như vậy, ngây thơ, tự. Cùng hắn đoàn kết, cũng không như để cho ta thắng người, sau đó thắng tất cả mọi người, cuối cùng cùng đổ tiền chơi bên trên một thanh, đem hắn thắng. Tao Nhạc làm một chuyến này, không quá tin tưởng người khác, không quá tin tưởng đoàn kết. Hắn chỉ tin tưởng mình, tin tưởng mình kiếm tin tưởng mình nói, còn có vận khí của mình. Ngươi Ngoca, Hứa Thuận cảm giác người ngoài cửa thiếu toàn cơ bắp, nói ra, ngươi một cái tán hộ cùng nhà cái chơi, ngươi chơi qua người ta sao? Ngươi tại người khác địa bàn, dùng đến người khác quy tắc, thuận người khác hỏi nói, ngươi có thể chơi qua người khác sao? Có lẽ một cái trong lúc lơ đãng, một cái chủ quan, ngươi liền chết không nơi táng thân. Vừa rồi tên kia tự xưng đổ tiền, đổ tiền cũng là đổ cẩu. Tự ngươi nói, các ngươi đổ cẩu có nhân phẩm, nói chuyện nói lời giữ lời, không xuất khiên sao? Tào Nhạc nghe được Hứa Thuận, suy tư một chút. Hoang luôn sẽ cho người vui vẻ, nhưng là lời nói thật luôn luôn nhất đả thương người Đồ Cẩu thật sự có nhân phẩm sao? Chính hắn là Đồ Cẩu, hắn có thể không biết sao? Để một tên dân cờ bạc tin tưởng một tên khác dân cờ bạc nhân phẩm. Vậy nhưng thật sự là buồn cười quá, người tin tưởng trong miệng ngươi Đồ Cẩu, có thể đoàn kết ở một chỗ sao? Tào Nhạc đông nhiên nói. Hắn từ hứa thuận trong miệng cảm nhận được hứa thuận đối bọn hắn khi bị. Dân cờ bạc không tin một tên khác dân cờ bạc, tự nhiên cũng không sẽ cùng cái khác dân cờ bạc đoàn kết cùng một chỗ. Hứa thuận thì là nói ra sẽ, bởi vì cược sẽ chỉ không có gì cả, nhưng lại đoàn kết lại không giống. Tào nhạc cười lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Hai người nói chuyện đến đây là kết thúc, tan rã trong không vui. Một cái không nguyện ý mở cửa, một cái muốn đi vào giết người. Lần thứ nhất gặp mặt có thể đàm thành dạng này, cũng không tính quá kém. Hứa Thuận nhìn xem cửa đá thách thất, lâm vào suy nghĩ. Đã có người tới giết hắn, còn chỉ mặt gọi tên nói hắn là bá cơ, vậy khẳng định Đổ Tiên chỗ thụ ý chẳng lẽ mình dạng này tiêu cực đối kháng, thật có hiệu quả. Không có sơn băng địa liệt, thách thức không còn, không có không ra khỏi cửa liền cưỡng chế xóa bỏ. Chỉ là phái người đến giết chính mình, còn mẹ nó vào không được cửa. Luôn cảm giác, Đổ Tiên rất nghiệp dư a. Lập hồ sơ không có làm tốt ta, chỉ là hắn hiện tại còn không phá được cục, hắn cần một người đến phá cục. Người kia chính là từ Ngạnh. Đỗ Tiên nếu là biết hứa thuận trong lòng nói, nhất định là đại thổ nước đáng. Hắn có thể từ tiên giới lén qua xuống tới, bỏ qua đại bộ phận tiên lực, hóa thân trở thành 52 lá bài, lựa chọn 52 cái người, cũng đem 52 cái người chuyển tống đến một cái bí cảnh bên trong, đã phi thường lợi hại. So kia cái gì câu bắt tiên đan bên trong đan tiên, không biết mạnh đến mức nào. Về phần bí cảnh bên trong quy tắc, có chút hắn cân nhắc không chu toàn, đó cũng là bình thường. Dù sao Hắn lấy góc độ của mình đi cân nhắc cùng thiết kế. Dựa theo ý nghĩ của hắn, hắn nếu là dân cơ bạc, biết như vậy thú vị đánh cực, nhất định không kịp chờ đợi tham dự vào. Chỗ nào nghĩ đến lại có thể có người đối mặt đánh bạc dụ hoặc, miêu không ra. Người này chẳng lẽ thuộc giò đen? Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Đổ Tiên Yên lặng du đang tại bí cảnh bên trong, tìm kiếm phá cục phương pháp. Một phương diện khác, bị hứa thuận ký thác phá cục hy vọng tử ngạnh đang làm gì? Đương nhiên là đang đánh bại. Hắn tại vừa rồi cái kia tàu nhạc đi ngang qua bên hồ, đang cùng mấy người đang đánh bại. Dựa theo đạo lý tới nói, mấy người bọn hắn gặp liền nên đến một trận đánh cực, bên thắng ăn sạch, nhưng là từ ngạnh người thế nào, rất nhanh liền thuyết phục bọn hắn. Mấy vị đạo huynh cũng là đường xa mà đến, tùy tiện đến bài, đây không phải là phong hiểm rất lớn, không bằng chúng ta tới trước mấy cái nhỏ, làm quen một chút bài đường, chẳng phải là giảm xuống phong hiểm. Từ ngạnh đề nghị, ba người khác cũng cảm thấy là đạo lý này kỳ lạ trải qua, hoàn cảnh lạ lắm, ai mẹ nó vừa lên đến liền cực mệnh, đây không phải là mãng vu sao? Chỉ có cấp trên mới có thể nghĩ đến cầm bệnh, không bằng đánh trước hai thanh thử nhìn một chút cái khác trình độ như thế nào. Thế là. Bốn người bọn họ ngay tại 333 vung lên bài, từ ban ngày đánh tới đêm tối, từ đêm tối đánh tới ban ngày. Để bí mật quan sát độ tiền, đều cảm giác không đúng lắm. Không đúng, tựa như là ta tổ văn bài, làm sao các ngươi đều đánh nhau? Để cho ta nhìn xem các ngươi quăng chứng quăng thế nào. Hắn như thế xem xét, liền nhập thần, thậm chí âm thầm cho người ta nghi kế. Không biết đi qua mấy ngày mấy đêm, tử ngạnh cùng đánh bài nhân tại kết thúc trận này kinh thiên địa khiếp quỷ thần văn bài. Bọn hắn đánh bài đánh cho đói bụng đánh qua bài bằng hữu đều biết, có đôi khi vì đánh bài đều có thể không ăn cơm. Nếu vì ăn cơm từ bỏ đánh bài, vậy nói rõ đánh bài thật đánh cho rất lâu. Đa Tạ đã nhường. Từ Ngạnh đối cái khác ba người chắp tay, nói: Cái khác ba người thì là than thở móc ra một chút pháp khí, vật liệu, đan dược loại hình làm tiền đánh bạc. Bọn hắn đến từ khu vực khác nhau, dùng tiền tệ không giống, tự nhiên không thể trực tiếp dùng thanh ngân trực tiếp giao dịch, chỉ có thể lấy hàng đổi hàng, xung làm tiền đánh bạc. Đáng tiếc, đáng tiếc. Vừa rồi nếu không phải, xác thực. Ván bài kết thúc về sau, Từ Ngạnh đi vào một bên, bắt đầu lén lén kiếm tiền. Đa Tạ ngươi. Từ Ngạnh đối người bên cạnh nói ra, Đa Tạ ngươi vụng trộm nói cho ta, bài của bọn hắn. Ta cũng không phải người keo kiệt. Đây là ngươi kia một phần. Vừa rồi hắn đánh bại thời điểm, có người càng không ngừng cho hắn nghi kế. Chỉ là hắn vừa quay đầu, bên cạnh hắn nơi nào có người? Chương 125. Đầu voi đuôi chuột. Chương 125, đầu voi đuôi chuột đầu tiên mặc hồi ngữ cảm giác chính mình trôi thoát. Thiên nhân đánh cược triệt để sụp đổ. Hắn là một vị thiên nhân, nhưng cũng là một vị dân cờ bạc, trước đó không có bày ra qua những chuyện tương tự. Ý IVE, hắn cũng là lần thứ nhất tổ chức đánh cược a. Hắn dựa theo ý nghĩ của mình, đi chuẩn bị thiên nhân đánh cược, hiển nhiên kinh nghiệm của hắn phi thường không đủ đầu tiên, bởi vậy hứa thuận không có ra thể thất, tiên nhân đánh cược không có bắt đầu tham dự đánh cược người cũng không có ích lợi. hắn đối tham dự thiên nhân đánh cược người nói, đánh cược tính mạng, thắng đối phương, liền có thể thu hoạch đối phương hết thảy. kết quả mấy nhóm người thắng về sau, phát hiện cái gì cũng không có phát sinh. không phải, ta tân tân khổ khổ cược thắng, kết quả cái gì đều không có. cái gì vĩ đại đánh cược, rõ ràng là vĩ đại âm liu. tiếp theo, có người tại tổ chức mình vấn bài, chính mình làm nhà cái, cầm hắn bi cảnh bên trong đạo cụ, chơi đến bên cả trời đất. chính là cái kia trước đó đánh quăng trứng người, nhất là sinh động. may chính mình còn cho hắn nghĩ kế. ý thế, chính mình làm sao không quản được cái miệng này a? Hiện tại, 7, 8 ngày về sau, toàn bộ bí cảnh bên trong liền hoàn toàn biến thành một cái khác hóa phong. Một vòng ma bài bạc tụ cùng một chỗ có thể làm gì đâu? Đương nhiên đánh bài, đánh bài, đánh bài, đánh nhau rồi. Toàn bộ thiên nhân đánh cược bí cảnh, ba bốn tập hợp một chỗ, không phải đánh bài chính là đánh nhau, không phải ăn đồ nướng uống rượu, chính là tại xưng huynh gọi đệ, miệng đầy đang khoan lác. Không có cái gì thâm kỷ đại hận, khó được gặp được mấy cái của bạn, kia không được này. Thậm chí có người thua không có tiền, cũng muốn được. Bọn hắn không lấy mà cược, dù sao cược luận nào. Nhìn xem hai cái thông thần tu sĩ lật ra một ngày té ngã, đột nhiên mặc hôi ngự thấy đau đầu đầu may hắn hiện tại không có huyết áp, không phải huyết áp đều muốn tiêu thăng. hết thể hết thể nguyên nhân, đều ở trên người Hứa Thuận. chỉ cần Hứa Thuận ra cái này thành thất, hắn liền có thể khởi động thiên nhân đánh cực. hắn cũng không biết lúc trước chính mình làm sao nao ruột, thiết kế cái này mật cảnh chế độ, nhất định phải mẹ nó tất cả mọi người ra thành thất mới có thể mở ra đánh cực. ý nghĩa, đáng chết nghi thức cảm giác, đáng chết quá trình. ý thức của hắn lại ráng lâm tại Hứa Thuận chỗ trong thành thất, liền thấy Hứa Thuận ngay tại nấu lấy một ngụm tương ớt nồi lẩu, ngay tại xuyên lấy ma đũ. không phải, ta gấp muốn chết, ngươi thế mà đang ăn nồi lẩu đổ tiên mặc hôi ngữ có chút phá phẳng, nhịn không được nói ra. Tiên giới truyền thừa, phi thăng con đường, vô số pháp khí, hiếm thấy công pháp. hết thảy hết thảy đều tại cái này thiên nhân đánh cược bên trong. đi ra ngoài, ngươi liền có thể có được hết thảy. Trướng mắt, hứa thuận ăn một miếng mao đô nói. không gian giới chỉ bên trong chỉ có thể thả đồ ăn, tăng thêm, tồn tại thuật loại này giữ tươi thuật pháp, để mao đô bắt đầu ăn phi thường ngon miệng. vậy ngươi xem được cái gì? đổ tiên mặc hôi ngữ nhịn không được hỏi. Hắn hiện tại có chút không thể ra sức, nếu không hắn lắc lư hứa thuận tham dự trận này đánh ngược, nếu không hắn liền muốn từ bỏ trận này tiên nhân đánh cửa cần nút tích lũy sức mạnh, sửa chữa bí cảnh quy tắc, lần sau càng thêm hoàn thiện. Tiên giới đến cùng chuyện gì xảy ra? Hứa Thuận hỏi. Từ 20 năm trước gặp phải màu vàng kim vật cốt, đến lần trước gặp phải tiên đan, hắn càng phát ra cảm thấy, tiên giới nhất định xảy ra đại sự gì. Tiên giới cách tu tiên giới rất xa, phật giới cách tu tiên giới cũng rất xa. Tiên giới phát sinh biến hóa sẽ ảnh hưởng đến tu tiên giới sao? Có lẽ sẽ, có lẽ sẽ không. Nhưng là một khi biến hóa như thế, lan đến gần tu tiên giới đó chính là không thể ngăn cản dòng lũ thời đại phát triển một hạt bụi đối với thời đại bên trong mỗi người đều là một toàn núi lớn đổ tiên mặc hôi ngữ trầm mặc hắn không nghĩ tới hứa thuận thế mà hỏi vấn đề này ngươi bất quá một cái nho nhỏ long hổ kỳ tu sĩ thế mà biết tiên giới sự tình đổ tiên mặc hôi ngữ trầm mặc một hồi nói thế nào lòng mang tiên hạ không được sao hứa thuận phản hỏi a lòng mang tiên hạ đổ tiên mặc hôi ngữ cười lạnh một tiếng nói ra lòng mang tiên hạ có làm được cái gì bọn hắn kinh khủng bực nào hết thề quy tắc tại trước mặt bọn hắn bị vỡ nát hết thề ước thuốc tại trước mặt bọn hắn bị đánh phá. Tiên giới tiên Ma Huyền, Cựu Tinh đại, Thái sơ các đều bị tồi khô làm hủ đánh bại, chỉ còn lại tứ đế tiên phủ đang khổ cực ngăn cản, ngăn cản cũng vô dụng. Đổ tiên mặc hôi ngữ thở dài một hơi nói ra, nếu là có thể chống cự, ai nguyện ý chạy trốn? Ngươi chỉ có thể chờ đợi bọn hắn sẽ không tới đến nơi đây, không phải? Hứa Thuận cảm giác hắn nói một đống, nhưng là chưa hề nói trọng điểm, hắn nói ra, nói trực tiếp điểm, ngươi liền nói tiên giới địch nhân là ai? Đổ tiên mặc hôi ngữ hỏi, ta nói, ngươi xảy ra cái này thật thất, bắt đầu vĩ đại đánh cược sao? Có thể sẽ đi. Hứa Thuận nói ra, ta nghe tiên giới bí mật, sau đó ra ngoài đánh cược với ngươi còn muốn hại chết nhiều người như vậy, nói thật khả năng không quá có lời. vậy ta mẹ nó nói chứng a, đổ tiên Mạc hôi ngữ phá phòng nói, hắn đối hứa thuận rất bất đắc dĩ đối phó cực biện pháp tốt nhất chính là không cá cược, không đánh cược thì không có chuyện. mà hắn nói một ngàn, đạo nhất vạn, hứa thuận chính là không cùng hắn cược, hắn không có chút nào biện pháp đều do cái này đáng chết quy tắc, đáng chết nghi thức cảm giác, đều do hắn không có dạng này tổ chức hoạt động, tổ kiến mật cảnh kinh nghiệm. lần sau liền đã hiểu, hắn càng không ngừng cho mình thất bại kiếm cớ. lúc này hắn nghe được hứa thuận còn nói, ngươi nói ta có thể sẽ ra ngoài, ngươi không nói ta có thể sẽ không ra ngoài nhìn ngươi là, Hứa thuận mặc dù không biết tiên nhân đánh cược chuyện gì xảy ra, nhưng là đổ tiên vội vã như thế, khẳng định là nơi nào xảy ra vấn đề. Người khác sốt ruột, chính mình cũng không cần gấp. Đổ Tiên tức giận đến rơi chân, hắn chưa từng bị một cái nho nhỏ long hổ kỳ tu sĩ cho nắm, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Cũng được, này cục đã không mở được, vậy liền đợi thêm thời cơ đi. Hổ rơi bình dương bị chó bắt nạt, nếu là Lao Tử còn có tu vi tại đổ Tiên giới cơn nóng giận, giải tán tiên nhân đánh cược. Chỉ cần tu Tiên giới còn có người cược, chỉ cần còn có năm mươi bài bộ kẹ, như vậy cuối cùng có một ngày, sẽ còn lại có tiên nhân đánh cược khi đó mới là hắn cơ hội. Thế là một trận trong bạch quang, hứa thuận ăn nổi lẩu kinh ngạc phát hiện, hắn thế mà trở lại thanh vân phiên chợ. Chỗ hắn ở chính là trước đó mất tích địa phương, cũng là tại gian kia hạn xí bên cạnh ở bên cạnh hắn thì là một mặt phấn khởi từ nạnh. Hắn mấy ngày nay chơi đến rất này, thắng không ít tiền. Chỉ là từ nạnh đột nhiên từ thiên nhân đánh cược bí cảnh bên trong, đung nhiên trở lại thanh vân phiên chợ, để hắn lập tức sững sờ. Nguyên lai, like, hai người các ngươi là như vậy người. Đúng vào lúc này, bọn hắn nghe được từ sai thanh âm. Từ sai ngồi tại cách đó không xa lẩu cắt trên mái hiên, cảm nhận được hai cái nhân khí hơi thở nhìn xem hạn xí bên cạnh hai người vây quanh một cái nồi lẩu, không biết đang dở trò quỷ gì. An cái nồi đều muốn đi vào cái này có vị địa phương. thật để cho người ta lo lắng vô ích. chương 126 đau nhức sát ta cũng chương 126 đau nhức sát ta cũng sư muội cùng đi a từ ngạnh phản ứng rất nhanh, mặc dù không biết tại sao lại trở về, liên tục đối tử sai sư muội mắt Tử sai không có phản ứng tử nhạnh, chỉ là nói với hứa thuận ngươi mất tích 7 tháng ngày, lam hưng kia lao bất tử rất lo lắng ngươi. dứt lời nàng nhẹ nhàng nhảy một cái, nương theo lấy gió mà rời đi. Hứa Thuận chỉ là xoay người nhặt lên hạn xí bên cạnh tấm kia ba cơ. Cái gì câu bác đổ tiền, liền cái này, cái này cũng quá đầu voi đôi chuột đi. Liền cái này, cũng đúng, đổ cẩu cũng liền không sai biệt lắm cái dạng này đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng. Từ tài sư đệ, ngươi là không biết ta. Mấy ngày nay ngu huynh đi một chỗ chơi tốt, ở trong đó có rất nhiều lão ca, mỗi cái đều là nhân tài, nói chuyện lại êm hay. Từ ngạnh nhìn xem cầm ba cơ trầm tư hứa thuận, lao thao. Từng, ta cũng đi. Hứa Thuận nói đem nổi lộ trình đôn xuống, sử dụng pháp thuật phong bế, lần sau lại ăn. A, vậy ta tại sao không có thấy sư đệ? Từ Ngạnh hỏi: "Bởi vì ta đang ăn nồi lẩu." A, Từ Ngạnh không biết Hứa thuận nói ý gì, ăn lẩu có thâm ý gì sao? "Đi, chúng ta trở về cùng một chỗ tìm ta sư phụ cùng sư phụ ngươi. Trong này liên lụy tới Trích Tiên." Hứa thuận lôi kéo hắn nói. Từ Ngạnh không thể tưởng tượng nổi nói ra, "A, hắn thật sự là Trích Tiên a. Vậy ngươi nghĩ sao? Ta cho là hắn là một cái ván bài tinh linh, nhìn thấy chúng ta đánh bài mệt mỏi như vậy, đem chúng ta đoàn cái cục. Nghĩ đến hắn cũng đặc biệt thích đánh bài, là người tốt đây." Từ Ngạnh lo nghĩ nói. Tại trở lại Thanh Hoa phái trước đó, hứa thuận tới trước cơ quan cùng lam hưng chân nhân báo một tiếng bình an dù sao hắn mất tích 7 tháng ngày lam hưng còn sắp xếp người đi tìm hắn lam hưng chân nhân tại lần trước hội kiến hứa thuận trong phòng nghe được hứa thuận từ nhạnh hai người nói một chút những ngày này kinh nghiệm nhìn xem hai tấm ngọc chất bài bổ kè chân mạnh cao lại lấy thân phận của hắn hắn tự nhiên biết trích tiên lam lời cùng lam nghiêm hai người những năm này đang bận cái gì hắn cũng biết nguyên bản hắn đối hai người mù bận biểu hồ có chút ý kiến cảm thấy trích tiên đều là từ thượng giới trốn xuống tới tiên nhân rồi hai người các ngươi còn bỏ đa xuân giếng có phải hay không có chút nhưng bây giờ hắn cảm thấy Trích Tiên đi vào tu tiên giới, giống như chưa từng có cân nhắc qua cảm thụ của bọn hắn. Nếu là hứa thuận cái này lộn chết tại thiên nhân đánh cược bên trong, hắn không bị người cười chết. Hảo hảo một người sống sờ sờ đưa đến ngươi nơi này, ngay tại dưới mỹ mắt ngươi mất tích, ngươi còn không biết chút nào. Ngươi có phải hay không tại Khôi Hải? Việc này ta đã biết được. Hai người các ngươi nhanh chóng về Sơn Môn một chuyến. Lam Hư gật đầu đối hai người bọn họ nói. Chuyện như vậy vẫn là giao cho kia hai sâu người đi. Cái kia cái gọi là đồ tiên thế mà có thể đem chủ ý đánh tới Lam Đợi cùng Lam Nhiêm hai cái sâu người đổ đệ trên thân. Thật là. Lao thọ tinh uống thạch tín a được rồi, ta đưa các ngươi một chuyến đi. Lam Hưng ổn thỏa nói, ống tay áo của hắn vung lên, một mảnh hào quang bao phủ tại hai người trên thân. Hứa Thuận cùng Tử Ngạnh hai người cũng cảm giác thấy hoa mắt, sơn hà hồ nước ở trước mắt như là phim đèn chiếu, nhanh chóng hiện lên. trong ngay mắt, hào quang qua đi, liền đi tới Phi Vân Nhai. thật thật nhanh, đây cũng là chân nhân tu sĩ sao? Hứa Thuận cảm khải nói, đó là đương nhiên, Lam Hưng sư thúc độn pháp thế nhưng là, Tử Ngạnh nói nói, đống nhiên vô đuổi, nói ra, hoàng, thế nào? Ta phi toa còn tại bên kia, Tử Ngạnh sư minh, ngươi cần nhắc thật chu đáo a. Không hổ là có xe nhất tộc. Hứa Thuận nói ra, chúng ta trước làm chính sự, quay đầu lại đi một chuyến Thanh Vân Thiên Trợ. Phi toa cũng sẽ không ném. Sư đệ nói cũng đúng. Từ Ngạnh nhẹ gật đầu. Bởi vì là tìm kiếm Lam Đại môn trưởng môn cùng Lam Nghiệm, hai người từ Phi Vân nhai rẽ ngoặt, trực tiếp lên chủ phòng Thanh Hoa Cung. Thanh Hoa Cung bên trong vẫn là Hứa Thuận trước đó cái dạng kia, lối kiến trúc có chút lộn xộn, tràn đầy niên đại cảm giác. Nhiều năm như vậy, Hứa Thuận rất ít tới đây, hắn đối với nơi này cũng không quen thuộc. Hắn chưa quen thuộc, nhưng là từ Ngạnh rất quen a. Từ Ngạnh hỏi mấy cái sư huynh đệ, xe nhẹ đường quen mang theo Hứa Thuận đi vào Thanh Hoa Cung luyện khí thất. Luyện khí thất là một cái hình chữ nhật thực điện, thực điện ra nên nhẹm, không biết là hỏa tiêu, vẫn là tảng đá vốn chính là cái này màu sắc. Tại luyện khí thất cửa ra vào, Từ Ngạnh cất giọng nói ra: Sư phụ. Từ Ngạnh cùng Tử Tài sư đệ cầu kiến. Chờ một hồi, thực điện bên trong truyền đến Lam Đại môn trưởng môn thanh âm. Từ Ngạnh nhìn một chút hứa thuận, hai người ngay tại luyện khí thất phía ngoài cái đỉnh chờ lấy. Trong đỉnh, ngoại trừ bọn hắn, còn có cái khác đạo nhân, đều là tìm đến Lam Đại môn trưởng môn. A, đây không phải Tử Ngạnh sư huynh sao? Tử Ngạnh sư huynh gần nhất mợ tích tích thế nào a? Từ Ngạnh sư huynh đến sư phụ, không phải là muốn mượn tiền sao? Bọn hắn cùng Tử Ngạnh có chút rất quen, nhìn thấy Tử Ngạnh cùng hứa thuận tới, không chỉ có xe dịch cái mông đưa ra không đến, đều gọi Tử Ngạnh tới, còn cầm Tử Ngạnh treo ghẹo. Tử Ngạnh vui vẻ nói ra, ta tốt xấu là chạy tích tích. Mấy người các ngươi, mỗi ngày đúng hạn điểm danh ăn lúc ăn cơm, vì một cái quá trình chạy chân gãy, hắc, cũng dám đến chào phúng ta. Tử Ngạnh mỉm cười, liền đem mấy người trò phản sát. Liền biết Tử Ngạnh sư Minh là thuộc con vịt, há miệng lợi hại. Vị này là cái nào sư đệ? Cái kia mấy người bị Tử Ngạnh ở trước mặt chào phúng, cũng không tức giận, cười ha hả nói, tại hạ Tử Tài, gặp qua chư vị sư Minh Hứa Thuận vẫn là lần đầu gặp mấy cái này sư mình, hắn hành lễ nói, a, Nguyên Lai ngươi chính là Tử Tại Sư đệ a, hạnh ngộ, hạnh ngộ, trước kia chỉ nghe người, không thấy một thân, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không phải tầm thường. Nguyên Lai ngươi chính là Tử Tại Sư đệ, hạnh ngộ, mấy người nghe được Hứa Thuận tự giới thiệu, nhiệt tình nói, thế nào, ta rất nổi danh sao? Hứa Thuận sướng sở, không nghĩ tới chính mình còn rất có danh khí, từ ngạnh cười ha hả nói ra, trong núi lùn đại, Lam Niêm sư thúc có một cái đồ đệ, mỗi ngày đều là luyện kiếm, đọc sách, tu hành, có rất ít người nhìn thấy cái này chẳng lẽ không bình thường sao? Hứa Thuận khó hiểu nói, tu hành không phải liền là dạng này. Ngồi tại Hứa Thuận đối diện tu sĩ, chính là một cái phong độ nhẹ nhàng thiếu niên bộ dáng. Hắn nói ra, sư đệ lời ấy sai rồi. Ngoại trừ tu hành, chúng ta sẽ còn hái thuốc, xào trà, luyện đan, thuận tiện đưa sinh đẹp sư muội cùng đi thưởng thức trà. Cuối cùng, hắn nói ra, nhất động nhất tĩnh, khổ nhàn kết hợp a. Cuối cùng đưa sinh đẹp sư muội mới là các ngươi hái thuốc, xào trà mục đích đi. Tuổi nhỏ mộ thiếu ngải, chính là thiên tính của con người. Tịnh lệ sư tỷ sư muội ai không thích đâu. ở trong mắt người khác. Hứa Thuận dạng này tu luyện khúc khan, đúng là cái quái nhân. Nhất là Hứa Thuận vẫn là phi thăng tu sĩ Lam Nghiêm Đồ Nhị, tự nhiên sẽ dẫn tới bị người chú ý, dẫn tới bị người bắt quái. Ta bất quá là cảm thấy. Hứa Thuận đang muốn nói cái gì? Chợt nghe luyện khí thất truyền đến thống khổ tiếng kêu rên. Đau nhức sát ta vậy. Đau nhức sát ta vậy. Thanh em này phi thường quân hay, chính là đan tiên. Chương 127. Quá chịu tượng. Chương 127. Quá chịu tượng. Sĩ khả sát bất khả nhục. Có bản lĩnh giết lão tử. Cấp ra ra, các ngươi hạ thủ nhẹ một chút như thế tiền hậu bất nhất nước chảy mây trôi lời nói cũng chỉ có đan tiên có thể nói tới ra chực chực chực ta coi là tiên nhân đều là trung trinh bất khuất trí cao đường xa không nghĩ tới a tiên nhân xì đủ tu sĩ xì đủ trong đỉnh mấy cái tu sĩ đều là thanh hoa cung hoạch tâm đệ tử tự nhiên biết sư phụ của bọn hắn đang làm cái gì đồ vật bọn hắn cũng không nghĩ tới đường đường trích tiên cư nhiên như thế thật sự là quá làm cho người ta thất vọng nếu là đan tiên biết bọn hắn khẳng định sẽ nói chính mình còn sống trọng yếu nhất người khác cái nhìn cũng không trọng yếu đan tiên treo dây kéo dài hai canh giờ các loại hoa thức cầu xin tha thứ Hoa thức đe dọa để Hứa Thuận đều nghe buồn ngủ. Từ ngạnh thì là cùng mấy cái đạo nhân lại nhảy gần nhất mở tích tích kiến thức, nghe ngóng lấy thanh hoa cùng bên trong tin tức. Rốt cục, luyện khí thất cửa lớn mở ra. Theo luyện khí thất thoát ra sóng nhiệt, để Hứa Thuận thấy được Lam đại cùng Lam đạo nhân. Hai người bọn họ tựa hồ có tâm sự, một mực cao mày ở bên cạnh họ, còn có cái khác không ít tu sĩ. Nhìn xem trên người màu xanh trắng vân vân đạo y, nghĩa, Hứa Thuận biết bọn hắn là Vân Thủy Tông tu sĩ. Vân Thủy Tông cùng thanh hoa phải quan hệ phi thường thân cận. Hôm nay liền tạm thời như thế, đa tạ mấy vị đại huynh. Lam Đại thấy được cái đỉnh bên trong hứa thuận bọn người, biết có việc, đối bên người mấy vị Vân Thủy Tông tu sĩ nói. Lam trưởng môn khách khí, Vân Thủy Tông một vị tóc trắng tu sĩ nói ra, đây là đại sự, chúng ta tự biết phân tích. Thời gian, nói cẩn thận. Lam Đại ngắt lời hắn. Kuku, vậy chúng ta hôm nay về trước đi, ngày mai lại đến. Hắn tự biết thân ôn, liền mang theo mấy người bên cạnh vội vàng rời đi. Mấy người các ngươi đi theo ta. Lam Đại cùng Lam Nhiêm nhìn xem hứa thuận mấy người bọn hắn. Hô, mấy người liền đến đến Lam Đại trong thư phòng. Trường môn thư phòng không phải bình thường, đặc thù nhất không chỉ một gian thư phòng thế nào? tại một gian thanh tịnh và đẹp đẽ tinh nhã trong thư phòng, Lam đạo nhân ngồi tại bàn đọc sách một đầu, nhìn xem Hứa Thuận hỏi, hắn biết Hứa Thuận sẽ không vô duyên vô cớ tới tìm hắn. Thư phòng tọa bắc chiều nam, lấy ánh sáng từ day, hoàng hôn lúc một sợi ôn nhu ánh nắng liền có thể xuyên thấu tinh xảo song cửa sổ, vẩy vào cổ phát sàn nhà bằng gỗ bên trên, như đều là thư phòng phụ thêm một tầng vầng dự. Cửa thư phòng phi từ thượng đẳng cổ một chế thành, điêu khắc tinh tế tỉ mỉ âm dương đường vân, đã hiện trang trọng lại không mất linh động. Lam đạo nhân trước mặt là một trương rộng lượng bàn đọc sách, mặt bàn từ ngọc thạch Lát thành, vững vững bóng loáng, trên đó rơi là tả mấy quyển đóng chỉ cổ tịch. Trang sách ô vàng. Hứa Thuận ngồi tại bàn đọc sách mặt khác một bên. Trước mặt hắn là một cái tinh xảo sứ thanh hoa ống đựng bút bên trong cắm đầy nhiều loại bút lông, có cán bút bên trên điêu khắc thi tử, có thì khảm nạm lấy ngọc thạch. Nghe được Lam đạo nhân, Hứa Thuận liền đem tâm tia ngọc chất ba cơ lấy ra, đưa tới. Sau đó nói tại thanh vân phiên trợ phát sinh đầu voi đôi chuột quái sự. Lam đạo nhân tiếp nhận ba cơ, lặng lặng nghe Hứa Thuận nói xong quá trình, thì ra là thế. Hắn nói, nguyên bản ngọc chất ba cơ trong tay hắn, theo pháp lực của hắn, chậm rãi biến thành bộ dáng. Bại bộ nguyên bản bóng loáng mặt sau, xuất hiện đường vân, kia là bằng da đường vân rất nhanh bài bổ kệ như là một khối da người, hoặc là nói tiên nhân ra đổ tiên dùng da của mình làm thành bộ này bài. Bình quân trình độ, Lam đạo nhân phê bình hạ đổ tiên, hắn nhìn xem chương này tiên gia bài bổ kệ, lại nói ra, may gần nhất luyện khí có chút tâm đắc, không phải còn nhận không ra cái đồ chơi này. Ta đã biết, ngươi hảo hảo tu luyện. Nói, hắn đứng dậy muốn đi. Sư phụ, ngài có tâm sự. Hứa Thuận nhìn thấy Lam đạo nhân cái dạng này, đối với lúc trước lưu lạc thiên này, không bị ràng buộc Lam đạo nhân, chỗ nào đoán không được Lam đạo nhân tâm sự nặng nề, dạng gì sự tình để Lam đạo nhân đều lo lắng. Không phải là đan tiên luyện hóa không thuận lợi? Hứa Thuận nghĩ tới là vừa rồi đan tiên. Không phải, hắn một cái phế vật, có thể có cái gì không thuận lợi? Lam đạo nhân lắc đầu nói, không phải là cái này đổ tiên. Cũng không phải, chẳng lẽ là tiên giới? Hứa Thuận nhìn xem Lam đạo nhân, suy đoán nói, có thể để cho Phi Thăng đạo nhân lo lắng sự tình, chỉ có tiên giới. Thế mà bị ngươi đã nhìn ra. Lam đạo nhân thở dài một hơi, ngược lại lại lần nữa ngồi xuống, nói ra, Đồ Nhi, ngươi nói có một ngày tiên giới không có làm sao bây giờ? A, Hứa Thuận sững sờ, hỏi, có ý tứ gì? Tiên giới không có, là có ý gì? Lam đạo nhân nói ra, Vi sư ước chừng còn có 2-30 năm, liền có thể phi thăng đến tiên giới. Tại nhiều năm trước, Vi sư liền có thể cảm nhận được tiên giới hấp dẫn, cảm nhận được tu tiên giới đối Vi sư bài xích, nhưng là thời cơ còn chưa tới. Chỉ cần thời cơ đã đến, Vi sư liền sẽ phi thăng lên trời, vô luận Vi sư có nguyện ý hay không. Tại trước đây không lâu, Vi sư thì là không cảm giác được tiên giới, tự nhiên Vi sư cũng phi thăng không được. A, thỏa thuận chân kinh. Từ xưa đến nay, tu sĩ chỉ cần tu vi đến cảnh giới nhất định, liền sẽ không tự chủ được phi thăng tới tiên giới. Lam đạo nhân cổ quái nói ra, Vi sư tình huống như vậy, chưa bao giờ có. Hiện tại, thì là để Vi sư không nghĩ ra. Đừng nói ngài không nghĩ ra được, Hứa Thuận cũng có chút mờ mịt, cũng không thể phi thăng. Vậy cái này tiên còn tu cái gì a? Còn tu không tu a? Hắn đành phải an ủi, Sư phụ, xe đến trước núi át có đường, nước đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Hắn coi là Lam đạo nhân là bởi vì chuyện này mà lo lắng. Không, đây không phải mấu chốt. Lam đạo nhân nói ra, Vi sư cũng không phải là vì mình con đường phía trước mà lo lắng, mà là, hắn nhìn Hứa Thuận, không biết có mấy lời có nên hay không nói. Một lát sau hắn nói ra, thôi, đồ nhi ngươi có chút lão đạo, liền muốn nói với ngươi đi. Lam đạo nhân cũng có một loại nghĩ thổ lộ hết dục vọng, gần nhất chuyện phát sinh, để hắn có chút không nhả ra không thoải mái. hắn mỗi chữ mỗi câu nói ra, tổ sư tại trước đây không lâu đưa tin, tiên giới sắp xong rồi, bọn hắn chuẩn bị trở về tu tiên giới. không chỉ có là bọn hắn muốn trở về, tu tiên giới cái khác tiên nhân cũng muốn trở về. 3. hứa thuận mở to hai mắt nhìn, bọn hắn chuẩn bị trở về tu tiên giới. thanh hoa phái tổ sư nhóm chuẩn bị trở về tu tiên giới. không phải, cái này mẹ nó, cho tới bây giờ đều là tu sĩ phi thăng tới tiên giới làm sao thế giới này đều là tiên nhân chạy đến tu tiên giới a phi thăng làm sao còn có thể trở về đến cùng ai là tiên giới a cái này cũng quá cũng quá chịu tượng à bà à bà à bà hứa thuận mấy lần muốn mở miệng nhà ránh cũng không biết từ nơi nào nhà ránh ha ha ha lam đạo nhân nhìn thấy hứa thuận cái dạng này đông nhiên tiêu tàn cười thì ra là không chỉ là một mình hắn là như vậy cảm giác cái này mẹ nó đều là chuyện gì a lúc nào hứa thuận hỏi bọn hắn lúc nào trở về rất nhanh lam đạo nhân nói ra ta cũng không biết nhưng là chỉ biết là rất nhanh Đây cũng là trong lòng của hắn chỗ lo lắng sự tình. Chương 128, kéo băng biểu ngữ. Chương 128, kéo băng biểu ngữ. Nước chảy chỗ trũng, người thường đi chỗ cao. Tu sĩ tu tiên là vì phi thăng tới tiên giới, kết quả tiên giới tổ sư nhóm muốn chạy về tu tiên giới tới. Còn rất nhanh liền trở về. Hứa Thuận không biết nói cái gì cho phải. Chẳng qua là cảm thấy cái này tiên tu đến không thích hợp. Lam đạo nhân vì vậy mà lo lắng cũng là rất bình thường. Vạn năm, thậm chí mấy vạn năm tu tiên giới không có chi đại biến cục. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Hứa Thuận hỏi, muốn hay không kéo cái hoành phi hoan lên a? Hắn cũng có chút mờ mệt. Hắn hiện tại bất quá là long hổ kỳ nhỏ tạm là mễ, làm sao lại gặp phải tình huống như vậy? Về sau tu tiên giới có thể hay không tiên nhân đi lấy đất, đại thừa không bằng chó. Hoành phi là cái gì? Lam đạo nhân nghi hoặc, tại sao muốn kéo cái hoành phi? Hứa Thuận giải thích một chút hoành phi là cái gì. À, Lam đạo nhân cười to nói, Đồ nhi, bọn hắn là trốn xuống tới, ngươi kéo cái hoành phi có chút quá mức. Nói thế nào đều là lịch đại tổ sư. Hoành phi nội dung chính là hoang nên thanh hoa tổ sư đến thanh hoa cùng chỉ đạo công việc kỵ lịch đại tổ sư thuận lợi hồi hương. Hứa Thuận miệng đầy nói hiệp nói vượn. Hắn hiện tại thật phi thường muốn nhà rảnh. Ha ha ha. Lam đạo nhân bị hứa thuận cái này nói chuyện, tâm tình tốt rất nhiều, hắn nói ra, cũng không phải không được, đến lúc đó ta đi chuẩn bị xuống. Về phần ngươi nói làm sao bây giờ? Chúng ta chỉ có giao trộn. Chúng ta không hề làm gì. Hứa Thuận hỏi. Lam đạo nhân thì nói ra, chúng ta cái gì đều không làm được, ngoại trừ kéo Huyền Phi. Hứa Thuận nghĩ nghĩ, không nói gì nữa. Cho nên, Đỗ Nhi, hảo hảo tu hành đi. Lam đạo nhân không còn nói cái gì, đứng dậy liền đi. Hắn còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn, mà Hứa Thuận hiện tại chỉ có thể tu hành. Vô luận lúc nào Tự thân tu hành mới là căn bản." Hứa Thuận ra thư phòng, liền thấy Từ Ngạnh đều sớm chờ hắn ở bên ngoài. "Thế nào?" Từ Ngạnh nhìn xem cao mày Hứa Thuận, nói ra, lấy Lam nhiêm sư thuốc tu vi, còn không giải quyết được tấm kia bị vùi dập giữa chợ bài. "Lam đại trưởng môn không cùng ngươi nói." Hứa Thuận nhìn thoáng qua không tim không phổi Từ Ngạnh, nói, "Nói cái gì?" Từ Ngạnh không rõ ràng cho làm nói. "Không có gì." Từ Ngạnh lập tức kịp phản ứng, nói ra, "Không có gì chính là có cái gì?" Hứa Thuận nói ra, "Lam đại sư thuốc không cùng ngươi, ta làm sao nói cho ngươi?" Từ Ngạnh tưởng tượng liền minh bạch khẳng định là sư phụ của mình sợ chính mình nói lung tung, không có nói với chính mình. Hắn cả giận nói, đều là do sư phụ, làm sao trên lệch lớn như vậy nha. Lam Nghiệm sư thúc quả thực là thầy tốt bản hiện, có phương pháp giáo dục, dốc hết tâm huyết, xuân phong hóa vũ. Mà sư phụ ta thì là dạy hư học sinh, không chịu trách nhiệm, bảo thủ, tự cho mình là đúng a. Ta, ai nha. Hắn nói nói, liền bị người đạp một cước. Từ Ngạnh, ngươi đang nói cái gì a? Đạp hắn người chính là Lam đại trưởng môn. Ta nói sư phụ anh minh. Từ Ngạnh giơ ngón tay cái lên nói, đi đi đi, đừng ở chỗ này sải bảo đi chạy ngươi tích tích đi. Lam đại trưởng môn có chút ghét bỏ đối tử ngạnh phất phất tay. bọn họ hạ làm sao có người chạy tích tích a. quá mất mặt. vâng. sư phụ. tử ngạnh hành lễ nói. Lam đại trưởng môn quay đầu nhìn thoáng qua Hứa Thuận, sau đó liền đi. Hứa Thuận biết trưởng môn đang cảnh cáo hắn không nên nói lung tung. đi thôi. chúng ta về thanh vân phiên chợ. ngươi phi toa còn tại bên kia. Hứa Thuận lôi kéo tử ngạnh đi. bị như thế quấy giày một cái. tử ngạnh cũng đã biết, có chút vấn đề hắn không nên hỏi. hai người bọn họ tự nhiên là tử phi vân nhai ngồi phi thuyền. tử ngạnh nhìn xem nhiều như vậy phi thuyền bay tới bay lui thở dài một hơi, sư huynh vì sao thở dài? hứa thuận hỏi, ngu huynh nhìn thấy nhiều người như vậy chờ lấy ngồi phi thuyền, mà ngu huynh rẫy không đến tiền, ngu huynh khó chịu? từ ngạnh đủ rũ túi đầu nói, vậy ngươi cái này bảy tháng ngày, chẳng phải là ít kiếm rất nhiều tiền? hứa thuận nói là hắn tại thiên nhân đánh cược bên trong sự tình, không, ta ngược lại thắng rất nhiều tiền. từ ngạnh lắc đầu nói ra, thậm chí khả năng rẫy đủ mở phòng bài bạc tiền. a, hứa thuận nói ra, ngươi thật đúng là thắng tiền a. từ ngạnh nhớ lại một chút, sau đó nói ra, cho nên ta cảm thấy vậy nơi nào là thiên nhân đánh cược? kia là cờ bài tinh linh nhìn thấy ta như vậy nghèo bước tới cứu vớt ta như là mưa đúng lúc may ngươi không có để hắn nghe được không phải hắn liền phá phong hứa thuận cảm thấy đầu tiên nếu là nghe nói như thế sợ không phải tại chỗ muốn chọc giận chết chỉ là hắn hảo hảo một trận đánh gục khiến cho đầu voi đuôi chuột kết thúc trách ai được đồ ăn là nguyên tội a hai người tùy tiện tìm một chiếc tính so sánh giá cả tương đối cao phi thuyền giao tiền liền đăng thuyền phi thuyền không lớn ước chừng tới mười mấy người người không sai bị lắm phi thuyền liền vững vàng bay về phía thanh vân phiên chợ trên phi thuyền hai người bọn hắn cái thế mà thấy được một người quen hoặc là nói quan trắng một màn kia lại lớn lại trắng để hứa thuận nhớ tới nữ tử trước mắt là ai Tử vân. nhiều năm không thấy Tử vân vẫn là kia thân cách ăn mặc chỉ là bên hông hồ lô trở nên lớn hơn trước ngực câu trở nên sâu hơn nhìn cái gì vậy xử Nam tổ hai người nàng uống vào trong hồ lô rượu dùng khẽ mắt liếc qua hai người nói nhiều năm trước cũng là bọn hắn ba người cũng giống như nhau nói giờ này khác này giống như lúc đó kia khác khu cụ sư muội sao có thể chống rông Âu người trong sạch từ ngạnh bị Tử Vận ở trước mặt chảo phúng nhịn không được nói hắn tướng mạo đường đường khí chất ô lương lại là trưởng môn đích truyền cũng là có sư muội, sư tỷ cảm biến, chỉ là từ khi chạy tích tích về sau, ai, đó thật là một cái bi thương cố sự. a, ngươi không phải, hắn là. thử vân mang theo men say khiêu khích nói, hắn chỉ là hứa thuận. từ khi nhiều năm trước hứa thuận đem kia bình rượu trả lại cho sư phụ nàng về sau, sư phụ nàng tiếu dung liền thiếu đi rất nhiều. mặc dù sư phụ nàng vốn là không thế nào thích cười, nhiều năm trước nàng liền muốn tìm hứa thuận phiền phức, nhưng hứa thuận quá chạy, nàng một mực không có tìm được cơ hội. dưới mắt vừa vặn tìm một cơ hội để hứa thuận số mặt. a, ngươi nói là chính là đi. ta cũng không quan trọng. Hứa Thuận phi thường phật hề nói. ồ, Tử vân nhìn xem Hứa Thuận, mỉm cười, hướng bên người Hứa Thuận nhích lại gần khiêu khích nói ra, chẳng lẽ ngươi không phải sao? Ngươi thích song tu sao? Ngươi có hứng thú hay không? Nếu là đối ta không có hứng thú, ta tại Thanh Vân phiên chợ còn có mấy người tỷ muội, các nàng đối ngươi rất có hứng thú à? Nàng coi là Hứa Thuận dạng này mặt người ra mỏng, nàng đợi lấy Hứa Thuận chống đỡ không được. Hứa Thuận có chút giở khóc giở cười, hắn cảm thấy Tử vân có chút ngây thơ, nguyên bản hắn muốn nói điểm ngoan thoại, đến miệng bên cạnh nói ra, thật có lỗi, ta đối với các ngươi không có hứng thú. Vậy ngươi đối cái gì có hứng thú? Tử Vân chớp mắt nói ra, "Nam nhân sao? Ta còn nhận biết mấy cái anh em tốt, bọn hắn nha." Khì hỉ, nàng đã nghĩ kỹ rọi nước bẩn cho Hứa Thuận, cũng không có. Hứa Thuận nhìn xem nàng nghiêm túc nói ra, "Con người khi còn sống, hẳn là có chuyện trọng yếu hơn, mà không phải đầy trong đầu đều là nam nhân nữ nhân, nữ nhân nam nhân. Ta muốn tu sĩ cũng là dạng này." Chương 129, Thiên Liệt. Chương 129, Thiên Liệt. Không biết tốt xấu, lao cứng đầu. Tử Vân đụng phải một cái mềm cái đinh, còn bị Hứa Thuận thuyết giáo một phen, lập tức trở mặt chuẩn bị mắng chửi người. "Lao nương cùng ngươi hảo hảo nói." nàng vừa mở miệng liền không có nói tiếp, không phải nàng không muốn nói, mà là chú ý của mọi người đều bị bầu trời hấp dẫn, bao quát chính nàng, bọn hắn ngồi phi thuyền chỉ là một cái rất phổ thông ba tầng chất gỗ phi thuyền, không tính quá nhanh, cũng không tính quá chậm, phi hành độ cao dướt chừng cũng chính là hơn một ngàn mét, lại bay cao, bên trên phi thuyền tránh gió pháp trận tiêu hao liền rất lớn, mở không quá có lời, cho nên trên không trung bọn hắn rất rõ ràng nghe được một loại thanh âm kỳ quái, như là vô số thủy tinh kim loại đè ép cùng một chỗ thanh âm, lại như cùng một vạn con chim chóc cùng một chỗ thanh âm liều diễu, thuần thanh âm, bọn hắn ngẩng đầu liền thấy thiên liệt mở. Không phải bầu trời đã nứt ra, mà là thiên liệt. Trên trời trời xanh mây trắng ở giữa, đột nhiên xuất hiện một đạo màu đen khe hở, không có quy tắc, quên co khúc khuỷu, từ hướng tây bắc một mực hướng về đông nam phương hướng. Sau đó khe hở càng lúc càng lớn, từ một tia bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy đến giống như một đạo nếp gấp. Trong chớp mắt, khe hở toát ra điểm điểm quang mang mà đến, tựa như khe hở về sau có một thế giới khác. Theo khe hở toát ra quang mang, còn có đủ mọi màu sắc quang mang từ trong khe hở bay ra, như là tiên nữ tán hoa, hóa thành lưu tinh bay đi. Có bay đến chỗ rất xa, có thể là đối hứa thuận bọn hắn cái phương hướng này bay tới. Ngoa tảo thế nào đây là từ ngạnh nẹn họng nhìn chân chối nhìn lên trời vỡ ra còn có bốn phía bay ra lưu tinh đại khái là tiên giới đi hứa thuận suy đoan nói tiên giới từ ngạnh không hiểu tiên giới cùng bọn hắn có quan hệ gì hứa thuận không nói gì thêm chỉ là nhìn thấy có một viên không biết thứ gì hóa thành lưu tinh đung nhiên gạt phương hướng đối bọn hắn đập tới thứ gì phi thuyền chủ nhân là một tên long hổ kỳ tán tu bình thường chính là lái thuyền vận chuyển hàng hóa tại phi vân nhai cùng thanh vân phiên chợ hắn phản ứng cực nhanh nhìn thấy một vật bay tới biết kẻ đến không tiện thế là Hắn đem pháp lực đưa vào phi thuyền bên trong, điều khiển phi thuyền đột nhiên ra tốc cải biến phương hướng, tránh nẻ lấy vật kia. "Hô!" một tiếng, vật kia như là huyễn ảnh nện trên phi thuyền, Hứa thuật liền thấy phi thuyền chủ nhân bỗng nhiên sửng sợ. Nguyên bản phi thuyền chủ nhân chỉ là một cái nhìn xem 40 tuổi tháo hán tử, đột nhiên một chút bảo tướng nghiêm nghiêm, chắp tay trước ngực, nhắc tới nói: "Hạt Bồ Đề, Thiên Hải, bản tọa rốt cục đảo thoát lồng chim." Màu vàng kim Phật quang từ trên người hắn xông ra, hình thành một kiện Phật y tóc của hắn chốc ra, sau đầu xuất hiện từng tầng từng tầng hình tròn tâm tính chi quang, cái này đủ để chứng minh hắn là một tên chân Phật. Hắn nhìn xem phi thuyền bên trên những người khác nói ra, Phật pháp vô biên, quay đầu là bờ. Chúng sinh đều khổ, chỉ có Phật pháp. Phật pháp tại ta. Các ngươi đã nhìn thấy bản tọa, vì sao không quỳ? Quỳ bà ngươi." Từ ngạnh móc ra của mình kiếm, chỉ vào tăng nhân mắng. Hắn đã nhìn ra, trước mắt tăng nhân là đoạt xá mà đến, nhưng là bị giới hạn bị đoạt xá người tu vi, cũng là long hổ kỳ đều là long hổ kỳ, hắn sợ cái trứng. Hứa Thuận không nói gì, cũng là xuất ra của mình kiếm. Thử Vân cũng giống như vậy. Vừa rồi nàng cùng Hứa Thuận sự tình tại dạng này sự tình trước mặt, cũng không tính là sự tình. Phi thuyền bên trong những người khác có tương đối bối rối, đồng dạng là thanh hoa phái tu sĩ thì là đồng dạng xuất ra kiếm, làm cản, lớn mật. tăng nhân nhìn thấy tử ngạnh cái dạng này, nói ra, bản tọa vừa tới giới này, chính là lúc dùng người, mới cho các ngươi như thế cơ hội. không phải, các ngươi chỉ xứng luyện được pháp khí, căn bản không bị bản tọa để vào mắt. tử ngạnh hư lệnh một tiếng, cầm trong tay hàn quang bắn ra bốn phía trường kiếm, lớn tiếng nói ra, ta chính là thanh hoa phái tử ngạnh. chư vị sư huynh đệ, theo ta cùng nhau đánh giết con lừa chọc. nói, một đạo bạo liệt kiếm khí màu tím đối tăng nhân chém tới, kiếm khí của hắn là màu tím. đợi chút nữa. Tăng Nhân đưa tay, một đạo bàn tay lớn màu vàng óng chặn từ ngạnh kiếm khí. Tăng Nhân một mặt nghiêm túc hỏi, các ngươi là môn phái nào? Thanh Hoa Phái. Không tệ. Từ Ngạnh nói. Quý phái tổ sư thế nhưng là Thanh Hoa Đế Quân. Tăng Nhân lại hỏi. Từ Ngạnh nói ra, đúng vậy. Khu Khu. Tăng Nhân lập tức đổi một bộ ngữ khí. định Nộn nói ra, mấy vị đạo huynh, mới vừa rồi là hiểu lầm hiểu lầm à? Tiểu Tăng tại tiên giới, thường tại Thanh Hoa Đế Quân tiên phủ hiệu qua lực bốn bội năm lên, chúng ta cũng coi là đồng môn. Tiểu Tăng vượt qua lượng giới thời điểm bị lượng giới cương phong tuổi loạn xó não, đầu lùi đánh quyền mới đến. Nói lung tung lời gì, tiểu tăng chính mình cũng không quản được. Ngàn sai và sai, đều là tiểu tăng sai. Đi ra ngoài bên ngoài nhờ và bằng hữu, tiểu tăng hướng mấy vị đạo huynh chịu nhận lỗi. Mấy vị đạo huynh đại nhân không chấp tiểu nhân, coi như chúng ta nhận tức lại. Từ ngạnh mở mịt nhìn xem Bốc Kim Quang tăng nhân, không biết nói gì cho phải. Không phải, ngươi vừa rồi phách lối khí diễn đâu? Trước theo sau đó cung, ngươi biến hóa này lắp bắp đi. Hứa thuận thì là nhìn xem hắn, thử nói, ngươi làm sao về tới trước rồi? Ngươi cũng không cùng tổ sư cùng một chỗ, còn nói là tổ sư học trò. Ta nhìn ngươi là phản đồ đi. Sư Vinh đối phó dạng này hai mặt phản đồ, chúng ta không cần nói nhảm chặt lại nói tử ngạnh nghe hứa thuận cảm giác lượng tin tức to lớn có mặc dù nghĩ mãi mà không rõ nhưng ngoài miệng nói ra tốt sư đệ lại nhìn ta thủ đoạn kiếm sơn băng vân vân ta không phải phản đồ. tăng nhân nhìn thấy tử ngạnh huy kiếm vội vàng đưa tay ngăn lại nói ra thanh hoa đế quân cỡ nào huy nghiêm ta làm sao có thể cùng đế quân cùng một chỗ ta bất quá là thừa dịp lương giới vỡ ra đến đây dò đường ta là dò đường a ta không phải phản đổ tử ngạnh cũng nói chỉ là cắm đầu huy kiếm Từng đạo kiếm khí màu tím tựa như trường hồng đối tăng nhân bộ tới. Tình huống hiện tại, trước cầm xuống lại nói: "Ta không có ác ý." Tăng nhân hiện lên tử ngạnh kiếm khí, lại thả ra Phật quang ngăn trở hứa thuận, tử vân đám người kiếm khí. "Ta thật không có ác ý a." Tăng nhân lại giải thích nói: "Chỉ là tử ngạnh làm chủ công, những người khác làm phụ công, kiếm khí giả dích, như là lưới lớn sẽ lẫn, để hắn khá khó xử thụ." Ai? Như thế tình huống, tiểu tăng chỉ có nên rời đi trước. Lần sau gặp mặt, mong rằng mấy vị đạo huynh cho tiểu tăng dẫn tiến thanh hoa đế quân a. Tăng nhân mắt thấy giải thích không thông, đành phải lại nghĩ cách khác. Hắn chỗ nào nghĩ đến đi vào tu tiên giới, thế mà liền đụng vào Thanh Hoa Đế Quân truyền thừa. Quá suy, dưới chân hắn toát ra hoa sen, tiến về phía trước một bước phóng ra, liền biến mất trên phi thuyền. Phật môn đột pháp, tự có diệu dụng. Tử tài sư đệ, có hay không một loại cảm giác, chúng ta mới là ác nhân a? Từ ngạnh cầm kiếm, vườn bực nói: Hứa thuận thì là tối đầu nhìn một chút phi thuyền, nói ra, ngươi nhìn xem hạ xuống phi thuyền, ai mới là ác nhân?" Thảo. Từ ngạnh tranh thủ thời gian lách mình đi vào phi thuyền thao tác thượng, phương pháp nhập lực điều khiển phi thuyền. Ai? Thứ thuận thở dài một hơi, ai sẽ để ý cái kia bị đoạt xá phi thuyền chi chủ, hắn mới là xui xẻo nhất, chương 130. Sơn môn chi trung, chương 130, Sơn môn chi trung. Sư đệ, từ ngạnh một bên thao túng phi thuyền, một bên hỏi Hứa Thuận, tiên giới thế nào? Thổ sư muốn trở về. Hứa Thuận nhìn xem chiếc này phi thuyền, ngược lại hỏi, Sư Minh, ngươi thường xuyên chạy tích tích, chiếc này phi thuyền chủ nhân, ngươi biết à? Nghe được Hứa Thuận nói đến phi thuyền, Từ Ngạnh thở dài một hơi nói ra, ta nghe người khác gọi hắn lão trưởng. Vừa rồi chính là nhìn xem hắn khuôn mặt, hắn trả lại cho ta cho một cái hữu nghị giá, chúng ta mới lên hắn thuyền. Chưa từng nghĩ chưa từng nghĩ chỉ trước mắt, hắn liền bị người đoạt sá. Thế sự khó liệu, thiên thai nhân họa, sinh tử một mảnh khác, đối với tu sĩ tới nói cũng là như thế. Vậy chúng ta đến Thanh Vân phiên trợ, tìm đến người nhà của hắn, đem chiếc này phi thuyền còn cho bọn hắn đi." Hứa thuận nói. Một chiếc phi thuyền cũng không rẻ, huống chi trên thuyền còn có hàng hóa. Nên như thế." Từ ngạnh nhẹ gật đầu. Hứa thuận nhìn Từ ngạnh, lại nhìn một chút ở bên cạnh uống rượu Tử Vân nói ra, ta nghe người ta nói, tiên giới phát sinh kỳ biến, tổ sư bọn hắn có thể muốn trở lại tu tiên giới. Hai người nghe đều không nói gì. Mặc dù Hứa Tuấn dùng, nghe người ta nói, khả năng chứ nhưng nhìn trên trời màu đen cái nước còn có vừa rồi con lựa chọn chỗ nào không biết tổ sư trở về cơ hội là chuyện tất nhiên nếu là trước đó có người cùng hắn nói như vậy hắn cảm thấy người khác mất trí thiên nhân làm sao sẽ còn trở về hiện tại nha tử ngạnh đều cảm giác trong lòng có rãnh không nhả ra không thoải mái một lát sau xa xa đều nhìn thấy thanh vân tiến trợ tử ngạnh đống nhiên nói ra tử tài sư đệ tử vân sư muội lớn như thể biến đối chúng ta tới nói một tin tức tốt một cái tin tức xấu các ngươi muốn biết sao ừm còn có cái gì tin tức tốt sao Hứa Thuận hỏi, ngươi nói trước đi tin tức xấu đi. Tin tức xấu là, tu tiên giới loạn lên. Từ Ngạnh Thản nhân nói, tu tiên giới địa vực rộng lớn, môn phái đông đảo, mấy vạn năm xuống tới cũng tạo thành ổn định cách cục, sẽ không tùy tiện vì một điểm tài nguyên đánh nhau. Nguyên bản tu tiên giới danh môn chính phái đều là đều có phạm vi thế lực của mình, lẫn nhau giữ một khoảng cách. Thì như thanh hoa phái cùng Thái Huyền Tông, hai môn phái đều là nắm giữ vạn dặm cương vực, phát hành chính mình tiền tệ tu hành môn phái. Trừ phi hai phái hoạch tâm lợi ích bị hao tổn, mới có ma sát. Không phải đa số thời điểm đều là thương lượng giải quyết vấn đề, vì vấn đề nhỏ làm to chuyện. Còn chưa đủ chi phí đây, nhưng là trích tiên giáng lâm, để dạng này cách cục phát sinh biến hóa. Trích tiên sẽ tuân thủ tu tiên giới quy củ. Trích tiên sẽ nhìn xem tu tiên giới đại phái an thịt, bọn hắn uống gió tây bắc. Không, cũng sẽ không. Cho nên, tu tiên giới tất nhiên sẽ loạn. Tin tức tốt đâu? Thử Vân nói ra, có dám cứ thả, đừng thừa nước đục thả câu. Tin tức tốt là, từ ngạnh cổ quái nói ra, chúng ta Thanh Hoa phái giống như trở nên cần mạnh. Còn không phải sao? Hiện tại chỉ là báo ra Thanh Hoa tổ sư danh hảo, liền để vừa rồi con lừa chọc trước ngạo mạn sau cũng tính, thái độ phát sinh 180 độ chuyển biến. Loại tia tổ sư thật trở về thì còn đến đâu? bọn hắn thật là danh phủ kỳ thực tiên đế truyền thu tiên tu đến thế mà muốn nhìn bối cảnh cùng chỗ dựa thật là Hứa thu Thuận cũng không biết nói cái gì. Tông mẹ nó cảm giác tốt chịu tượng đây không phải là rất tốt sao? Từ Ngạnh nháy mắt ra hiệu nói ra về sau đi ra ngoài bên ngoài liền báo tổ sư danh hảo nghe được tổ sư danh hảo không có phản ứng nhất định không phải trích tiên 6. Hứa Thuận khoa tay một chút đang nói chuyện phi thuyền tại Từ Ngạnh điều khiển đến dưới rơi xuống thanh vân phiên trợ nghe thuyền khu. Tử Vân cùng những người khác hạ thuyền, mà hứa thuận thì là cùng Tử Ngạnh thì là đem phi thuyền trả lại cho phi thuyền chi chủ thân hiếu. Phi thuyền chủ nhân cũng không họ trương, mà là họ trương, tên là trương tử sinh, nam lĩnh nhân sĩ, xuất thân tu hành thế gia chưa Gia. Tuổi nhỏ thời điểm, trương tùng sinh cũng là tu hành tiểu thiên tài, chỉ là theo lớn tuổi, tu hành dần dần chậm chạp. Nhất là long hồ kỳ, tu được có chút gian nan. Sau đó có một ngày, trương tùng sinh liền thành nhà lập nghiệp, không còn truy cầu đại đạo, chỉ là luyện chế ra một chiếc phi thuyền, đi vào thanh vân phiên chợ chạy phi thuyền. Không nghĩ tới, chết tha hương tha hương. Tiếp nhận Trương Tùng Sinh phi thuyền người, là Trương Tùng Sinh đường đệ. Về phần phi thuyền đến tiếp sau sẽ như thế nào, Trương Tùng Sinh người nhà lại như thế nào, Hứa Thuận cũng không biết, hắn xác thực không quản được nhiều như vậy. Hắn chỉ biết là, ở cái thế giới này hắn thấy mỗi người đều là một cái người sống sờ sờ, đều có chuyện xưa của mình, mà không phải một cái danh hiệu một cái tên. Từ ngạnh thu hồi chính mình phi toa, nhìn xem ngẩn người Hứa Thuận, đập một tiếng Hứa Thuận bả vai nói ra, "Sư đệ, về sau nếu là tại Thanh Vân phiên chợ nhìn thấy thích hợp mặt tiền cửa hàng, ngươi nói với ta một tiếng." "Làm gì?" Hứa Thuận hỏi. "Mở phòng bài bạc." Bà Từ ngạnh Đường nhìn nói. Không phải, tổ sư bọn hắn đều trở về, tu tiên giới đều mới loạn, ngươi còn mở phòng bài bạc à? Hứa Thuận hỏi. Ngày mai sẽ là trời sập xuống, cũng không chậm trễ hôm nay đánh bài a. Từ ngạnh đương nhiên nói ra, sư đệ, tâm ngươi loạn. Chúng ta tu sĩ chính là chú ý cái tự do tự tại, không bị ràng buộc, không nên bị ngoại vật quấy nhiễu. Lại nói, trời sập xuống, không phải còn có sư phụ, sư tổ, tổ sư bọn hắn định lấy sao? Tựa hồ cũng có đạo lý, ngày mai vô luận như thế nào, hôm nay làm như thế nào qua làm sao giống, cũng không thể bởi vì chuyện ngày mai, bất quá hôm nay. Đi. Thanh Vân Phiên trợ nếu là có thích hợp cửa hàng, ta liền nói cho ngươi. Hứa Thuận đối tử mạnh, bất đắc dĩ nói: Hắn hiện tại là Thanh Vân Phiên trợ tập vệ, đối không cửa hàng cùng hành tính giá, tự nhiên so tử mạnh hiểu rõ nhiều. Bất luận ngày mai như thế nào, hôm nay nên thế nào qua thế nào qua, luôn có điểm. Lừa mình dối người nha. Tốt. Vậy ta liền đi về trước. Nói đến, ta cũng có vài ngày không có chạy tích tích. Từ mạnh vất tay, cùng Hứa Thuận cáo biệt, Mỹ Hảo một ngày, liền từ chạy tích tích bắt đầu. Miệng đầy vẻ thuần miệng, ngươi tại sao không đi thi nghiên cứu a? Hứa Thuận đồng dạng đối Hứa Thuận khoát tay nào quay người trở lại cơ quan nơi ở, chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Thiên hạ phong vân biến ảo, trở nên trụ tượng, hắn phải thật tốt tu luyện mới được đúng vào lúc này. Hắn nghe được con ngóng ngóng thanh âm cùng một tiếng tiếng trung. Không chỉ là hắn liên đối cách đó không xa tử ngạnh cũng nghe đến. Không chỉ là tử ngạnh, còn có thanh vân phiên trợ tất cả Thanh Hoa phái tu sĩ, bọn hắn cũng nghe được cái này âm thanh tiếng trung. Hứa Thuận móc ra chính mình ngọc bài, liền thấy nguyên bản như là mỡ dê ngọc bài, hơi đỏ lên, ngọc bài cũng phát ra một tiếng lại một tiếng tiếng trung, đây là Thanh Hoa phái khẩn cấp triệu hoán đệ tử phương thức. Làm tiếng trung vang lên thời điểm, Thanh Hoa phái đệ tử liền muốn trước tiên trở lại bên trong sân môn. Hứa Thuận chỉ ở trên sách nhìn thấy qua, không nghĩ tới hắn còn có thể tự mình trải qua một lần. Đi, sư đệ." Tử ngạnh hành động như gió, bước nhanh tới, lôi kéo Hứa Thuận nói ra, "Bên trên ta phi toa, chúng ta về Sơn môn." Bọn hắn lại muốn trở về Thanh Hoa phái. Sớm biết liền không trở lại nhanh như vậy. Ta cũng là nghĩ như vậy. Chương 131: Khách thủ bản tâm. Chương 131: Khách thủ bản tâm. Hai người bọn họ lên phi toa, liền thấy Tử Vân cũng đang tìm phi toa. Tử Vân sư muội, bên trên phi toa." Tử ngạnh thao tung cựu thiên tập địa cái gì toa, trên không trung vẽ ra một cái duyên dáng đường vòng cung đứng tại tử vân trước mặt, phi toa như là lá liêu mở ra, lộ ra một mặt anh tuấn tử ngạnh. Nếu là những người khác, nói không chừng tại chỗ liền lên phi toa. Nhưng tử vân thì là hỏi, sẽ không nôn đi. Nàng trước kia bị lắc nôn, nàng có chút sợ. sư muội, ngươi cũng nhanh đến long hồ kỳ, sợ cái gì a? Tử ngạnh nói. Tử vân lắc đầu, quyết định lại tìm một chiếc phi thuyền. Cửu thiên thập địa thiên hạ vô địch phá phật toa trải qua ta cải tạo, không chỉ có tốc độ nhanh, mà lại không gian cũng lớn, thậm chí còn có thể đánh bài. sư muội, ngươi nghĩ a? Nếu là ngồi không thoải mái, còn có thể đánh bài sao? Tử ngạnh giải thích nói. Bao nhiêu tiền?" Tử Vân lại hỏi một câu. "Sư môn khẩn cấp hiệu triệu, lúc này ta có thể đòi tiền sao?" Từ Ngạnh nóng nảy nói ra, "Sư huynh ta là hạng người như vậy sao?" "Không cần tiền." "Như thế, đa tạ tử Ngạnh sư huynh." Tử Vân nghe được tử Ngạnh nói như vậy, nghĩ đến vừa rồi làm khó dễ tử Ngạnh, tử Ngạnh lấy ơn báo oán. Nàng hơi có chút không có ý tứ đáng tiếc, nàng suy nghĩ nhiều. Cựu thiên thập địa cái gì toa tại tử Ngạnh thao tác dưới, sinh ra âm bảo?" Ầm ầm, tiếng gầm bên trong, phi toa chợt cao chợt thấp, chợt cháy chợt phải, hành động quy tích không thể nắm lấy chỉ dùng mười mấy phút liền từ thanh vân phiên chợ về tới phi vân Ngai. hứa thuận nhìn xem phi vân Ngai, cảm giác hôm nay giống như cả ngày đều ở nơi này tới tới lui lui về phần tử vân thì nhà hào hảo mật đều phun ra ngươi từ vân cảm giác tử ngạnh chính là đang trả thù nàng sư muội nhớ kỹ về sau lời không thể nói lung tung a từ ngạnh lạnh á a nói hắn cũng là lòng dạ hẹp hòi a đi thôi chúng ta nhanh đi hứa thuận nói hắn cảm thấy cái này hai sâu người quá ngây thơ chính như cùng hắn nói như vậy rất nhiều tu sĩ đều là từ đằng xa ngự kiếm mà đến từng đạo kiếm quang càng không ngừng bay về phía chủ phong thanh hoa cung. Đi, ba người bọn họ một đường lên núi, càng đi trên núi, thân mang màu lam, màu tím đồng môn tu sĩ thì càng nhiều. Hứa Thuận còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy thanh hoa phái tu sĩ. Bình thường hắn thấy nhiều nhất đều là ba năm người cùng một chỗ, khó được gặp tất cả tu sĩ đều cùng một chỗ đi tới thanh hoa cung đại điện trên quảng trường. Hứa Thuận thấy được Tiết Tô đang cùng hắn ngoắc, hắn cùng tử ngạnh, tử tài nói một tiếng, liền hướng Tiết Tô bên kia đi đến. Sư huynh, sư phụ đã đi qua, ở trong đại điện mặt. Tiết Tô chỉ chỉ chính mình chỗ đứng, nói ra, chúng ta đứng ở chỗ này. Hứa thuận ngắm nhìn bốn phía, liền thấy toàn bộ quảng trường bị chia làm ba bộ phận. Cái thứ nhất bộ phận là thân mang màu xanh đạo ý chữ xanh bối tu sĩ. Bọn hắn nhân số rất ít, chỉ có 6 7, đứng tại nhất tới gần đại điện địa, địa phương. Trong đó một cái chính là Hứa thuận thấy qua, Thanh Đào sư thúc tổ. Bộ phận thứ hai thì là thân mang màu lam đạo ý lam chữ lót tu sĩ. Bọn hắn ước chừng 23, từng cái đều tu vi cao thầm, là Thanh Hoa phái lực lượng trung tiên. Về phần tu vi không cao thầm lam chữ lót, đại khái đã chết già rồi. Cái cuối cùng bộ phận thì là Hứa Tuận dạng này thân mang màu tím đạo ý chữ tím bối tu sĩ. Bọn hắn luôn ngang lộn xộn dựa theo riêng phần mình sư phụ vị trí đứng chung một chỗ. Hứa thuận Tô sơ giản lược tính toán một cái, trên quảng trường chữ tìm bối ước chừng một chút hơn 100 người. Nếu là tăng thêm một chút bế quan, ở bên ngoài về không được đệ tử, lam chữ lót đệ tử ước chừng là tại hơn 200 người. Như thế không đến 300 người, chính là lớn như vậy Thanh Hoa phái tất cả đệ tử. Qua ước chừng nửa canh giờ, không còn có kiếm quang từ bên ngoài bay trở về, Thanh Hoa cung cửa đại điện cũng mở ra. Từ bên trong đi ra chính là Lam đại trưởng môn, tại bên cạnh hắn là Lam đạo nhân, còn có hai cái đồng dạng thân mang áo lam tu sĩ hứa thuận nhớ kỹ kia hai cái một cái là phụ trách thanh ngân trưởng lão một cái phụ trách tông môn quản lý trưởng lão chư vị sư thúc chư vị sư minh đệ chư vị đệ tử lam đại trưởng môn đi về phía trước hai bước thành toàn trường tiêu điểm ở vào tình thế như vậy lam đại trưởng môn giọng nói chuyện đều chính thức rất nhiều hắn nhìn một chút thanh hoa phái tất cả mọi người chỉ chỉ trên trời nói ra trên trời dị biến các ngươi thấy được trong lòng các ngươi rất nghi hoặc sẽ hỏi xảy ra chuyện gì ta đến nói cho các ngươi tiên giới phát sinh biến đổi lớn tiên giới các tiên nhân muốn tới đến chúng ta thế giới này trong đó liền bao quát chúng ta tổ sư nhóm hoa một tiếng trên quảng trường sôi trào. Bọn họ nghĩ tới rồi là phát sinh cái đại sự gì, trưởng môn mới đem bọn hắn triệu hồi, không nghĩ tới lại là như vậy đại sự. Thanh Hoa tổ sư, Xích trần tổ sư, Tranh Thành tổ sư, bọn hắn đều muốn trở về. Bọn hắn trở về, đại biểu tiên giới hết rồi. Lam đại trưởng môn chưa từng che che lấp lấp, tiếp tục nói ra, Lam nhiêm sư đệ đã không cảm giác được tiền giới. Nói cách khác, về sau tu sĩ không có cách nào phi thăng. Hoa, một tiếng, trên quảng trường lại sôi trào. Tu sĩ tu luyện chính là vì phi thăng thành tiên, hiện tại mẹ nó đều phi thăng không được nữa, kia tu tiên còn có ý nghĩa sao? Tu sĩ nếu là không có thành tiên truy cầu, đó không phải là tu náo tiên sao? Các ngươi khẳng định muốn hỏi, tu tiên, tu hành còn có ý nghĩa sao? Lam đại trưởng môn liếc mắt liền nhìn ra bọn hắn suy nghĩ, tiếp tục nói ra, ta cũng có vấn đề như vậy. Nếu là không có tiên giới, chúng ta tu hành còn có ý nghĩa sao? Ta nghĩ, vẫn là có ý nghĩa. Lam đại trưởng môn nói ra, xa xưa trước kia tu sĩ, thậm chí không có cảnh giới tu luyện, tu luyện con đường, cũng không biết tu luyện có thể thành tiên trường sinh. Bọn hắn cũng là đang tìm tòi, tại đến thử, cuối cùng mới có phi thằng con đường thành tiên. Chúng ta bây giờ gặp được tình huống, bất quá là tiền bối gặp qua tình huống các tiền bối đều có thể đi ra một con đường đến, chẳng lẽ chúng ta làm hậu bối còn đi không lối thoát tới sao? đúng a, lúc trước không có đường, chỉ là đi được nhiều người mới có đường. tiên nhân cùng tu sĩ cũng không phải từ trong viên đá đủ tới, cũng là từng bước một đi ra. lam đại lập tức chấn an tất cả mọi người, làm cho tất cả mọi người trong lòng chấn động, không còn e ngại tương lai. lại nói các loại tổ sư trở về về sau, chúng ta những lao bất tử này sẽ cùng một chỗ giải quyết vấn đề này. lam đại trưởng môn lớn tiếng nói ra, cho dù là có vấn đề, cũng là chúng ta tới gánh chịu. các ngươi đừng sợ, tiếp tục tu hành liền tốt đa tại trưởng môn cùng chư vị tổ sư trên quảng trường tu sĩ hướng trưởng môn hành lễ nói lam đại trưởng môn đúng là có đảm đương trưởng môn thiên hạ tại biến tu sĩ tại biến nhìn chư vị đệ tử khác thủ bản tâm đi ra con đường của mình lam đại trưởng môn nói ra thanh hoa chính khí hạo nhiên trường tồn hứa thuận cùng tất cả thanh hoa phái đệ tử cùng một chỗ đáp lại nói thanh hoa chính khí hạo nhiên trường tồn chương 132. bất hư chương 132. bất hư núi hoang dưới ánh trăng một đầu đường núi nhỏ bên trên tiên hiếu đều là thiên nhai lưu là người làm gì lẫn nhau khó xử đâu Bất Hư nhìn trước mắt bóng đen. Trước mắt hắn bóng đen, giấu ở ven đường hắc ám bên trong, chỉ cần hắn lấy bất luận cái gì phương thức mà tới, liền sẽ nhận phục kích, như lâm vào bẫy lưới. Hám Tiên Ảnh, tiên giới mấy loại tương đối tỉ tiện tiên thuật. Từ tiên giới vượt qua lương giới, lại rời đi thanh hoa phái phạm vi thế lực, Bất Hư ngay tại thích ứng thân thể này cùng tu tiên giới. Trong tiên giới, tiên khí vần quanh, linh khí rồi giàu đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng, để đi qua hắn cảm giác được như cá trong nước, mà tu tiên giới tựa như là không có ao nước đường, để hắn cảm giác khó chịu. A rất muốn lại hít một hơi tiên khí a. Bởi vậy trên phi thuyền Hắn mới lựa chọn nửa bộ, lấy đột pháp bỏ chạy. Không phải, chết thật đậm, hắn kết cục gì, thật đúng là khó mà nói. Chỉ là, ai nguyện ý từ tiên giới đi vào cái này thâm sơn cùng cốc đâu? Đây không phải là bị buộc bất đắc dĩ sao? Tiên Hưu, hám tiên ảnh một khi phát động, tiên nhân khó thoát, nhưng là hám tiên ảnh bản thân là cũng sẽ không động. Bất hư nhìn xem bóng đen tiếp tục nói ra, Tiên Hưu nếu là không lộ diện, vậy bản tỏa liền đi. Hắn không thể lấy bất luận cái gì phương thức để tới, nhưng là có thể quay đầu a. Người là hôm nay đến, chống chải địa phương không người, đống nhiên xuất hiện một thanh âm. Thanh âm trầm thấp, tựa hồ tại hạ giọng đồng dạng bất hư đơn trưởng chắp tay trước ngực nói ra, tại tiên giới thời điểm, bản tọa liền nghe nghe có tiên nhân chạy trốn tới cái khác thế giới, không nghĩ tới thế mà đụng phải một cái. hán ngộ! hán ngộ! nếu như đem tiên giới ví von thành quỳnh lâu ngọc tụ, tràn ngập tiên khí tiên hành, như vậy tu tiên giới chính là cắt vàng đầy trời tiểu trấn. không thể nói không có chút giá trị, chỉ có thể nói lác đác không có mấy. người kia từ tiên giới chạy trốn tới tu tiên giới, bị hắn xem thường cũng bình thường. cái thanh âm kia nghe ra chảo phúng ý tứ, cười ha ha, nói ra, sớm cũng trốn, muộn cũng trốn, sớm tối đều muốn trốn. sớm cũng tới, muộn cũng tới, sớm tối đều muốn đến. Tiên giới như thế nào? Lần này làm sao nhiều người như vậy tới đây, dẫn tới động tĩnh lớn như vậy? Cái thanh âm kia đột nhiên hỏi, hắn sớm một chút nào tẩu, chính là sớm một chút làm chuẩn bị. Kết quả trên trời xuất hiện to lớn màu đen khẽ hở, vô luận ngày sáng đêm tối đều có thể nhìn thấy, chính là đồ đần cũng biết xảy ra chuyện lớn. Hắc, bất hư mỉm cười, hắn đã biết vì cái gì bóng đen này cần hắn, chính là muốn bộ tiên giới tình báo. Bản tọa vượt qua lưỡng giới mà đến, có nhiều thứ nhớ không được, bất hư thận trọng nói, hắn tại nắm bóng đen, nhìn có thể hay không gõ điểm chỗ tốt. A không hổ là con lựa chọn. Bóng đen cười lạnh một tiếng nói ra, ngươi quay đầu nhìn xem, bất hư liền thấy một cái khác hám tiên ảnh sau lưng hắn. Ngươi đoán những phương hướng khác còn có hay không hám tiên ảnh? bóng đen nói, bất hư cái chán có chút đổ mồ hôi. nói ra, tiên hữu làm gì dồn ép không tha đây. hắn bắt đầu chậm rãi phía bên trái bên cạnh đi đến bên kia vẫn là có cái hám tiên ảnh. bốn phương tám hướng, chỉ còn lại một cái phương hướng. không hư hữu chút sốt ruột, hướng về cái cuối cùng phương hướng đi đến nói ra, tiên hữu, nát thuyền còn có ba viên đinh đây. người, ta biết. bóng đen nói ra, cho nên cho ngươi lưu lại một đầu sinh lộ, ta đối với ngươi thả ra thiện ý. Cái hướng kia quả nhiên không có ham tiến ảnh, cho nên, ngươi phải biết, ngươi nên nói cái gì a?" Bóng đen nói, "Là hiện tại trốn, vẫn là quần nhau một chút lại trốn." Lấy tu vi của bóng đen, không biết bao nhiêu năm trước, liền đến đến tu tiên giới. Hiện tại không biết tu vi gì, đối phó chính mình muốn như vậy phiền phức, hắn là sợ chính mình cá chết lưới rách, không bằng tới nói. Không biết tiên hữu là lúc nào đi vào tu tiên giới. Bất hư ổn định lại tâm thần, hỏi, "Rất nhiều năm trước?" Bóng đen mơ hồ không rõ nói, "Ước chừng 1000 năm trước, từ Tiên Ma Huyền bên, bên trong." Bất hư vừa mới há miệng, liền bị bóng đen đánh gãy. Đừng nói nhảm, nói những cái kia cũng dích sự tình. Bất hư nói ra, đó chính là từ 100 năm trước ca. Bóng đen nói ra, 50 năm. 50 năm đây này. Bất hư thở dài một tiếng nói ra, 50 năm trước, tiên giới mặc dù có thiên ma hoạn loạn, nhưng là bản tọa chỗ kia đóng chùa coi như bình tĩnh. La hán 3 năm người, Bồ tát 2, 3 người, lại thêm bản tọa, cũng có thể bảo vệ một chùa yên tĩnh, để chung quanh tiên dân an cư lạc nghiệp. A, bóng đen nghe được Bất hư như thế tự biên tự diễn, nhịn không được cười lạnh một tiếng. Bất quá, hắn cũng không nói gì nữa, chỉ là nghe Bất hư tiếp tục nói ra. Ngày đó Vốn đại tiên đế phát ra trinh tiên lệnh, tất cả tại tiên đế quản hạt hạ tiên nhân đều muốn nghe từ tiên đế chiếu lệnh. Tiên hữu biết, chúng ta Phật tu vốn là phi thăng tới lượn quanh Phật giới, nhưng là lượn quanh Phật giới tại mấy ngàn năm trước đột nhiên liền đóng lại. Chúng ta chỉ có thể đến tiên giới. Cho nên, tiên đế chiếu lệnh chúng ta không thể không nghe. Trong chùa La Hán nhóm đầu tiên là hưởng ứng tiên đế chiếu lệnh, qua vài chục năm trong chùa Bồ Tát nhóm cũng là hưởng ứng tiên đế chiếu lệnh. Bọn hắn một đi không trở lại, chỉ để lại bản tọa một người lưu thủ trong chùa. Về sau, ước chừng mấy năm trước, bản tọa cũng hưởng ứng tiên đế chiếu lệnh. Chỉ bất quá, bản tọa không phải trên chiến trường chủ sát mà là tới làm vượt giới rào đường người. Tiên Hữu biết được, tiên giới tính cả vô số cái như là này phương thế giới tu tiên giới. Tiên giới tiên đế nhóm cũng nghĩ rút lui, bọn hắn cũng nên tìm người tìm một chút đường. Bản tọa lần này cùng cái khác tiên Hữu, chính là như thế tới. Theo bản tọa nói, tiên giới cũng hướng thế giới khác mở ra lượng giới thông đạo. Nghĩ đến bản tọa không phải nhóm đầu tiên dò đường, hẳn là cũng không phải cuối cùng một nhóm dò đường. Bóng đen thì là hỏi, bốn đại tiên đế đều đánh không lại tiên mà sao? Thập nhị tiên cung, nhị thập bát chiến tốc, tam thập lục tiên cương bộ, thất thập nhị địa sát bộ. Đều là làm ăn gì a? nói xong lời cuối cùng, bóng đen đều có chút nổi giận. hắn thật vất vả chạy ra tu tiên giới, tìm tới một cái hang chuột kéo dài hơi tàn. kết quả mẹ nó tiên giới tiên nhân cũng muốn đi vào cái này hang chuột. hắn có thể không khí sao? Ai? bất hư thở dài một tiếng nói ra, ta tại tiên giới những năm kia, toàn bộ tiên giới đều nói bốn đại tiên đế đại bại tiên ma. hôm nay chạm địch năm ngàn, hôm qua chạm địch ba ngàn, kết quả đánh lấy đánh lấy, chính mình liền muốn chạy. nghe nói nam hạc tiên đế còn muốn đề nghị đào ra thập thiên thiên hà, dìm nước thiên ma đây. hắn điên rồi. bóng đen có chút kích động nói, thập thiên thiên hà vượt ngang tiên giới. Nhiều ít tiên nhân động phủ tại tiên hà bên trong, nhiều ít tiên nhân dựa vào tiên hà. Đào tiên hà, để những người kia làm sao bây giờ? Bất Hư nói ra, Tiên Hữu, ngươi lại không biết tiên ma mê hoặc nhân tâm, giỏi về chuyển hóa tiên nhân. Bị tiên ma mê hoặc tiên nhân, ở trong mắt Nam Hạc Tiên Đế, vẫn là tiên nhân sao? Bất Hư cười lạnh một tiếng nói ra, sợ không phải tiên ma lạc. Bóng đen trầm mặc. Qua thật lâu, hắn nói ra, bốn đại tiên đế, thật sự là tiên giới chi đầu. Bất Hư nhẹ gật đầu. Chương 133. Thả. Chương 133. Thả. Cũng chính là Đông Cực Thanh Hoa Đế quân coi như minh chủ. Bóng đen lại nói một câu, nói ra, nhưng là quá hành động theo cảm tính, quá mức bất công. Bất Hư hỏi, Tiên Hữu đã từng là Thanh Hoa Đế quân hiệu qua lực? Ừm. Ngươi, bóng đen nói. Trước giường trăng sáng ánh sáng. Bất Hư nói, Thanh đế thích uống rượu. Bóng đen nói, lớn rang đồng đi sóng đại tận. Bất Hư nói, Thanh đế uống rượu liền mắng người. Bóng đen nói, chiến hữu a. Bất Hư lập tức hô, ta là lục tốc cung hạ. Thanh Hoa Đế quân dưới trướng chiến lực, lấy màu sắc đến phân chia, chia làm đỏ tốc cùng, cam tốc cùng, hoàng tốc cùng, lục tốc cùng, lục tốc cùng. Ồ ta là hoàng túc cung bóng đen nghe được không hư đối lên thanh hoa bên trong tiên phụ tiên lạnh nữ khí cũng hỏa hoán không ít có thể ở chỗ này gặp được thanh hoa tiên cung người cũng nằm ngoài sự dự liệu của hắn nguyên lai là hoàng túc cung tiền bối a bất hư biết người trước mắt nhất định là cái uy tín lâu năm tiên nhân đế quân ý chí kiên định khoan hậu biết người lợi sĩ chính là quá tùy hứng có đôi khi làm việc không suy tính được mất toàn bằng tâm ý bóng đen thở dài một hơi tiếp tục nói ra đối đại dòng chính có chút chiếu cố đối đại những người khác ai nếu là đế quân chịu ẩn nhẫn nặng nựu lực nơi nào có cái khác ba vị đế quân sự tình xác thực Bất Hư cũng gật đầu nói ra, "Đế quân có đôi khi chịu không nổi kích, bị nam cực, bác ngự, Tây Vi ba vị đế quân kềm chế rất nhiều lần." Tại Thiên Ma chưa xâm lấn tiên giới thời điểm, tiên giới cách cục là Đông Hoa đế quân một bối ba. Vương giả bất nhân nha. Bóng đen nói ra, "Đáng tiếc, tiền bối tại giới này lâu như vậy, có biết Thanh Hoa phái?" Bất Hư hỏi. Bóng đen nói ra, "Ta làm sao không biết, tiên là đế quân đi chuyện. Vậy ngươi có biết, Thanh Hoa đế quân cũng muốn trở lại giới này, trở lại Thanh Hoa phái?" Bất Hư lại nói. Bóng đen trầm mặc một hồi, nói ra, "Nguyên bản không biết, đến là nhìn thấy ngươi, liền biết." Hắc. Tiên giới Bốn đại tiên đế. Hắn cười không rõ, cười không kiêm tốn bên trong run rẩy. Đợi cho Thanh Hoa đế quân trở về, không bằng trước bối cùng ta một lần nữa bái kiến Thanh Hoa đế quân. Nghĩ đến tại giới này, chúng ta người tiểu này vẫn còn có chút tác dụng a." Bất Hư nói, "Ngươi có phải hay không làm qua có lỗi với Thanh Hoa đế quân sự tình?" Bóng đen đống nhiên hỏi lại. Lần này, Bất Hư trầm mặc. Hắn nếu là không có làm qua, làm sao lại bị sắp xếp dò đường người? Ta cũng vậy." Bóng đen nói. "Chúng ta trở về không được." Hắn lại nói ra, "Hồi không đi nữa. Tiên rồi không thể quay về. Đi qua đường cũng trở về không đi." Chúng ta chỉ có thể ở đây kéo dài hơi tàn. Bóng đen như khóc như cười nói ra, hoặc là như là chuột còn sống, hoặc là bị người tìm ra, sau đó đánh chết. Đại lượng tiên nhân chạy trốn tới tu tiên giới về sau, tất nhiên sẽ gây nên náo động. Không nói những cái khác, bọn hắn những này Trích Tiên khẳng định phải quyền một quyền. Mặc dù bọn hắn là tiên nhân hiểu được tiên pháp tương đối nhiều, nhưng là dung chuyển hoàn cảnh bên trong, ai cũng không thể cam đoan chính mình nhất định sống sót. Thà làm thái bình chó, không vì loạn thế người. Bóng đen chính là vì tránh né họa loạn mới đi đến tu tiên giới, kết quả tu tiên giới thành tiên giới trọng điểm thoát đi đối tượng. Hắn không có mắng chửi người, đã phi thường có hàm dưỡng. Thôi, đi một bước nhìn một bước đi. Bóng đen đối bất hư nói ra, hôm nay có rượu hôm nay say đi. Sếp ở cùng là Thanh Hoa Đế quân hiệu lực phân thượng, hôm nay liền không cùng ngươi làm có. Ngày khác gặp lại, rồi nói sau. Dứt lời, bóng đen liền hóa thành một trận gió đen, cuốn lên 10 cái ham thiên ảnh, bay về phương xa. Bất hư nhìn xem nhiều như vậy ham thiên ảnh, cái chán lại toát ra mồ hôi lạnh. Nếu là bóng đen đối với hắn nổi lên, hắn thật đúng là chống đỡ không được a. Ai, hắn thở dài một hơi. Tiên giới nguy hiểm, chẳng lẽ tu tiên giới đối bọn hắn tới nói liền không nguy hiểm không. Dưới mắt, chính như bóng đen nói, chỉ có thể nhìn một bước đi một bước đi. Hắn dọc theo đường núi đi vào một chỗ nhẹ nhàng chi địa, bắt đầu ngồi xuống. Tu tiên rồi với hắn mà nói, như là không có nước chi đầm, hắn cần điều chỉnh công pháp của mình. Hoàn cảnh tại biến, người cũng muốn biến. Thiên nhân cũng là người, cho dù là Phật Đà cũng muốn tại cái gì miếu đọc cái gì trải qua. Bất hư trong miệng nhập chú, kim quang nhàn nhạt từ trên người hắn toát ra, cùng thiên địa giao hòa. Hai tay của hắn tâm hướng lên đặt ở phần dưới bụng, tay phải đặt trong tay trái, hai ngón cái nhọn đụng vào nhau, chính là Tiên Định Ấn. Thẳng đến ngày thứ 2 Hắn mới đình chỉ tu hành, bởi vì trước mặt hắn xuất hiện một người, một cái tiểu phu. Buổi sáng trên núi thời tiết có chút mát mẻ, tiểu phu lại mặc một bộ tắm đến trắng bệch vài thô áo ngắn. Cái hung của hắn buộc lên một đầu rộng lượng dây gai, để mà treo chặt cây hạ sải mục. Tiểu phu trên vai khiêng một thanh mài đến sắc bén lưỡi búa, trên chân đạp một đôi mài hỏng bên cạnh giày cỏ. Tiểu phu mặt mũi nhăn nhó, quỳ gối bất hư trước mặt một mực không ra, thẳng đến bất hư mở ra hiện ra con mắt màu vàng nõn. Tiểu phu mới nói ra, Phật gia từ bi. Hắn hôm nay lên núi đón tuổi, nhìn thấy trên núi có kim quan tỏa ra Đi vào xem xét, thế mà nhìn thấy có tăng nhân trên thân toát ra kim quang. Không phải thật sự Phật là cái gì? Không ưa đối tình huống như vậy rất quen thuộc, hắn mỉm cười, nói ra, ngươi có chuyện gì? Trong nhà của ta có lao mẫu bệnh tình nguy kịch tại giường, khẩn cầu Phật gia phát phát từ bi, mau cứu lão mẫu. Tiểu phu dập đầu khẩn cầu. Ta nguyện ý rời gạch đắp đất, là Phật gia đóng một tòa miếu vũ. Tiểu phu còn nói thêm, hắn không có tiền, chỉ có một phần lực khí. Không cần như thế. Bất lư nói ra, lệnh đường sinh bệnh là bởi vì nghiệp chướng con thân. Nghiệp chướng con thân. Tiểu phu nghe không hiểu. Mỗi cái hữu tình chúng sinh tại thế đều sẽ sinh ra nghiệp chướng. Lệnh đương cả đời, không biết giẫm chết nhiều ít côn trùng, từng giết bao nhiêu sinh linh, tự nhiên nghiệp chướng cuốn thân." Bất Hư giải thích nói. "Giẫm? Giẫm chết côn trùng cũng coi như sao?" Tiểu Phu nói lắp bắp. "Giẫm chết côn trùng nghiêm trọng như vậy? Đúng vậy. Bọn hắn cũng là sinh mệnh nha. Ngươi nghĩ a, ngươi giẫm chết những cái kia côn trùng, côn trùng không tìm ngươi đến lấy mạng sao?" Bất Hư nói. "Kia, thật lạ như thế nào làm đâu?" Tiểu Phu bị hoàn toàn hù dọa. Hắn không chỉ có giẫm chết côn trùng, có đôi khi sẽ còn lên núi đi săn. Trong núi sinh hoạt, chỗ nào chú ý nhiều như vậy? Cầu Phật gia giúp ta bỏ đi nghiệp chướng." Hắn lại cho bất hư giật đầu. "Cầu người không cầu mình." Bất hư lắc đầu nói ra, "Ngươi sát sinh sinh ra nghiệp chướng, như vậy phóng sinh liền có thể tiêu trừ nghiệp chướng. Ngươi chỉ cần phóng sinh, liền có thể vi lại đường, là chính ngươi tiêu trừ nghiệp chướng." Thiếu Phu nói ra, "Phật gia, vậy ta hiện tại phóng sinh cũng không kịp." Hắn tính toán minh bạch, hắn hàng năm không biết muốn giẫm chết bao nhiêu con côn trùng, đánh nhiều ít con mỗi, hiện tại để hắn phóng sinh, hắn có thể thả mấy cái xía." Bất hư cười to nói, "Còn tốt ngươi hôm nay gặp ta, Ta co vừa để xuống sinh dược pháp, có thể để ngươi nhanh chóng tiêu trừ nghiệp chướng. Cầu Phật ra thuyết pháp. Tiểu phu lập tức dập đầu nói. Bất hư xuất ra một khối đá, tại tiểu phu trong lúc khiếp sợ, biến thành một cái bát đá. Kia bát đá bên trong có một bát nước sạch. Ngươi phóng sinh cái này đã có thể. Chương 134, giảng đạo. Chương 134, giảng đạo. Ta không thấy gì cả a. Tiểu phu nhìn xem một bát nước, nói, "Đường đốc, ngươi là nhục nhãn phàm thai, tự nhiên không thấy được." Bất hư mỉm cười, dáng vẻ trang nghiêm nói ra, "Phần xem một giọt nước, bốn vạn tám ngàn trùng." chỉ là một giọt nước bên trong, liền có nhiều như vậy trùng. Húng chi cái này một bát nước, vạn văn trùng, Ước văn trùng, đem cái này một bát nước phóng sinh, liền sẽ có vô lượng công đức, có thể để linh đường cùng ngươi tiêu trừ nghiệp chướng. Bất hư nói. Tiểu phu chân kinh, hắn cảm thấy bất hư nói rất hay có đạo lý. Dạng này phóng sinh, khẳng định có thể rất nhanh tiêu trừ nghiệp chướng, để lao mẫu khỏi bệnh. Bất hư nhìn xem hắn tiếp tục nói ra, trừ cái đó ra, ngươi tại phóng sinh thời điểm, còn muốn miệng niệm đại bi chú. Đại bi chú? Ta không biết a." Tiểu phu nói. Kinh văn chú ngữ, hắn nơi nào sẽ đọc? Nếu là hắn sẽ đọc, kia không còn sớm đều đi làm hoạt thượng, làm cái gì tiểu phu a? Không, ngươi sẽ đọc. Bất hư lắc đầu nói ra, ngươi vừa rồi thậm chí đã đọc ra. Tiểu phu nói ra, ta không có a. Bất hư nhìn xem hắn mỉm cười, nói ra, đứng đốc, đại bi chú ba chữ không phải đã từ trong miệng ngươi nói ra sao? Kinh văn chú ngữ đều là bề ngoài, chỉ cần trong lòng có thành ý, cho dù là chỉ đọc đại bi chú, cũng chờ tại niệm tụng đại bi chú, mà lại dạng này niệm tụng đại bi chú, đọc đến càng nhanh, hiệu quả càng tốt hơn công đức càng nhiều, lại càng dễ tiêu trừ nghiệp chướng." Tiểu phu lần nữa chấn kinh, hắn sống ba mươi bốn năm chưa từng có nhìn thấy có thể đem phật pháp nói thấu triệt như vậy để hắn cũng minh bạch chân phật hắn lại cho bất hư dập đầu một cái phát ra đồng một tiếng đến cùng ta cùng nhau đọc bất hư bưng bát đá nước nói ra đại bi chú đại bi chú tiểu phu cũng đi theo hắn thì thầm. bất hư đem bát đá đưa cho tiểu phu nói ra ta đã vì thế nước khai quang niệm chú ngươi cầm đi thả đi đa tại chân phật không biết nên như thế nào cảm tạ chân phật tiểu phu quỳ hai tay nâng quá mức nhận lấy cái này một bát nước cứu khổ cứu nạn cứu người tại trong bể khổ chính là chúng ta nghĩa bất dung từ sự tình, nói thế nào cảm tạ. Bất hư mỉm cười, nói ra, nhanh đi thả đi. Đạt tại chân Phật. Đạt tại chân Phật. Tiểu phu bưng bắt đá, cáo biệt bất hư, sau đó trở về một chỗ dòng suối nhỏ bên cạnh, đem bắt đá nước rót vào dòng suối nhỏ bên trong. Không biết có phải hay không là ảo giác, hắn cảm giác trên thân dễ dàng rất nhiều. Thế là, hắn lập tức trở về nhà, hướng mình mẹ già nói chuyện này. Lúc đầu hắn là chuẩn bị đi cho mẹ già bắt chút thuốc, đã gặp chân Phật, vậy khẳng định là tin tưởng chân Phật. Chờ hắn trở lại trong núi trong nhà gỗ, liền thấy mẹ già thế mà tại phòng bếp nấu cơm cho hắn. Mẹ Người tốt. Tiểu Phu ngạc nhiên nói, từ khi Mẫu thân bệnh về sau, hắn thật lâu không có gặp Mẫu thân xuống giường. Ta nghĩ ngươi ra ngoài làm việc, trở về sẽ đói, liền làm cho ngươi điểm cơm ăn. Tiểu Phu lão nương nhìn xem sáu bảy tóc trắng xơ, thân hình còn xuống, nhưng là tinh thần đầu rất tốt. Nương, ngươi đi bên cạnh nghỉ ngươi đi. Ta tới đi. Tiểu Phu nhìn thấy Mẫu thân đang bận, vội vàng đi lên hỗ trợ. Ta làm cho không sai bị lắm. Tiểu Phu lão nương nói, người sống trên núi có thể ăn cái gì đồ vật, bất quá một chút hồ dán rau quả loại hình. Nương, ta hôm nay gặp được chân vật. Hắn nói bệnh của ngài. Tiểu Phu đi lên viện nhà mình Lão Nương ngồi xuống, sau đó đem gặp được Phật sống sự tình nói ra. Tốt tốt tốt, con ta có thể gặp được chân Phật, thật sự là may mắn. Lão Nương là nhà mình nhi tử cao hứng, nàng lại nói ra, cơm chín rồi, ngươi mau ăn đi. Ai? Tốt. Tiểu Phu đựng hai bát cơm, trước cho Lão Nương bưng một bát. Ta hôm nay dựa theo chân Phật phóng sinh một bát nước, mẫu thân liền khỏi bệnh rồi. Đợi lát nữa ta lại đi cầu chân Phật, hy vọng mẫu thân sống lâu trăm tuổi. Tiểu Phu đang ăn cơm cao hứng nói, hắn hôm nay thật thật cao hứng, không bằng vì ngươi cầu cái nàng dâu, tới thực sự. Tiểu Phu mẫu thân cười nhìn xem con của mình. Nàng nghiêm túc nhìn xem, sợ rốt cuộc không thấy được. Nhìn một chút, nàng cũng cảm giác trước mắt biến thành màu đen. Nhìn một chút, nàng liền nghe không đến bốn phía động tĩnh. Nhìn một chút, nàng liền rốt cuộc không thấy mình nhí tử. "Mẹ." Vẫn là thân thể của ngài quan trọng. Tiểu phu đang muốn nói cái gì, liền thấy nhà mình lão nương đống nhiên khẽ đảo, không tiếng thở nữa. Nàng không phải khỏi bệnh rồi, mà là hồi quang phản chiếu. "Mẹ." Tiểu phu kinh hãi, tiến lên ôm chính mình khô gầy mẹ già. Mà hắn như thế nào la lên, mẹ của hắn cũng nghe không đến thanh âm của hắn. Sinh tử tương cách, thiên nhân vĩnh cách. Không ta không phải vì nương ngươi tiêu trừ nghiệp chướng sao?" Tiểu phu đem chính mình lão nương đặt lên giường, sau đó nổi điên chạy đến trên núi, liền thấy Bất hư vẫn là ngồi ở chỗ đó. "Chân Phật, chân Phật." Tiểu phu chạy tới hỏi, "Chân Phật, mẹ ta chết." Bất hư sắc mặt không có một tia biến động, nói ra, hạt Bồ đề, nén bi thương. Ta rõ ràng dựa theo chân Phật phương pháp, là mẹ ta tiêu trừ nghiệp chướng." Tiểu phu lâm vào hoài nghi. "Đó là bởi vì lệnh đường cùng ngươi nghiệp chướng rất nhiều." Bất hư hỏi lại nói ra, "Ngươi sẽ không coi lão phóng sinh một bát nước, liền có thể để lệnh đường nghiệp chướng toàn bộ tiêu tan a." một bát nước tương đương với bọn hắn tất cả nghiệp trưởng, cho dù là tiểu phu cũng cảm thấy không quá hiện thực. Nếu là ngươi sớm một chút gặp được bản tọa, bản tọa sớm một chút truyền thụ cho ngươi phóng sinh diệu pháp, nói không chừng lệnh đường có thể. bất hư thở dài một tiếng nói ra, tạo hóa treo ngươi, không thể cưỡng cầu. tạo hóa treo ngươi, không thể cưỡng cầu. tiểu phu tê liệt trên mặt đất, sững sờ ngẩn người. chẳng lẽ mẹ ta chết rồi? không, bất hư nói ra, chỉ là thế nhân một mực nghiệp trưởng, nghiệp trưởng vô số, cho nên tạo hóa treo ngươi. nếu là thế nhân không có nghiệp trưởng, liền có thể hỉ nhả cát thiện bản tọa đã từng lập xuống đại nguyện muốn vì người trong thiên hạ tiêu trừ nghiệp trưởng bây giờ bản tọa chỉ có một người thật sự là thế đang lực mỏng. ngươi nếu là có ý có thể theo bản tọa cùng một chỗ phát triển công đức tông vì thiên hạ người tiêu trừ nghiệp trưởng ta có thể làm sao tiểu phu chỉ mình nói người ta hữu duyên bất hư nói ra nguyên nhân duyên rơi hữu duyên là được rồi hắn đã sớm nhìn ra tiểu phu là cái tu phật hạt giống tốt mặc dù lớn tuổi ngày sau thành tựu có hạn nhưng là vừa vặn làm chân chạy làm việc cần biết có một số việc đệ tử ra mà đi Hắn ra mặt không được đại đức chùa miếu, 10 trượng tự Phật, cũng phải thiện nam tín nữ cung cấp nuôi dưỡng mới được à? Ta ta ta. Tiểu phu đối với mình vẫn là không tự tin. Nghiệp chướng quân thân người, sau khi chết sẽ xuống địa ngục. Bất hư lại đem 18 địa ngục nói một lần, cái gì cắt lưới địa ngục, thiến dao địa ngục, chưng lung địa ngục các loại, đem tiểu phu nghe được sắc mặt trắng bệch. Bất hư nhìn xem hắn, nói ra, ngươi cũng không nguyện ý lệnh đường tại trong địa ngục nhận vô tận tra tấn a. Vị nương, ta muốn thử một chút. Tiểu phu cắn răng nói. Thiện, thật là một cái đại hiếu tử a. Hạt Bồ Đề. Bất hư mỉm cười nói, ngươi đã chết cũng là có giá trị. chương một trăm ba mươi lăm, bạch ngọc thành. chương một bạch ngọc thành. tại cái này xuân ý già dạo, ánh nắng tươi sáng sáng sớm, thanh hoa phái nên đón tiên giới tổ sư nhóm tôn quý một nhóm. tại ánh mặt trời ấm áp dưới, thanh hoa phái đệ tử lấy sung mãn nhiệt tình cùng nghiêm cẩn thái độ, cộng đồng chứng kiến cái này một trọng yếu thời khắc. buổi sáng chín theo bầu trời từ từ mở ra, một trận ngắn gọn mà nhiệt liệt nghi thức hoan nên tại thanh hoa cung đại điện quảng trường cử hành. theo tổ sư nhóm ngự kiếm đến, thanh hoa phái cao tầng tu sĩ thân mang trang phục chính thức, mặt mỉm cười, cho trở về tổ sư từng cái đầu biểu đạt tổ sư nhóm nhiệt liệt hoang nên. đang nhiệt liệt trong tiếng vỗ tay, lịch đại tổ sư nhóm tại thanh hoa phái đương nhiệm trưởng môn lam đại cùng đi bắt đầu đối thanh hoa phái tiến hành trở lại trốn cũ. tại lại một lần nữa du lịch quá trình bên trong, lam đại môn trưởng môn kỹ càng giới thiệu thanh hoa phái phát triển lịch trình môn phái văn hóa, đệ tử tình huống cùng thanh ngân bố các phương diện tình huống, đặc biệt là, ngừng ngừng ngừng, sư đệ đừng nói nữa, đứng tại thanh hoa cung trên quảng trường tử ngạnh nghe hứa thuận miệng đầy nói hiểu nói vượng, nghe đau đầu. về khoảng cách lần môn phái đại hội đã qua hơn nửa tháng. Hôm nay trưởng môn lại lần nữa phát ra chiếu lệnh để môn phái đệ tử một lần nữa tập hợp một chỗ. Nguyên nhân rất đơn giản, tổ sư nhóm môn trở về. Tinh không vạn lý bầu trời sáng sớm liền mơ màng âm thầm như là đêm tối, sấm sét vang rội ở giữa như là mưa to đêm trước. Nguyên bản cần cẩn thận quan sát mới có thể nhìn thấy màu đen khe hở cũng càng lúc càng lớn, từ một đạo khe hở biến thành một đạo câu, cuối cùng giống như biến thành một mặt màu đen tấm gương che khuất nửa mảnh thiên. Bầu trời tâm tối bên trong phảng phất có một thế giới khác để cho người ta thấy không rõ bên trong rốt cuộc là tình hình gì. Lam đại môn trưởng môn cùng thanh hoa phái nguyên thần tu sĩ bay trên trời lấy liên lặn chờ đợi mà Hứa Thuận cùng đệ tử khác ngay tại trên quảng trường chờ lấy. Các loại thời gian quá dài, nguyên bản mọi người đứng hào hào, về sau liền nguồn ngang lộn xộn đứng. Từ Ngạnh đứng địa phương cùng Hứa Thuận cách không xa, lại thêm Hứa Thuận bên này từ nóng bế quan, từ đốt còn chưa trở về, liền hắn cùng tử Tài hai người. Từ Ngạnh liền chạy đến bên này, tìm Hứa Thuận tán gẫu. Hắn vừa rồi hỏi Hứa Thuận có cái gì tốt cái nhìn, Hứa Thuận liền trở về hắn một đống lớn hắn nghe không hiểu, nhưng là cảm thấy thật là lợi hại nói nhảm. Sư đệ, nói chọn người nói đi. Từ Ngạnh nhận biết Hứa Thuận lâu như vậy, mới biết được Hứa Thuận sẽ còn lập đi lập lại. Bằng vào ta quan tri, sợ là có chút không thuận lợi. Hứa Thuận nói: "Đây cũng là nói nhặng a." Từ Ngạnh nói: "Trên trời dị biến khổng lồ như thế, chỉ cần không phải mù lòa, đều biết đạo tổ sư nhóm trở về không quá thuận lợi." Hứa Thuận nói ra: "Ta có hai ba loại suy đoán." Sư Lệ có gì cao kiến? Từ Ngạnh Kiêm Tốn tỉnh giáo nói: "Hắn biết làm Nghiêm Sư Thúc có đôi khi sẽ cho Hứa Thuận để lộ một chút tình báo. Thứ nhất đây, chính là tiên giới địch nhân truy cực kỳ, tổ sư không thoát khỏi được." Hứa Thuận phòng đơn nói: "Có khả năng." Từ Ngạnh nhẹ gật đầu. Lấy tổ sư tính cách, chắc chắn sẽ không muốn đem phiền phức đưa đến tu tiên giới, cho nên làm chế mải. Hứa Thuận còn nói thêm: điều này cũng đúng. Từ Nhãnh cũng nhìn qua tổ thuyết tự nhiên biết đạo tổ sư tính cách, không biết tiên giới đến cùng là cái gì để nhân, có thể để cho tiên nhân đều nhận đến chúng ta nơi này. Dù là qua lần tháng, Từ Nhãnh mỗi lần nghĩ đến cái này vẫn có chút không cần được. Hắn cho là hắn rất chịu tượng, không nghĩ tới vẫn là tổ sư chơi chịu tượng càng có một tay. Hứa Thuận ngược lại là rất bình tĩnh, hắn gặp qua hoang đường hiện thực so cái này không hợp thói thường nhiều. Hắn tiếp tục nói ra, thứ hai đây, nghe nói tiên giới có bốn đại tiên đế, chúng ta tổ sư chỉ là trong đó một cái, nói không chừng là cái khác ba cái tiên đế tại kéo chúng ta tổ sư chân sau đây. Cái này cũng biết sao? Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, chẳng lẽ không phải đồng tâm hiệp lực sao?" Từ Ngạnh nói. Hứa Thuận cười lạnh một tiếng nói ra, "Vậy ai biết đâu? Quân đội bạn bị đánh, bất động như núi, cũng không phải chưa từng có a. Tổ thuyết ngươi cũng nhìn, tiên giới không có đại địch trước đó, tiên giới cách cục đều là tổ sư rằng có cái khác ba vị tiên đế. Ngươi cảm thấy, tiên giới bại nhanh như vậy, có hay không chính bọn hắn tính toán đâu? Tiên giới thật đánh không lại đại địch sao? Tiên giới là thế nào bại?" Hứa Thuận không biết, Hứa Thuận biết đến là, đánh trận xưa nay không nhìn đối diện mạnh bao nhiêu, mà là nhìn đồng đội có bao nhiêu đồ ăn đồng đội như heo. So đối thủ giống như thần càng đáng sợ, hoặc là nói, chưa từng có đối thủ giống như thần. Đối thủ thần chỉ là bởi vì có đồng đội như heo phụ trợ. Từ ngạnh nhớ lại một chút tổ thuyết nói ra, sư đệ có kiến thức. Từ tổ thuyết đến phỏng đoán, tiên giới tập tục kỳ thật không bằng tu tiên giới. Bởi vì tiên nhân phía trên không có con đường phía trước đã đức. Thứ ba nha. Hứa Thuận nhìn lên bầu trời bên trong lôi đình như là kim xà cuộn vũ, nói ra, có lẽ lượng giới xuyên qua, phong hiểm rất lớn. Ta trước đó gặp được một cái đan tiên, còn có chúng ta gặp phải độ tiên, con lựa chọn đều không phải là bản thể tới cho nên, ta cảm thấy cái gì, sư đệ ngươi còn gặp được đan tiên, từ ngạnh đánh gây hứa thuận, đúng a, ta không có nói qua sao? hứa thuận nói ra, luyện khí thất bên trong đan tiên chính là ta mang về, a, từ ngạnh sững sở, hắn biết mình sư phụ tại luyện khí thất luyện khí, nhưng hắn không biết là luyện khí thất dùng để thí nghiệm tiên nhân lại là hứa thuận mang về. hứa thuận nhìn xem hắn nói ra, chẳng lẽ ta đi ra ngoài một chuyến bắt cái tiên nhân, cũng muốn mọi người đều biết sao? sư đệ, ngươi cái này bước trang rất tốt, từ ngạnh cảm thấy hứa thuận tại vô hình trang bước, cũng không phải ta cố ý, mà là đến rồi. Hứa Thuận nói, cái gì tới? Từ ngạnh hỏi. Rất nhanh, hắn không cần hỏi, bởi vì hắn đã thấy. Bầu trời tăm tối bên trong, đột nhiên xuất hiện một khối ngọc thạch một góc. Sau đó ngọc thạch càng lúc càng lớn, tại Hứa Thuận cùng từ Ngạnh khiếp sợ dọc theo. Một tòa bạch ngọc tiểu thành từ trong khe hở chấm dại gạt ra. Phía trên tòa thành nhỏ bạch ngọc làm cơ sở, Quỳnh Lâu Ngọc Tụ, Tiên sơn Thăm Nước, lộng Lấy. Phía trên tòa tiên thành còn đứng lấy mười mấy người. bọn hắn chính là tiên nhân. Từ màu đen như là mặt kính khe hở sau khi đi ra, thành nhỏ phát ra ánh sáng dịu dịu như là một cái viên cầu bóng bóng đầu dạng bong bóng mặt ngoài có vô số lôi đỉnh tại nhấp độ thậm chí còn có xét kia là tu tiên giới thiên địa pháp tắc, tại đối bạch ngọc tiểu thành tiến hành để ép rất rõ ràng bạch ngọc tiểu thành không nên xuất hiện tại tu tiên giới lam đại cùng lam đạo nhân những cái kia nguyên thần chân nhân nhìn thấy tòa thành nhỏ này về sau sắc mặt lạnh lẽo đây không phải thanh hoa tổ sư cùng bọn hắn ước định cẩn thận phương thức rất rõ ràng thanh hoa tổ sư đường lui bị những người này cho đoạn kiếm tôn lam đạo nhân khẽ quát một tiếng một đạo bạch sắc kiếm quang từ thanh hoa dưới núi bay ra sau đó rơi vào tới trong tay lam đạo nhân hứa thuận thấy rõ ràng kia là một thanh cụ phát tám mặt rỗng kiếm Lư kiếm hàn quang bắn ra bốn phía, mang theo nhiếp nhân tâm phách sắc khí, để Hứa Thuận bọn hắn đều cảm giác được trên lưng rón rãy. Kiếm vô tăng, Lam đạo nhân thân hóa kiếm quang, cùng kiếm hợp một. Hứa Thuận liền thấy một đạo như là thiên hạ kiếm khí, từ Thanh Hoa phái dâng lên, trùng trùng điệp điệp, rộng rãi vô biên, đối tỏa kia bạch ngọc tiểu thành, hung hăng chém đi vào. Cho dù là tiên nhân, tiên thành lại như thế nào? Lam Nhiệm, cũng có thể thí tiên, chương 136, 204 châu. Chương 136, 204 châu. Tại bầu trời đen nhánh bên trong, một đạo kiếm quang đột nhiên vạch phá hắc ám, tựa như từ chân trời rủ xuống thiên hà sáng chói chói mắt, tráng lệ phi phàm. thiên hạ khi thì huấn luyện khúc chết, như là ngân hà bên trong đầy sao quy tích, khi thì thẳng tắp bắn vọn, trùng trùng điệp điệp, xông phá cùng một chỗ. kiếm khí ven đường chỗ qua, không khí tựa hồ cũng bị đạo kiếm quang này một phân thành hai, lưu lại từng đạo nhỏ xíu vết nứt không gian. làm cản. từ bên trong tòa tiên thành truyền đến một đạo thanh âm uy nghiêm. ai đi ngăn lại hắn? mặt tướng nguyện đi. Nương theo lấy thanh âm, là một cái toàn thân tinh quang to lớn bóng sói. to lớn bóng sói mang theo điểm điểm tinh quang từ bạch ngọc tiểu thành bên trên bay ra. Hắn cùng thiên hà quần quần kiếm khí tiếp xúc, liền phát ra một tiếng kêu rên, bị kiếm quang chém thành hai đoạn. Hắn cũng không yếu, hắn là Tây Đô Thiên Cực Vi Tinh Đế quân kỳ hạ tinh tu quan. Bọn hắn hết thảy 28 tên, bây giờ chiến chiến, chết thì chết, trốn thì trốn. Có thể theo Tây Đô Thiên Cực Vi Tinh Đế quân đi vào tu tiên giới, đại biểu bản thân hắn có có chút tài năng đáng tiếc, hắn tại tu tiên giới, cùng tiên giới hoàn toàn không giống. Lực lượng của hắn, tu vi của hắn, tại tu tiên giới đều hứng chịu tới cực lớn áp chế. Một đầu cá mập ở trong biển có thể hoành hành không sợ, nhưng là tại nước cạn trong khe, chỉ có thể ngoắc ngoắc cái đuôi nhất là hắn gặp phải địch nhân là Lam Nghiệm, là tu tiên giới đại thừa kỳ tu sĩ, cũng chính là sắp phi thăng tu sĩ, vẫn là kiếm tu. Không chút nào khoa trương, Lam Nghiệm là tu tiên giới đệ nhất cao thủ. Hiện tại cái này tu tiên giới đỉnh cấp chiến lực, cầm trong tay Thanh Hoa phái chấn phái thần kiếm Thanh Hoa kiếm. Hắn một kiếm này xuống dưới, toàn bộ tu tiên giới không ai có thể ngăn cản. Tiên nhân cũng không ngoại lệ. Chẳng lẽ tiên nhân liền nhất định mạnh hơn Lam Nghiệm? Lam Nghiệm cũng là quân dự bị tiên nhân nha. Kiếm khí phá vỡ tinh quang bóng sói về sau, xông thẳng lên Bạch Ngọc tiểu thành. Bạch Ngọc Tiểu Thành bên trong tự nhiên thăng lên tiên quang, kia là bên trong tòa tiên thành những người khác theo Tây đô Thiên Cực vì Tinh Đế quân đồng loạt ra tay. Đương đương đương đương, thiên hạ cuồn cuộn kiếm quang đạt tới hắn huy hoàng đỉnh điểm, đung nhiên hóa thành ngàn vạn điểm sáng, như là ngân hà bên trong sao trời tản mát, hình thành vô số kiếm khí, như là sóng lớn đập cát, rơi vào Bạch Ngọc Tiểu Thành, phát ra đại châu tiểu châu rơi khay ngọc thanh âm. Nương theo lấy kiếm quang, Bạch Ngọc Thành tường thành bị đánh mất mô, điểm điểm ngọc vỡ rơi xuống. Thằng ngã danh, sao dám xấu ta tiên bảo? Bạch Ngọc Tiểu Thành bên trong, cái tia đạo thanh âm uy nghiêm cả giận nói, hắn Bạch Ngọc Thành. Tại tiên giới đối mặt tiền ma đột kích, không có hư hao. Vượt qua luân giới, cũng không có hư hao. Hiện tại thế mà bị một cái nho nhỏ tu sĩ chém một kiếm mà hư hao, hà có thể không giận. Đương nhiên hắn cũng biết, càng đại nguyên hôn nhân, là tu tiên giới không có tiết khí, căn bản chẻo chống không được cái này tiết bảo. Dù sao, hoàn cảnh không đồng dạng. Nếu không phải xem ở Thanh Hoa tên kia phân thượng, ta đều sớm thống hạ sát thủ. Thanh âm uy nghiêm tự nhiên nhận ra Lam đạo nhân kiếm lộ cùng kiếm. Thanh hoa một mạch kiếm quang, tại tiên giới cũng là phi thường giá cửa. Ngươi chớ có không biết tốt xấu." Hắn còn nói thêm. "Ha ha." Lam đạo nhân cười lạnh một tiếng. Dựa theo tổ sư trước đó đưa tin, hôm nay bọn hắn thanh hoa một mạch lịch đại tổ sư sẽ vượt qua lượng giới mà tới. Bây giờ ngược lại là Bạch Ngọc tiểu thành tới trước, trong đó chuyện ẩn ở bên trong còn phải nói gì nữa sao? Kiếm lưu tăng, Lam đạo nhân trở tay một kiếm, cùng thanh hoa kiếm hóa thành một đạo cực nhỏ cực nhanh, cực không thể tưởng tượng nổi kiếm quang. Không phải thế gian bất luận cái gì vật chất, không phải thế gian ngôn ngữ có khả năng hình dung đạo kiếm quang kia. Kiếm quang như là trong bầu trời đêm nhất xa xôi một viên sao trời, lóe ra u lam mà thâm thủy quang mang, mảnh đến gần như không thể gặp, lại có thể tại trong đáy mắt, vượt qua thiên sơn và thủy chặn đứt hết thể trở ngại, nhanh đến mức làm cho không người nào có thể tin, nhanh để cho người ta khó có thể lý giải được. So trên trời lưu tình, so thời gian qua nhanh, so với người suy nghĩ nhanh hơn. Tinh. Thanh âm uy nghiêm vừa mới mở miệng, liền nghe đến, đinh, một tiếng. Kiếm quang chỉ là xuất hiện, liền xuyên thủ Bạch Ngọc tiểu thành, từ Bạch Ngọc tiểu thành ở giữa trực tiếp xuyên qua. Dạ tiên thành. Thanh âm uy nghiêm đau lòng nói, hổ rơi đồng bằng bị chó bắt nạt, thật sự là đáng hận a. Đây cũng là tiên nhân không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không chạy trốn tới tu tiên giới ngu nhân. Tại tiên giới Hắn là Quát Tháo Phong vân Tiên Đế, Tiên Nhân, Tiên Giới hết thề quy tắc hắn đều quen thuộc. Hắn có tiên pháp, tiên bảo có thể dùng đến tu tiên giới, không có tiên khí của tiên giới. Tiên Nhân như cùng ăn không no người, thậm chí sẽ xuất hiện dinh dưỡng không đầy đủ, đồng thời vượt qua lượng giới sẽ trả giá rất lớn, thậm chí đa số tiên nhân đều chỉ có thể từ bỏ đại đa số tu vi, dùng các loại phương pháp đi vào tu tiên giới. Mà hắn thân là bốn đại tiên đế một trong, vượt qua lượng giới thời điểm cũng là thiêu đốt vô số tiên bảo cùng tiên lực, mới khiến cho bọn hắn những người này có thể lấy tiên nhân thân thể đi vào tu tiên giới. Nếu để cho hắn từ bỏ tiên nhân thân thể. Tiên đế chi tôn đi vào tu tiên giới, vậy hắn nhận đến tu tiên giới còn có cái gì ý nghĩa đâu? Thế nhưng là lại tới đây, thế mà bị một cái nho nhỏ đại thừa kỳ tu sĩ cầm kiếm bổ ra tiên bảo, để hắn làm sao không giận? Nhớ năm đó tại tiên giới, dạng này vừa mới phi thăng tu sĩ trong mắt hắn như là bụi bặm, căn bản không bị hắn để vào mắt. Hắn một câu liền có thể để dạng này tu sĩ sống không bằng chết. Bây giờ thân phận trinh lệnh, thu vi trinh lệnh, để trong lòng của hắn sinh giận. Cũng may hắn thân là tiên đế, biết lúc này không phải vô năng cùng nộ thời điểm. Hắn hiện tại cần giải quyết hết nguy cơ trước mắt. Không phải nếu là ngay cả bực này tu sĩ đều xử lý không tốt, lòng người liền tản, đội ngũ tự nhiên là không tốt mang theo. Tiên đế có thể thống lĩnh một đội nhân mã, tự nhiên không thể dựa vào vô năng quân nộ, có việc thuộc hạ bên trên, không, có việc gì trên dưới thuộc. Các vị tiên khanh thối lui đến ta trong tay háo. Tây Đô tiên cực vi tinh đế quân phất ống tay háo một cái, liền đem hơn 10 người thủ hạ, còn có bạch ngọc thành thu được tay háo của hắn bên trong. Tay háo của hắn bên trong như là mắt khác một chỗ động tiên phúc địa. Hắn là thuộc hạ che gió che mưa, thuộc hạ mới có thể vì hắn bắn mạng. Thanh hoa tiểu tử, cũng đừng không biết trời cao đất rộng. Tây đô thiên cực vi tinh đế quân một thân màu tím tiên bào, quanh thân bao phủ tại tiên quang bên trong, thấy không rõ khuôn mặt. Hắn một cái khác tay háo vung lên, từ trong tay háo bay ra 24 quả minh châu. Hôm nay, ta trước hết hỏng thanh hoa tiền kia đạo thống. Rơi. đã làm, không bằng làm tuyệt. Dù sao hắn cùng đông cực thanh hoa đế quân vốn chính là địch nhân. 20 quả minh châu bay đến bên trên bầu trời, đại phóng quang minh. Chợt, một viên minh châu rơi xuống, tựa như chân trời sao trời, đột nhiên đã mất đi chói buộc, mang theo quang mang thẳng đứng rơi xuống. Theo minh châu hạ lạc, không khí tựa hồ cũng trở nên ngưng trọc lên. Hết thể trung quanh đều bị ánh sáng của nó chỗ chiếu sáng, vô tận uy áp từ Minh Châu trên thân phát ra, đem trung quanh phương viên trăm dặm đều ngưng động. Tại Thanh Hoa phái hứa thuận đều cảm giác áp lực nặng nề. Giờ khắc này, Minh Châu ở đâu là Minh Châu, nó chính là một mảnh bầu trời. Dạng này thiên, hết thảy 24 quả, 24 ngày rơi xuống, chính là muốn đem Thanh Hoa phái nền thành một miện. Chương 137. Thổ sư hiện. Chương 137. thổ sư hiện. Kiếm không giảm. Đối mặt Minh Châu rơi xuống thiên, Lam đạo nhân không chút do dự ngự kiếm mà lên. Thiên lại như thế nào? Đạo kiếm quang này giống như khắp mặt đất một đầu màu bạc cự lòng, bốn lượn xoay quanh, mang theo vô tận uy áp cùng phong mang, đâm thẳng mây xanh. Kiếm quang ngước trời, kỳ thế chi mãnh, phản phất có thể sẽ rách hư không, dung chuyển cắn khôn. Thiên cũng muốn tranh nẹt mũi nhọn. Theo kiếm quang không ngừng kéo lên, những cái tia nặng nghề tầng mây, những cái kia hào quang sáng tỏ tại kiếm quang phong mang dưới, như là yếu ớt chẳng giấy, không chịu nổi một kích. Rốt cục, khi kiếm quang chạm đến Minh Châu, kiếm quang đống nhiên một chạm, phảng phất muốn đem toàn bộ thiên địa một phân thành hai. Một khắc này, bầu trời phảng phất bị xé nứt, một đạo có thể thấy rõ ràng khe hở ở chân trời lan tràng ra phóng xuất ra làm người sợ hãi khí tức hủy diệt, chạng phá bầu trời, thiên địa vì đó biến sắc, mà viên kia minh châu, vậy, răng rắc, một tiếng vỡ thành mấy cánh, rơi. Tây đô thiên cực vi tinh đế quân ngựa khí không có chút nào biến hóa, thiên hạ minh châu tiếp tục rơi xuống. Lần này không phải một viên, mà là liên tục ba viên. Chính là 24 ngày đều nát, hắn cũng muốn diệt Thanh Hoa phái. Kiếm Hưu Tăng, Lam Nhiêm lại là vừa rồi phá vỡ tiên thành kia một đạo kiếm quang, nhanh không thể tưởng tượng nổi, không thể tin. Cạch cạch cạch, liên tục ba tiếng, phá vỡ ba viên minh châu. Rơi. Nương theo lấy Tây Đô Thiên Cực Vi tinh đế quân ngữ khí, lại là bảy viên Minh Châu. Bảy viên Minh Châu đại phóng quang Minh, áp lực vô tận từ Minh Châu bên trên phóng xuất ra, chỉ cần một viên lệnh vào trên thân Lam Nghiêm, Lam Nghiêm liền sẽ thụ thương, sau đó, hắn ngược lại muốn xem xem, là Lam Nghiêm kiếm lợi hại, hay là hắn cái này 24 ngày lợi hại. Lam Nghiêm sư đệ, chúng ta tới giúp ngươi. Lam đại trưởng môn nhìn thấy cái này 24 khỏa Minh Châu lợi hại, hắn cùng cái khác Thanh Hoa phái chân nhân tu sĩ, cùng nhau hóa thành kiếm quang đến đây trợ trận. Các loại kiếm quang như là trường hồng, theo Lam Nghiêm kiếm quang cùng một chỗ, cộng đồng đối mặt tiên. Đinh, đinh Tiếng quang thanh âm sen lẫn thanh âm, tại hứa thuận trên đầu vang lên. Hứa thuận chỉ có thể nằm rạp trên mặt đất, ôm đầu khẩn cầu nhà mình sư phụ cùng chư vị sư thúc đại hiện thần uy, đem đối diện trang bức phạm chém. Không phải hắn vô năng, mà là tất cả mọi người nằm sấp. 24 ngày áp lực sát thực rất lớn, đối với bọn hắn dạng này kim đan chưa thành tu sĩ mà nói, như là phạm phu tục tử cột nặng ngàn cân vật, căn bản đứng không dậy nổi. Về phần tại sao không ngẩng đầu lên nhìn, là bởi vì ngẩng đầu cũng cái gì đều không nhìn thấy. Cái gì giảng giải tình hình chiến đấu, cái gì phân tích thế cục, hô lên chiêu thức, vậy quả nó nhảm. Chân nhân tu sĩ lấy thân ngự kiếm, Nhân kiếm hợp nhất, hóa thành kiếm quang, tốc độ không thể nói bao nhanh đi, chí ít mười mấy lần vận tốc âm thanh vẫn phải có. Kiếm quang tại thiên như là từng đầu thái sắc đường cong, mà kiếm quang phi hành mang tới tiếng bạo liệt, tại Hứa Thuận bên tai tựa như tiếng sấm, hắn chỉ có thể ôm đầu. Giờ khắc này, Hứa Thuận cảm giác được chính mình là thật nhỏ yếu. Trước đây không lâu, hắn còn cảm thấy thế giới có vấn đề, kết quả thế giới trở tay cho hắn một trận đánh đập. Thế giới, tiểu tử ngươi rất phách lối a. Cái này mẹ nó. Có thể hiện thực chính là như vậy, ai sẽ cho thời gian để ngươi chuẩn bị hảo hảo đi đối mặt khó khăn cùng ngăn trở đâu. Sư đệ Ngươi nói nếu là sư phụ cùng các sư thuốc đánh không lại làm sao bây giờ?" Từ Ngạnh cũng nằm rạp trên mặt đất, lớn tiếng nói. "Hắn không lớn tiếng không được, nghe không được. Vậy thì chờ chết thôi." Hứa Thuận Thản nhiên nói. "Xin cùng tử." Hắn đã trải qua một lần, cũng không e ngại. "Thế nhưng là, ta tiền nợ còn không có còn xong a?" Từ Ngạnh lắc đầu nói. "Ngươi chết chẳng phải không cần trả tiền nợ sao?" Hứa Thuận im lặng nói. "Thế nhưng là ta vẫn còn chưa qua bên trên không có tiền nợ thời gian, ta còn muốn mua phi toa vật liệu, luyện chế phi toa, ta còn muốn tu tiên. Ta còn không muốn chết a." Từ Ngạnh thở dài một hơi nói. Hắn không muốn chết, là bởi vì hắn còn có muốn làm sự tình không có làm xong, cũng không phải là sợ chết. Tạch tạch tạch, thanh âm tại Hứa Thuận vang lên bên tai. "12 quả." Hứa Thuận nói ra, còn có 12 quả. Như là Hứa Thuận nói tới, bên trên bầu trời kiếm quang tung hành, hơn 10 vị chân nhân tu sĩ phối hợp Lam Nhiệm dần dần đánh tan 12 quả Minh Châu. Nhưng là còn lại 12 quả Minh Châu tại Tây Đô Thiên Cực Vi Tinh Đế quân điều khiển dưới, luân phiên đối Lam Nhiệm bọn người đỡ tới. Rất nhanh, Thanh Hoa phái bên này liền xuất hiện tư vong. Một tên Thanh Hoa phái chân nhân tu sĩ bị Minh Châu nhẹ nhàng cọ sát một chút, nửa cái trên thân liền thành huyết vụ. Lam Các sư Minh, Lam Đại nhìn thấy nửa người vết vụ đạo nhân, Lam Các đạo người cũng là kiên cường, hắn cũng không đi trị liệu chính mình, ngược lại miệng niệm chú thuật, thiêu đốt tu vi hóa thân một đạo màu màu kiếm quang. Đừng nói nhảm, đi theo Lão Tử lại phá hắn câu bắt hạt châu. Cầm mấy cái phá hạt châu, ngay tại Lão Tử trên đầu diêu võ dương ai, hắn chính là tiên đế cũng không được. Vâng, sư Minh, Lam Nhiêm trầm thấp đáp lại nói, bản thân bị trọng thương, thiêu đốt tu vi, đại biểu Lam Các chính là đang liều mạng, đại biểu Lam Các tu vi không được, nhưng cũng không muốn cho Lam Nhiêm liễu áo, hắn không thể cô vụ sư huynh kỳ vọng. Kiếm hữu kiếm. Kiếm chính là tâm chi nhận, trong lòng sát khí, trong lòng ý chi đem một kiếm này đẩy thăng đến đỉnh phong. Như sương như mây, không giống phàm trần chi vật, nhẹ nhàng phiêu giật, nhưng lại sát cơ dấu dím. Kiếm quang trong nháy mắt, tạch tạch tạch, liên phá bốn quả minh châu. Sư đệ, xem ra chúng ta không cần chết. Từ ngạnh nghe bên thay thành âm, hô. Vậy cũng không nhất định a. Hứa thuận đồng dạng cũng là hô. địch nhân bất động như núi, mặc cho sư phụ các sư thúc đánh nát minh châu, khẳng định còn có chuẩn bị ở sau. Miệng quá đen. Từ ngạnh cũng nghĩ đến điều này. Tạch tạch tạch, theo trên trời hai mươi minh châu bị lam nhiên bọn người toàn bộ đánh nát. Tây Đô Thiên Cực Vi Tinh Đế quân chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn xem bọn hắn, nói ra, chỉ là ghé hai người, cũng được đi. Tại vừa rồi, lại có một vị chân nhân tu sĩ bị Minh Châu trực tiếp nện bảo, trực tiếp ngện thành huyết vụ, thân tử đạo tiêu. Mới vừa rồi là 24 khỏa, hiện tại là 36 khỏa. Tây Đô Thiên Cực Vi Tinh Đế quân tay háo vung lên, lại là 36 khỏa Minh Châu quan ra. Dạng này Hà Châu, hắn không chỉ 24 khỏa, cũng không chỉ 36 khỏa. hắn có 108 khỏa. Bỏ qua một bộ tiên bảo, Diệt Thanh Hoa phái, rất đáng được. Rơi, 36 quả bảo châu đồng thời từ phía trên rơi xuống. Chiếu sáng phạm vi ngàn dặm, áp lực vô tận thậm chí để hứa thuận cảm nhận được thống khổ, nhịn đau không được hừ ra tới. Lớn tuyệt vọng, từ hứa thuận trong lòng dâng lên. Mẹ nó, xem ra là phải chết. Con đường tu tiên, liền muốn đoạn ở chỗ này. Lam Nhiêm sư đệ, ngươi mang theo bọn hắn đệ tử đi. Lam đại trưởng môn nhìn thoáng qua chung quanh sư huynh đệ, thiếu đốt tu vi của mình, chuẩn bị liều chết đánh cược một lần. Chúng ta vì ngươi đoàn hậu, có đệ tử tại, mới có tương lai. Lam Nhiêm không nói, hắn biết không phải là bà mẹ thời điểm, dạng này là lựa chọn tốt nhất. Mẹ nó, vừa đến liền thấy Vi gà đang khi dễ lão tử hầu bối. Ngay lúc này Từ trên trời truyền tới một thanh âm, kia là Thanh Hoa phái tổ sư. Thanh Hoa đạo nhân, chương 138, bi thương không chịu nổi. Chương 138, bi thương không chịu nổi. Bầu trời tăm tối bên trong, xuất hiện một tia sáng, một đạo kiếm quang. Khó mà hình dung kiếm quang, phản phất một đạo từ tới thanh phong, chính là như vậy tự nhiên, không bị ràng buộc. Người thế mà. Tây Đô Thiên Cực Vi tinh đế quân nhìn thấy đạo kiếm quang này, nghe được lời nói mới rồi, không thể tin. Tạch cạch cạch. 36 khảm minh châu bị đạo kiếm quang này nhẹ nhõm đập nát, vỡ thành đầy trời châu phấn. Viga Ngươi cho rằng ngươi nhanh chân đến trước, liền có thể để Lão Tử tìm không thấy giới này được sao? Thanh Hoa Đạo Nhân Thanh Âm vang vọng đất trời ở giữa, nơi này chính là Lão Tử quê hương a. Theo Thanh Âm, bầu trời tăm tối bên trong xuất hiện một chiếc kiếm thuyền. Kia là một đám Kiếm Tiên dùng Tiên Kiếm của mình tạo thành phi thuyền, nương theo lấy Tiên Kiếm bên trên kiếm quang, đồng tâm hiệp lực vượt qua lưỡng giới, đi tới Tu Tiên Lĩnh giới. Tại Kiếm thuyền đoạn trước nhất đứng đấy một thiếu niên. Thiếu niên quần áo, theo gió khẽ lung đưa, tay áo bồng bềnh, tựa như tiên nhân hạ phàm, không nhiễm thế tục khói lửa. Sợi tóc của hắn bị gió nhẹ nhẹ nhàng thổi phật, mấy sợi tóc xanh múa may theo gió tăng thêm mấy phần không bị trói buộc cùng thoải mái. Thiếu niên hô, kiếm đến. Lam Nhiêm trong tay thanh hoa kiếm, hô to một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang đi vào trong tay thiếu niên, lảo ra, ta đến, đến rồi. Thiếu niên ở trước mắt chính là thanh hoa phái tổ sư, thanh hoa đạo nhân. phá. Thanh hoa đạo nhân cầm trong tay thanh hoa kiếm, nhẹ nhàng vung lên. Hứa Thuận liền thấy, giữa thiên địa giống như vỡ ra, vô ảnh kiếm vô hình ánh sáng, chợt lóe lên, tựa hồ có, tựa hồ vừa không có. Mà Tây đô thiên cực vi tinh đế quân không có chút nào ngoại ý muốn bị kiếm quang chém thành hai khúc, thân thể của hắn biến thành một thanh bị chém đứt trắng ngọc như ý, chạy thật mau. Thanh Hoa đạo nhân hừ lạnh một tiếng, không hổ là thuộc gà. Lam Đại cùng Lam Nhiêm còn có cái khác nguyên thần chân nhân mặc dù không biết đạo tổ sư vì cái gì biến thành thiếu niên, nhưng vẫn là trăm miệng một lời nói ra, cung nên tổ sư cùng liệt vị sư tổ trở về tu tiên lên giới. Chó nhà có tang, có cái gì tốt ở nào. Thanh Hoa đạo nhân quát tay, thanh hoa kiếm lại hóa thành một vệt ánh sáng, rơi xuống thanh hoa phong bên trong. Lần này mặc dù có khó khăn chật chở, cũng may người một cái không có ít, tất cả mọi người bình an trở về. Thanh Hoa phái phi thăng tới thiên giới, ngoại trừ Thanh Hoa đạo nhân, còn có đỏ, cam, hoàng, lục, thanh năm cái bối phận. Mỗi một bối đều có 2 đến 3 người phi thăng tới tiên giới, cho nên hết thảy hơn 10 vị tiên nhân. Những này là Thanh Hoa đạo nhân tại tiên giới đi truyền, lần này trở về, tuy có khó khăn chất trở, nhưng là những này đồ tử đồ tôn không có hao tổn. Hắn nhìn trước mắt đồ tôn nhóm, lại nhìn một chút Thanh Hoa phòng, Thanh Hoa trên đỉnh thân mang màu tím đạo y đồ tôn nhóm, nói ra, "Vất vả các ngươi." Thuộc buồn phận sự tình, nói thế nào vất vả. Lam Đại môn trưởng muốn nói, "Đi, chúng ta đến trong núi nói chuyện." Thanh Hoa đạo nhân quát tay, kiếm truyền mang theo Lam Đại bọn người, liền bay đến bên trong Thanh Hoa cung. Hứa thuận cùng tử nặng mấy người cũng đều sớm đứng lên, nhìn thấy Thanh Hoa đạo nhân còn có phía sau hắn tổ sư nhóm, cùng một chỗ hành lễ nói ra, cùng nên tổ sư cùng liệt vị sư tổ về nhà. Thanh Hoa đạo nhân cùng sau lưng hơn 10 người liệt vị tổ sư, cùng nhau đáp lễ lại đến tận đây, Thanh Hoa phái lịch đại môn nhân đều tại đây. Thiếu niên bộ dáng Thanh Hoa đạo nhân nhìn một chút hơn 100 tên màu tím đạo ý đệ tử, nói ra, gió nổi mây phun, lượng giới biến đổi lớn, nhìn chư vị đệ tử hào hào tu hành. Tất cả giải tán đi. Cần Tuân tổ sư dạy bảo. Hứa Tuận những này chữ tím bối đệ tử trăm miệng một lời nói. Hứa Thuận nhìn thấy Thanh Hoa Đạo Nhân một đám người đều tiến vào Thanh Hoa cùng, lại ngẩng đầu nhìn tiên. Bầu trời tăm tối bên trong, đống nhiên xuất hiện một cái to lớn tiên hạc. Tiên hạc nương theo lấy điểm điểm thải quang, hướng về phía nam bay đi. Sư đệ, Từ ngạnh cũng ngẩng đầu nhìn đến tiên hạc, hắn nhìn xem khe hở thật lớn, cảm giác được trước mắt tu tiên giới giống như biến cái dạng. Hắn nói ra, sư đệ, ngươi nói, tu tiên giới về sau lại biến thành cái dạng gì a? Hứa Thuận ngẩng đầu nói ra, không biết, nhưng là tu tiên giới từ đây nhiều chuyện. Theo tiên hạc bay qua, tựa hồ đã chứng minh con đường này là có thể được. Khe hở màu đen không ngừng tung ra điểm điểm tinh quang. Mỗi một điểm tinh quang đều là một vị từ tiên giới vượt qua mà đến tiên nhân. Mười vị. Trăm vị. Hứa Thuận đến cũng hết. Chờ hắn trở lại trong núi trong tiểu viện, hắn thậm chí nhìn thấy một chiếc cự hạm từ bầu trời màu đen vượt qua mà tới. Cự hạm quy mô không thể so với Bạch Ngọc tiểu thành quy mô thấp. Hứa Thuận thở dài một hơi, nguyên bản tu tiên giới coi như bình tĩnh, cái này thật triệt để bình tĩnh không được nữa, mà hắn chỉ có thể tu hành. Tại Hứa Thuận nhìn thấy cự hạm bên trên, có một vị tiên nhân tràn ngập nước mắt, nhìn lên bầu trời bên trong màu đen khe hở. Ai? Nước mắt chảy qua hắn như là Bạch Ngọc khuôn mặt bên trên, để người xung quanh cảm nhận được bi thương của hắn. Đế quân, việc đã đến nước này, chỉ có thể như thế. Bên cạnh hắn một vị thân mang văn sơn áo giáp tiên nhân an ủi. Tu tiên giới đối với hắn áp lực rất lớn, để hắn cảm giác trên người áo giáp thật nặng. Bị hắn xưng là đế quân người, thì là Bắc Cực Tiên Ngự huyền Vũ Đế Quân. Ta không thể không rời đi tiên giới, rời đi quê hương của ta, rời đi ta tự tay khai sáng Bắc Cực Tiên Đế quân phủ, còn có phụ thân ta lăng mộ chi địa. Bắc Cực Tiên Ngự huyền Vũ Đế Quân thống khổ nói. Hắn là tiên giới bốn đại tiên đế một trong, cũng là tiên giới sinh trưởng ở địa phương tiên dân, bây giờ như là chó nhà có tang đào tẩu giới khác. Hắn có thể nào không thống khổ. Nếu như tiên giới lưu lạc ta nên chiến tử xa trường, dĩ thân tốt trước, chết tại tiên giới, chết tại Bắc Cực Tiên Đế quân phủ bên trong thì có thể lên báo tiên phụ, liệt tổ liệt tông. Hạ đối Bắc Cực Tiên tiên dân tiên tướng, Thân mang văn sơn áo giáp tiên nhân lập tức nói ra, "Đế quân không thể a. Lưu đến Thanh Sơn tại không lo không có củi đốt. Chúng ta còn có phản công tiên giới một ngày." Ta biết, Bắc Cực Tiên ngự Huyền Vũ Đế quân mắt hổ chạy ra to như hạt đậu nước mắt, nói ra, "Các ngươi coi là giờ này khắc này, ta nhất định bị thương không chịu nổi sao? Cho là ta nhất định có nói không ra tiếp lối sao?" Hắn nhìn xem mình tay hạ tiên quan, nguyên bản vài trăm người tiên quan hiện tại chỉ còn sót mười mấy người ở bên người, liền cái này còn nhận lấy tu tiên giới áp chế, tu vi như là khí cầu hạ xuống. Không, ta nội tâm không chịu nổi, là ta lần này đi, chết không nơi chôn thây a. hắn không phải là vì tính mạng của mình mà chạy trốn, mà là vì bảo toàn mọi người, dù là chết không nơi chôn thây cũng muốn đào tẩu, hắn thật hy sinh quá lớn. thân mang văn sơn áo giáp tiên nhân cũng lĩnh ngộ được tiên đế, hổ khu chấn động, hai mắt cũng là chảy ra nước mắt, nói ra, đế quân vì chúng ta hy sinh quá lớn, là chúng ta liên lụy đế quân. cái khác hơn mười vị tiên nhân cũng là đồng dạng nói, bây giờ chúng ta lưu lạc tha hương. Hẳn là một lần nữa phân chấn. Bắc Cực Thiên Ngự Huyền Vũ Đế quân xoa xoa nước mắt của mình, nói ra, hai vạn năm trước, phụ thân mang ta tu hành đạo môn. Loại kia sinh cơ bừng bừng, vạn vật cảnh phát tình cảnh, còn tại trước mắt. Hiện tại, tu tiên giới cũng là tràn đầy sinh cơ bừng bừng, chúng ta cần phải. Chương 139, thế giới địch thủ. Chương 139, thế giới địch thủ. Bên trong Thanh Hoa cung, đám người bày ra. Chính giữa không hề nghi ngờ chính là Thanh Hoa đạo nhân. Bên trái hắn là Thanh Hoa phái các đời phi thăng tiên nhân, bên phải thì là Thanh Hoa phái hiện tại nguyên thần tu sĩ. Lam Nghiêm thấy rất rõ sư phụ của mình. Nhiều năm không thấy, sư phụ hắn Phong Thái vẫn như cũ. Giữa xanh đạo nhân cũng nhìn xem chính mình Đỗ Nhi, mặt mũi tràn đầy phức tạp. Bọn hắn dự tính là tại tiên giới trung phủ, ai có thể nghĩ tới, bọn hắn thế mà tại tu tiên giới còn có thể gặp lại. Thật là khiến người ta không tưởng được. Thanh Hoa đạo nhân nhìn xem đại điện bên trong gạch vàng ngọc ngói, mái cong vểnh lên góc, giường cột chạm trổ, rất có cảm khái nói ra, ta chính là biết, ta sau khi đi, đại điện này cũng là thay cái trang trí phong cách. Sích Trần, có phải là ngươi làm hay không? Hắn hỏi hướng về phía đại đồ đệ của hắn, từ khi hắn sau khi phi thăng, chính là Sích Trần làm trưởng môn. Xích Trần đạo nhân mãn kiểm cầu niêm, lưng hùm bay gấu, nhìn xem không giống như là người tu đạo, giống như là thổ phỉ. Hắn cũng mở mịt nhìn xem đại điện, nói ra, trước khi ta đi cũng không phải dạng này a. Tranh Thành, ngươi tới nói. Tranh Thành đạo nhân thì là cái gầy go đạo nhân, hắn nhìn một chút thanh hoa đạo nhân lại nhìn một chút chính mình sư phụ, lại nhìn đồ đệ của mình, hoàng tham ra, nói ra, sư tổ ngài sau khi đi, sư phụ một lần nữa đổi mới đại điện. Sư phụ ngươi bay đi về sau, ta cũng đổi mới đại điện. Còn ta sau khi phi thăng, đại điện có phải hay không lại lần mới? Ta xem trưởng, một đời trưởng môn một đời tiền đời đời trưởng môn lật đại điện đây này hắn là cái đau đầu trực tiếp đem lời làm rõ lam đại môn trưởng môn có chút lung tung nói ra khởi bẩm các vị tổ sư ta cũng không có đổi mới đại điện đại điện này chính là thời ta đổi mới về phần hắn sư phụ đâu cũng không phải là mỗi một thời đại trưởng môn đều có thể phi thăng sư phụ hắn không có phi thăng đều sớm chết già rồi nô không có chứng cứ rồi thiếu niên bộ dáng thanh hoa đạo nhân lông mày nhướng lên nói ra các ngươi vung nổi dáng vẻ rất có ta phong phàm à tại tiên giới là như thế này đến tu tiên giới lại là dạng này xích trần ngươi nói có đúng hay không Sích Trần là hắn đại đồ nhi, hắn có việc tự nhiên vấn trách Sích Trần. Mãn Kiểm Cầu Nhiêm Sích Trần sụp mi thuận mắt nói ra, vung nổi một chuyện, giả dối không có thật, trách nhiệm tại ta. Nếu không phải năm đó ta tới sửa thiện đại điện, hậu nhân đương nhiên sẽ không bắt trước. Còn tiên giới binh bại, không phải chúng ta chi tội, mà là địch nhân quá cường đại. Loại kia cường địch, chúng ta sắp thực không phải là đối thủ. Từ trong giọng nói của hắn, hắn bại tâm phục khẩu phục. Cho nên, lúc trước có người đề nghị trở lại tu tiên giới, hắn là tán thành. Nói đến địch nhân, Thanh Hoa đạo nhân trầm mặc, hắn nhìn xem Lam Đại cùng Lam Nhiêm bọn hắn nói ra, các ngươi khẳng định hiếu kỳ. Tại sao chúng ta phải trở về? Lam Nhiêm Bình hai, hắn cũng tò mò đến cùng là dạng gì địch nhân, thế mà đem Thanh Hoa đạo nhân cho đuổi trở về. Bọn hắn cùng chúng ta không giống, bọn hắn cùng chúng ta không giống. Thanh Hoa đạo nhân liên tục nói hai lần không giống, bọn hắn không coi trọng xuất thân, không coi trọng tu vi, không coi trọng cái người, ngược lại coi trọng lực lượng tập thể cùng vinh dự. Bọn hắn có một loại pháp thuật, có thể đem nhiều người lực lượng tập trung lại, phát huy không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Tại dạng này lực lượng trước mặt chúng ta hắc bị bại rối tinh rối mù, nhiều người lực lượng tập trung lại, có lợi hại như vậy sao? Lam Đại Nhi hoặc. Lấy hắn tu vi hiện tại, thấp hơn hắn một cảnh giới, hắn có thể một người đánh mười người. Hắn nhìn một chút Lịch Đại tổ sư, sau đó hỏi, đã địch nhân có thể dùng dạng này pháp thuật, như vậy chúng ta cũng có thể dùng dạng này pháp thuật à? Chúng ta người cũng không ai ta. Ngươi chính là đương nhiệm trưởng môn a? Thanh Hoa đạo nhân có chút tán thưởng nhìn xem hắn, nói ra, ngươi làm không tệ. Cái gọi là không tệ, chỉ là vừa rồi Lam đại môn trưởng môn đoạn hậu, để Lam Nhiễm mang đệ tử đào tẩu. Dạng này tính tỉnh, hắn rất thích. Hắn nói ra, chúng ta không được. Cái này đạo pháp thuật nhất định phải sử dụng tâm ý người tương thông, cái này rất khó. Hai người tâm ý đều khó mà tương thông, huống chi một đám người. Trong đó hơi có mấy người không giống, liền sẽ tạo thành đáng sợ hậu quả. Bọn hắn có bao nhiêu người? Lam Đại lại hỏi. Thanh Hoa đạo nhân lại trầm mặc, trong lúc nhất thời đại điện không khí đều có chút kiềm chế. Qua một hồi lâu, hắn nói ra, trăm vài người. Nhiều ít người? Lam Đại trừng lớn con ngươi, không thể tưởng tượng nổi hỏi. Xích Chân ở một bên tiếp lấy nói ra, trăm vài người. Hắn lại niệm một câu thơ, trung sơn mưa gió lên nhịp nhạt, trăm vạn hùng binh qua lớn sông. Nói ra, bài thơ này, ta là nghe người khác đọc. Trăm vài người, bọn hắn chỉ nhiều không biết. Lam Đại vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nói ra, trăm vạn người có thể tư duy nhất trí. Tâm ý tương thông. Thanh Hoa đạo nhân nói ra, đừng nói ngươi không tin, ta tận mắt nhìn thấy cũng không tin. Trong bọn họ có tiên dân, sinh mệnh bất quá là mấy chục năm, một lần bế quan, đều có thể nhìn thấy mấy đời người sinh tử. Trong bọn họ có tu sĩ, từ trúc cơ kỳ đến kim đan kỳ, thậm chí còn có nguyên thần kỳ. Trong bọn họ có tiên nhân, từ vừa phi thăng đến giả bại tiên nhân, còn có đế quân phụ phản đồ. Bọn hắn không trở ngại chút nào hội tụ vào một chỗ, lực lượng như là dậy sóng dòng lũ, trực tiếp nghiền ép lên phòng tuyến của chúng ta. Chúng ta bị bại không hề có lực hoàn thủ. Không hề có lực hoàn thủ a. Thanh hoa đạo nhân trong giọng nói, tràn ngập sự không cam lòng tâm. Tại lực lượng như vậy trước mặt mạc hắn là đế quân mạc hắn tự do tự tại mạc hắn kiếm pháp vô song lực gáp tiên giới lại như thế nào. Bất quá là bị dậy sóng dòng lũ đánh cái sóng liền không có. Chúng ta vốn là muốn chiến chết tại tiên giới. Thanh hoa đạo nhân nói ra, được làm vua thua lẳng giặc, chiến tử sa trường, cũng coi như chết có ý nghĩa. Nhưng là có người nói, có cái thế giới tương đối là tù. Ở nơi đó tiên nhân lực lượng nhận lấy áp chế, ở nơi đó chỉ có thể phát huy ra đại thừa kỳ tu sĩ lực lượng, ở nơi đó nếu là nắm giữ một phần giới, là có thể đứng vững sự tiến công của bọn họ. Mà thế giới này, chính là nảy phương thế giới. Thanh Hoa đạo nhân tuôn ra một cái tin tức kinh người, hắn nói ra, nơi này dù sao cũng là quê hương của ta, là cuộc sống của các ngươi thế giới. Chúng ta chết không sao, bọn hắn lại tới đây làm loạn, làm sao bây giờ? Ta có thể không biết bọn hắn cái gì mặt hàng. Hắn chỉ vào Thanh Hoa cung bên ngoài bầu trời đen như mực, nói ra, cho nên, chúng ta bốn người người khó được tề tâm hợp lực mở ra đạo này vượt giới hòng câu. Con để một số người đằng trước do đường, ta lại cùng các ngươi thông tin, xác định cái thông đạo này. Duy nhất xảy ra sự cố chính là trở về thời điểm, vì gã tên kia đánh lên ta, muốn để chúng ta mê thất tại vượt giới loạn lưu bên trong. Những này Vương bắt Đản mặt ngoài hình người dáng người, trong lòng đều là bẩn thỉu một tớt. Cho nên, chúng ta lần này trở về, chính là đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt. Thanh Hoa đạo nhân ngữ khí lạnh lẽo nói ra, ở cái thế giới này, thanh lý mất bọn hắn. Sau đó tập hợp toàn bộ tu tiên giới lực lượng, ngăn cản bọn hắn. Bọn hắn chiếm linh tiên giới về sau, sớm muộn sẽ đến đến thế giới này. Chương 140. Tiên nhân không phải như thế trên 140, trăm thiên nhân không phải như thế nghe thanh hoa đạo nhân túc sát đại điện bên trong không khí lạnh lẽo tại tu tiên giới thanh hoa đạo nhân có môn phái cơ nghiệp có đệ tử có thanh hoa kiếm chỉ cần có thể thích đứng tu tiên giới như vậy hắn vẫn như cũ là cường đại nhất kiếm tu tu sĩ mạnh mẽ nhất hắn muốn đem tiên giới chôn xuống tới người hết thể giết. bởi vì hắn biết bỏ mặc những tiên nhân kia tu tiên giới liền sẽ cùng tiên giới trở nên rối loạn hắn bọn đồ tử đồ tôn tại không một ngày an bình bẩm báo tổ sư ta cùng lam nghiêm sư đệ những năm gần đây cũng đang đuổi giết một chút lén qua tới tiên nhân lam đại mở miệng Đem những này năm hắn cùng Lam Nhiêm làm việc nói ra. Thanh Hoa đạo nhân nghe được tương đối nghiêm túc, hắn cũng nghĩ nghe một chút môn hạ đệ tử làm việc. Thẳng đến nói đến đan tiên, đột tiên, Lam đại mới tính nói rõ ràng. A đều là một chút chuột chạy qua đường, các ngươi làm không tệ. Thanh Hoa đạo nhân đối Lam đại trong miệng tiên nhân phi thường khinh thường, bất quá hắn rất đồng ý Lam đại Lam Nhiêm hành động. Tổ sư, ta muốn hỏi. Lam đại nhìn một chút Thanh Hoa đạo nhân, nhìn Lịch đại tổ sư, cắn răng hỏi, "Tổ sư, tiên nhân đều như vậy sao? Tiên nhân đều là thế này phải không? Chỉ là vì chính mình, chuyện gì đều làm được đan tiên vì tu vi vì đo sá?" chuyển cho người khác có vấn đề công pháp, tùy ý đồ sát phạm nhân. Đổ tiên vì đánh cược lắc lư người khác tự giết lẫn nhau. Hắn còn có thấy cái tiên nhân hóa thân trên núi thần chỉ, để sơn thôn người cách mỗi 12 năm liền dùng giường ra hiến tế người sống, chỉ là vì thưởng thức tế tự nghi thức cảm giác, từ đó tìm tới một điểm việc vui. Những tiên nhân này hành động, để hắn đều cảm giác chơ chẽn, cho nên hắn giết không chút nào nương tay. Nhưng hắn trong lòng có nỗi nghi hoặc, tiên nhân chính là như vậy, thu tiên đến cuối cùng chính là thành vật như vậy. Cái này cùng hắn nhận biết tiên nhân trên lệnh rất lớn. Thanh Hoa đạo nhân nhìn xem Lam Đại, ôn hòa nói ra, dĩ nhiên không phải. Từ xưa tới nay chưa từng có ai quy định tiên nhất định phải là dạng này, nhất định phải là như thế. Nhưng là vô luận như thế nào, tiên nhân hẳn là không bị ràng buộc, tự do tự tại. Nhưng dạng này không bị ràng buộc, tự do tự tại, cũng không thể lấy tổn thương người khác là điều kiện tiên quyết. Nếu là tổn thương người khác, khi dễ người khác mới có thể thu được khoái hoạt, mới có thể không bị ràng buộc, tự do tự tại, vậy thì không phải là tiên. Đó chính là côn trùng có hại, đó chính là cặn bạ tiên. Trong tiên giới, có rất nhiều tiên nhân cũng không phải là dạng này. Bọn hắn vừa phi thăng thời điểm, cũng là tính chất tuân pháp, tâm địa thiện lương. Chỉ là, tiên giới tập tục không tốt lắm trung thực bình thường tiên nhân luôn ăn thiệt tội tính chất thuần phác luôn luôn bị người khi dễ tâm địa thiện lương luôn luôn bị người lợi dụng thời gian lâu dài bọn hắn cũng liền thay đổi từ người bị hại biến thành thi bạo người có rất ít người có thể đời gió táp mưa sa mà sơ tâm không thay đổi mà những người này đều chống cự ở tiền tuyến cho nên ngươi thấy đều là tiên nhân bên trong một chút tàn bã một chút bại hoại thanh hoa đạo nhân kiên nhẫn là lam đại giải thích nói có thể lâm trận bỏ chạy tiên nhân có người nào phẩm đều chạy trốn tới tu tiên giới còn chú ý cái gì a tự nhiên là dùng bất cứ thủ đoạn nào không từ thủ đoạn Chính như Thanh Hoa đạo nhân nói, có trách nhiệm có đảm đường, đều sớm chống cự ở tiền tuyến. Vì cái gì tiên giới tập tục kém như vậy? Lam đại lại hỏi. Hắn tử tổ thuyết bên trên biết tiên giới tập tục tương đối kém, nhưng là hắn vừa nghi hỏi, tiên giới không phải tiên nhân vị trí, tập tục cũng sẽ chiến lệnh. Bởi vì, Thanh Hoa đạo nhân nói ra, bởi vì tiên giới tiên nhân nhiều lắm. Nhiều lắm? Lam mang không hiểu. Thanh Hoa đạo nhân hồi ứng nói, ta vừa mới phi thăng tới tiên giới thời điểm, tiên giới so hiện tại còn không bằng. Lúc ấy ta phát hiện một chỗ danh sơn nhà nước, vừa định đặt chân, liền bị trong núi tiên nhân cho cảnh cáo. Tiên sơn là hắn tử một vị nào đó đế quân hoặc là tinh quân nơi đó thường tới. Đã danh sơn có chủ, ngươi cũng không thể tới cửa đem người giết, lại đem tiên sơn chiếm đoạt. Ta. Vậy ta thành cái gì rồi? Cho nên ta liền đi. Về sau ta bốn phía du dãng, dần dần hiểu được. Tiên giới rất lớn, tiên sơn dòng sông vô số, nhưng mỗi một chỗ núi lớn, mỗi một nhánh sông đều là có chủ. Giống chúng ta dạng này về sau phi thăng người, là tìm không thấy một mảnh vô chủ núi, một đầu vô chủ sông. Kỳ thật, lưu lãng tứ xứ cũng còn tốt. Chỉ là tiên giới tính cả thế giới khác, thế giới khác càng ngày càng nhiều tu sĩ phi thăng tới tiên giới. Tiên giới liền trở nên loạn. Ngươi có thể chịu được tu hành tiến ngàn năm, kết quả phi thăng tới tiên giới lưu lãng tứ sư sao? Ta có thể chịu được, nhưng có người không thể chịu được. Lại thêm lúc ấy tiên tiên thần chỉ xem thường chúng ta những này về sau tiên nhân, âm thầm dùng âm lưu quỷ kế, bốn phía châm ngòi chúng ta, chiến hỏa hết sức căng thẳng. Rốt cục, tiên giới đánh nhau, chiến hỏa một khi thiếu đốt, liền sẽ không dễ dàng như vậy biến mất. Chém chém giết giết rất nhiều năm, để cho ta một lần hoài nghi trận này huyết chiến sẽ không kết thúc. Ta một lần hoài nghi ta sẽ chết tại huyết chiến bên trong, nhưng huyết chiến vẫn là kết thúc. Ta cũng chính là không hiểu thấu trở thành thanh hoa đế quân. Tiên giới liền thành bốn đại đế quân cách cục. Ngoại trừ ta, rất nhiều người còn sống sót, liền phát hiện rất nhiều núi non sông ngòi hồ nước vô chủ. Đoạn thời gian đó, tiên giới tập tục thật là tốt, người người đều là khiêm cung lễ nhượng. Theo thời gian, lục tục tiên nhân phi thăng đi vào tiên giới, tiên giới liền biến thành cái dạng này. Húc thật với nhau, ngươi lửa ta gạt, chỉ có càng hèn hạ mới có thể còn sống, chỉ có càng vô sỉ mới có thể thu được càng thật tốt hơn chỗ. Chờ đến ngày đó, nói không chừng lại là cao hứng một vòng sát kiếp, tiên giới mới có thể bình tĩnh lại. Đây cũng là tiên giới kết nạn. Ngươi nghe rõ ràng đi. Thanh Hoa đạo nhân nói rất nhiều đều là lấy góc độ của hắn quan sát tổng kết tiên giới. Lam đại đạo nhân cỡ nào thông minh, lập tức liền nghe rõ ràng. Tu tiên giới tu sĩ có thể phi thăng đến tiên giới, không phi thăng cũng sẽ chết giả, sẽ không tiếp tục chiếm lấy tài nguyên. mà tiên giới đâu? Thiên nhân là trường sinh bất tử, thiên nhân là sẽ không tự nhiên tử vong. bọn hắn chỉ có một loại kiểu chết, chính là bị người giết chết. Tựa như một mảnh rừng rậm, giã thú ít thời điểm đều có lãnh địa, bình an vô sự. theo càng không ngừng có giã thú đi vào trong rừng rậm, vì lãnh địa, vì đồ ăn, vì con sống, giã thú liền bắt đầu tương sát. Thiên nhân, truy cầu tự do tự tại. Cuối cùng đến tiên giới không thể không tương sát, thật sự là có chút trăn trọng. Tiên giới mặc dù lớn, nhưng không có một chỗ tiêu giao chi địa a. Lam Đại lắc đầu nói, Thanh Hoa đạo nhân nói ra, trừ phi trong tiên địa chỉ có một người, nếu không, nơi có người liền có tranh chấp. Tự do tự tại, bất quá là tránh né thế giới phương thức. Nếu là thế giới này thật như chúng ta sở ý, chỗ nào đều là vừa lòng đẹp ý nha. Con tu cái truy tiên a. Tiên nhân cùng thế giới, trong núi người cùng thế bên trong người, vốn chính là mâu thuẫn. Chương 141, Ngụy Tiên. Chương 141, Ngụy Tiên. Chính là bởi vì bị thế giới chô áp ách, không chiếm được tại, mới có thể nghĩ tự do tự tại. Chính là bởi vì tại ngoài núi không được tự do tự tại, mới có thể trong núi tu hành, truy cầu tự do tự tại. Tựa như Thanh Hoa Đạo Nhân nói, nếu là mọi chuyện như ta ý, nơi nào còn có trên núi ngoài núi phân chia đâu. Ai mẹ nó không muốn tự do tự tại. kia là không muốn sao. Mà là không thể. Lúc ban đầu tu sĩ chính là như vậy, rời xa Hồng Trần đến trong núi, bắt đầu cầu tiên vấn đạo, thăm dò con đường này. Tu sĩ tại tu tiên giới là mạnh nhất, chỉ có tu sĩ mới có thể uy hiếp được tu sĩ, nhưng tu sĩ liền có thể tùy tâm sở dụng, làm chính mình muốn làm sự tình. Cũng chưa chắc. Hắn có sư trưởng, có đồng đạo, hữu tâm bên trong đạo đức, còn có tu hành. Tùy tâm sở dụng, bỏ mặc chính mình tùy hứng, bỏ mặc dục vọng của mình, hắn bất quá là một người điên, rất nhanh liền tự chịu diệt vong. Như là nhân gian quân vương, nắm giữ vô thượng quyền lực, chẳng lẽ mỗi một sự kiện đều có thể theo hắn tâm ý sao? Chỉ là nắm quyền lực, chính là từ bỏ rất nhiều, liền muốn phò hiệp. Cho dù nắm giữ quyền lợi, đối mặt âm phụ dương vi, tiêu cực đối đãi, hắn lại có thể mọi chuyện hài lòng sao? Đáp án rất rõ ràng. Người phiền não, bắt nguồn từ người khác, bắt nguồn từ quan hệ nhân mạch. Người buôn bán nhỏ, vương công quý tộc, tu sĩ tiên nhân, ở thế giới đệ xuống, khó được vừa lòng, mới có thể truy cầu tự do tự tại, không bị ràng buộc. Nhưng, tự do tự tại, không bị ràng buộc, thật đơn giản tám chữ, khó khăn cỡ nào? Chỉ có trong núi, tu sĩ mới có thể miễn cưỡng làm được. Ra khỏi núi, tu sĩ lại biến thành cái dạng gì, ai cũng không biết đến tiên giới, nhận tiên giới hoàn cảnh, tu sĩ dù là thành tiên nhân, cũng sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác cả biến. Người sẽ theo hoàn cảnh biến, hoàn cảnh thay đổi. Người không có theo hoàn cảnh biến, liền biến thành lão ngoan cố, theo không kịp thời đại cùng hoàn cảnh mà đào thải. Từ thông thần ký bắt đầu, chính là tu sĩ cùng thiên, nội tại bản thân cùng bên ngoài thế giới rằng co. Vô luận là người bình thường, vô luận là tu sĩ, vô luận là tiên nhân, dạng này rằng co chưa hề đình chỉ qua. Tu hành, thật là không có có ý tứ. Lam đại nghĩ đến điểm này, thở dài một hơi, bi con nói, vứt bỏ rơi tu vi, bọn hắn những tu sĩ này cùng người bình thường khác nhau ở chỗ nào đâu? Tiên nhân, tu sĩ, phàm nhân, đến cuối cùng đều là trên thế gian rãy rủa. Hắn có một loại mọi âm thanh câu diệt cảm giác phản phất không công tu hành ngàn năm đến cuối cùng cái gì đều không cải biến được không thanh hoa đạo nhân khích lệ đồ tôn của mình hắn nhìn xem đại điện bên trong những người khác nói ra tu hành là có ý nghĩa tu hành là quá trình chiến đấu là ta cùng thiên địa giằng co chỉ cần mình không nhận thua như vậy thiên địa cũng không làm gì được ngươi ngươi nhận thua ngươi liền sẽ bại bởi thiên địa nghịch thiên a lam đại tự lẩm bẩm tu hành chính là nghịch thiên quá trình thanh hoa đạo nhân cười lớn nói ra cho nên chớ có sợ con người khi còn sống chính là cùng thiên địa chiến đấu không ngừng a Đa Tạ Tổ sư chỉ điểm, Lam Đại đạo nhân rất cung kính thi lễ một cái. Ngươi đem Thanh Hoa Phái tình huống nói một chút, ta đến hảo hảo suy từ dưới. Như thế nào bắt đầu bước đầu tiên? Thanh Hoa đạo nhân lại nói, hắn muốn trước giết sạch cái khác tiên nhân, nắm giữ toàn bộ tu tiên linh giới, dùng cái này đối kháng khả năng đến địch nhân địch nhân có thể từ thế giới khác đến tiên linh giới, khẳng định có thể từ tiên giới đến tu tiên linh giới. Rõ. Thanh Hoa đạo nhân bắt đầu nói đến Thanh Hoa Phái tình huống, từ Thanh Hoa Phái đệ tử số lượng, đệ tử tình huống, đến Thanh Hoa phiên trợ tình huống, lại đến Vân Thủy Tông tình huống, Thái Huyền Tông tình huống, tu tiên giới tình huống. Hắn nói rất nhỏ bởi vì hắn đối với mấy cái này hiểu rất rõ. Cuối cùng, hắn nói ra, thổ sư, thật muốn như thế sao? Lần trước tu tiên giới đại chiến, cũng là máu chảy thành sông. Hắn thảm liệt tình trạng cho tới bây giờ tu sĩ đa số đều tại chính mình môn phái bên trong. Tu tiên hỏi, truy cầu phi thăng, cũng không tiếp tục làm tông môn cắt cứ kia một bộ. Hảo hảo tu hành, hảo hảo phi thăng, không tâm sao? Chém chém giết giết, hoàng lương nhất một nha. Bất quá, hiện tại đã không thể phi thăng. Kia tu tiên giới chẳng phải là biến thành một cái khác tiên giới? Hắn nghe ra thanh hoa đạo nhân ý tứ là muốn nhất thống tu tiên giới, kia nhất định phải là một trận hảo kiếp tránh, là không tránh khỏi. Thanh Hoa đạo nhân nhìn một chút Lam Đại, nhìn một chút Lam Nhiêm, nhìn một chút Thanh Hoa phái cái khác nguyên thần tu sĩ, nói ra, thời gian khác đều có thể tránh, nhưng là lần này không tránh khỏi. Tại tiên giới thời điểm, bọn hắn mới xuất hiện thời điểm, thực lực phi thường nhỏ yếu. Ta thường thường nghe nói bọn hắn gây thơ cố sự, nhất là tại Bắc Duẩn nơi đó ăn thật nhiều thua thiệt. Nguyên bản ta nghĩ đến không liên quan gì đến ta mặc cho hắn làm lớn, không nghĩ tới. Hắc. Hắn tự rêu nói ra, chó nhà có tăng a. Tiên giới tiên nhân từng cái đều rất cường đại, nhưng là quá phân tán, tăng thêm chúng ta bốn người lại không hợp chính là tại cái này trong khe hẹp bọn hắn một chút xíu cường đại, cho nên lần này chúng ta muốn nắm giữ toàn bộ tu tiên giới, không phải chờ bọn hắn tới, chúng ta vẫn là không có cơ hội. Thanh Hoa Đạo Nhân thản nhiên nói ra, chúng ta về tới đây còn có cái gì ý nghĩa? Tại tiên giới thất bại, trở lại tu tiên giới vẫn là trước kia cách làm, nhưng hắn không phải trắng trở về rồi sao? Lam Đại nghe được rõ ràng, Lam Nhiêm cũng nghe được minh bạch, Thanh Hoa Phái những người khác cũng nghe được minh bạch đã Thanh Hoa Tổ sư nói như thế tấu chuyện, bọn hắn cũng không có lý do cự tuyệt, thế là nói ra, cần tuân Tổ sư chi mệnh. Tại Thanh Hoa Đạo Nhân trở lại Thanh Hoa Phái về sau. Thanh Hoa phái lợi dụng hắn vi tôn. Trước tiên đem Vân Thủy Tông người ước đến nói chuyện nói đi. Thanh Hoa đạo nhân nói đến Vân Thủy Tông, bỗng nhiên thở dài một hơi, nói ra, ta cùng bọn hắn tổ sư là lão hữu, lẽ ra chiếu cố một hai. Cái khác các ngươi có quen biết, nhân phẩm quá cứng người, đều có thể giới thiệu qua tới. Thanh Hoa phái cơ cấu, là không cách nào hoàn thành nhất thống tu tiên giới. Ta muốn tổ kiến một cái đạo minh. Tại đạo minh bên trong, có chúng ta cùng chung trí hướng người. Sích Trần, ngươi phụ trách đạo minh cơ cấu. Sích Khoáng, ngươi phụ trách đạo minh hậu cần sự vụ. Tranh Thành, ngươi tâm tư nhỏ nhất, liền có ngươi tìm hiểu. Thanh Hoa đạo nhân từng cái an bài cụ thể hạng mục công việc, có chút là hắn tại đế quân phủ bên trong cơ cấu, có chút là hắn suy tư. Một tổ chức đầu tiên phải có một cái cùng chung mục tiêu, cộng đồng lý niệm mới có thể tập hợp một chỗ. Lý niệm ta nghĩ kỹ, liền gọi, khu trừ chức tiên, bảo vệ tu tiên giới. Tiên giới lần này trốn xuống tới nhiều như vậy tiên nhân, khẳng định sẽ chọc cho đến tu tiên giới bất mãn. Cái này lý niệm cùng mục tiêu, có thể đạo minh hấp dẫn rất nhiều tu sĩ gia nhập đạo minh. Còn có một cái trọng yếu hơn sự tình, chúng ta muốn tổ kiến một chi thương đội, từ Thanh Vân Phiên chợ xuất phát, mở rộng thanh ngân ảnh vương lực. Thanh Hoa đạo nhân lại nói ra, Các người có hay không người tốt tuyển, không cần tu vi quá nhiều, nhưng là nhất định đủ cơ linh." Lam đại lúc này nói ra, "Bẩm báo tổ sư, ta có một cái đồ đệ có chút cơ linh, lại có tính bền dẻo, làm việc còn có danh giới cuối cùng." Ồ, oh, hắn gọi Tử Ngạnh. Thế là Lam đại đem Tử Ngạnh trải qua nói một lần. Thanh Hoa đạo nhân nghe cười to, hắn không nghĩ tới nhà mình còn có như thế thú vị đồ tôn, chính là hắn. Chương 142, Tương chúc lâu. Chương 142, Tương chúc lâu. Các loại hứa thuận đến Thanh Hoa phiên chợ đã là 3 ngày sau. Vô luận tương lai như thế nào, trên người hắn còn có Thanh Vân tập vệ trước vị Hắn hôm nay còn muốn tại thanh vân phiên chợ trừ ban. Vài ngày trước, khe hở màu đen che khuất bầu trời. Tại trong mấy ngày này, khe hở chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng biến thành một vết nứt. Hôm nay, kia một vết nứt đều hoàn toàn biến mất. Bầu trời vẫn như cũ là tinh không vật lý, vẫn như cũ là ánh nắng tươi sáng, phản phất mấy ngày trước đây kia tối như mực, như là tận thế cảnh tượng chưa từng xuất hiện đồng dạng. Nhưng hứa thuật biết, thu tiên giới đã hoàn toàn thay đổi. Bởi vì tiên nhân đến, hay là bởi vì từ ngạnh thế mà không cần chạy tích tích. Vui vui vui, đó là cái gì biểu lộ? Vì cái gì ta cảm giác ngươi thật giống như tại kinh bị ta. Từ Ngạnh tại Thanh Vân phiên trợ, Hằng Hải nói, hắn bây giờ là Thanh Hoa Thương đội người phụ trách, phụ trách từ Thanh Hoa phiên trợ dẫn đầu một chi thương đội, hành đường, siêu tập tình báo, mở rộng thanh ngân ảnh văn lực. Từ nguyên bản một cái chạy tích tích chuẩn bị mở phòng bại bạc đệ tử, nhảy lên trở thành thương đội phụ trách, Từ Ngạnh làm sao không hào tình trang trí? Không, ta sợ ngươi có thể trở về, thương đội trở về a? Hứa Thuận nhìn xem Từ Ngạnh sau lưng to lớn phi thuyền, lắc đầu nói, phi thuyền là đáy bằng khoang thuyền, chợt nhìn, có điểm giống kiếp trước nhìn thấy tàu hàng, khoang chứa hàng lớn mà bình, buôn nhỏ trên tàu nhỏ, mục đích làm như vậy đều là mức độ lớn nhất trang bị hàng hóa. Sao lại thế? Ta đây là cho Tông môn làm việc. Từ ngạnh nói ra, ta nghe ta sư phụ nói, Tông môn về sau phải lớn đổi. Sư phụ ngươi nói thế nào? Hắn muốn biết Hứa Thuận bên này có hay không Lam Nhiêm bên kia tin tức. Ta đều vài ngày không có nhìn thấy sư phụ. Hứa Thuận nói, hắn ở trên núi Tiểu Viện mấy ngày, xác thực không có nhìn thấy Lam Nhiêm, không biết Lam Nhiêm đang bận cái gì. Ách, lệnh sư nhất định có tin tức nội tình. Từ ngạnh chắc lưỡi một cái nói, ngày đó Lam Nhiêm cầm trong tay thanh hoa kiếm đại phá Thiên Nhân pháp bảo, để hắn khắc sâu ở tượng. Sư phụ ngươi biết đến khẳng định không thể so với sư phụ ta ít hiểu biết, chỉ là hắn không nói cho ngươi." Hứa Thuận mỉm cười, nói, từ ngạnh mặt tối sầm, nói ra, hết chuyện để nói. Hứa Thuận nhìn thấy có không ít tu sĩ tại lắp lên phi thuyền hàng hóa, hỏi, ngươi trưởng nào thì đi? Đợi chút nữa gắn xong liền đi. Chuyến này không xa lắm, tới trước phía Bắc Cực Ảnh Tông Tuyết Bay sơ tập. Từ ngạnh chỉ chỉ phía bắc nói, Cực Ảnh Tông là phương bắc vạn dặm xa một cái đại phái. Vậy ngươi phải cẩn thận nhiều hơn, hiện tại tu tiên giới không thái bình." Hứa Thuận nói ra, nói không chừng ba bước một vị tiên nhân, năm bước một vị đế quân. Ta biết cho nên thương đội còn có một vị sư thúc tòa chấn, từ ngạnh nhẹ gật đầu nói ra, vị sư thúc kia nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, chuyện bình thường vụ đều là ta bỏ ra mặt, tổ sư dùng người, xác thực không tầm thường, thế mà để sư phụ cho người trợ thủ, Hứa Thuận còn muốn nói gì nữa, chợt nghe xa xa tiếng trống, kia là có người tại Thanh Vân phiên chợ la lên tập vệ, ta muốn đi qua, Hứa Thuận nói ra, chờ ngươi trở về trò chuyện tiếp, Dứt lời, hắn lên bên người một chiếc hai người phi thuyền, siêu, một tiếng bay mất, tốt, người trước bận điệu, từ nhạnh nhìn xem Hứa Thuận bay đi thân ảnh, khoát tay áo. Sau đó quay đầu về vận chuyển hàng hóa tu sĩ nói ra, ta tới giúp các ngươi, chúng ta làm một trận được nhanh. Hứa thuận dưới chân hai người phi thuyền, là thanh vân phiên trợ tập vệ tiêu chuẩn thấp nhất. Ngoại hình nhìn xem giống như song cái một mình phi thuyền liều cùng một chỗ, nhìn xem tương đối giới, thậm chí còn không bằng ba nhại tử. Cho nên tập vệ ngoại trừ tồn tra, thời gian khác rất ít khi dùng cái này. Quá xấu. Các loại hứa thuận lái phi thuyền đi vào tiếng trung địa phương, liền thấy một mảnh bị thanh thúy tươi tốt rừng trúc ôn nhu vây quanh thanh tịnh và đẹp đẽ biệt viện. Chính là Tương trúc lâu. Tương trúc lâu chính là thanh vân phiên chợ lớn nhất thanh lâu, vãng lai đều là tu sĩ, tiêu phí đều là thanh ngân. Hứa Thuận đã từng nghe qua, tương chúc lâu sau màn lão bản là thanh hoa phái một vị người thần bí. Tương chúc lâu lối vào, một tòa tinh xảo thạch cùng tiểu vườn ngang tại một đầu thanh tịnh thấy đáy trên dòng suối nhỏ, suối nước dốc rách thì thầm than nhẹ cắn hát, cầu hai bên là tỉ mỉ tu độ thủy trúc, theo gió lắc nhẹ, phát ra tiếng vang xào xạc. Hứa Thuận tiến vào tương chúc lâu, liền thấy mấy cái nữ tu ngay tại vây quanh một gian biệt viện cửa chính, bắt đầu gõ cửa. Tiểu viện tự nhiên cũng có pháp trận phòng ngự, chỉ gõ cửa tự nhiên đập không ra. Mấy cái kia nữ tu nói lấy ra pháp khí, phụ chú, đánh vào biệt viện trên cửa chính, chỉ là phát ra lộp bộ thanh âm các nàng một bên tiến đánh cửa sân, một bên hô, lão công, ngươi mở cửa a, trương mã mã, ngươi có là gan ra trời, không có lá gan mở cửa. tướng công, tướng công, ngươi ở nơi đó sao? hứa thuận ho nhẹ một tiếng, đi vào, ai báo tập vệ a? thanh vân phiên trợ báo tập vệ, có một nửa đều là tương trúc lâu những này bỏ rùa dẫn xuất, không phải vợ cả đuổi theo bắt nam nhân, chính là mấy cái tu sĩ tranh giành tình nhân ra tay đánh nhau. ta, mấy cái nữ tu bên cạnh một cái thân mặc nhàn nhạt màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây váy dài, mười phần thanh tú nữ tử nói, nàng là tương trúc lâu quản sự, đam đam đam đam khuôn mặt thanh tú mũ quan tinh xảo đến như là thợ thủ công tỉ mỉ tạo hình, giữa lông mày ngậm lấy ôn nu ba quang, phảng phất ngày xuân bên trong mưa phùn nhẹ phẩy qua mặt hồ, đã thanh tịnh lại dẫn một tia không dễ dàng phát giác gợn sóng. Khí chất của nàng là loại kia nhàn nhạt, nhạt, nhưng lại có thể thật sâu hấp dẫn người hoa lan chi vận, không tranh không đoạt, lại có thể tại trong lúc lơ đang trở thành chúng nhân chú mục tiêu điểm. Tại sao lại là ngươi? Hứa Thuận cũng không phải lần thứ nhất nhìn thấy đàm đàm. Anh anh anh, mấy cái này ác khách vô cớ xông tới, nhìn thấy cửa sân liền muốn mạnh mẽ xông tới, người ta rất sợ hãi đây. Đàm đàm mới mở miệng, chính là cái ông. Các ngươi tương chút lâu không phải mình có thủ vệ sao? Hứa Thuận im lặng. Người cũng lớn bao nhiêu, làm sao vừa nói vẫn là cái âm. Bất quá Hứa Thuận biết có người thì trời sinh cái âm, có người thì giả vờ. Lấy suy đoán của hắn, Đam Đam tám thành là giả vờ. "Ai nha," Đam Đam dùng kẹp âm nói ra, "Người ta hàng năm đều đúng hạn giao nạp tiền thuê nhà, bây giờ bị ác khách quấy rối, các ngươi tập vệ không khỏi quá phận." "Hừ." Nàng con hừ một chút, mười phần đang yêu. "Các ngươi cái tiểu viện này pháp trận, các nàng đánh tới buổi sáng ngày mai đều không đánh tan được." Hứa Thuận nhìn một chút tiểu viện pháp trận, nói ra, "Ta đi. Chuyện như vậy, chính ngươi xử lý." Tập vệ cũng không phải tương chúc lâu tay chân, giúp tương chúc lâu xử lý chuyện như vậy. Anh anh anh tập vệ thật tốt quá phận. Đàm Đàm xem xét Hứa Thuận muốn đi, vội vàng ngăn lại Hứa Thuận, nhỏ giọng nói ra, hảo ca ca, ngươi giúp ta đổi đi các nàng. Chờ ngươi tan việc, ta an bài cho ngươi một gian tiểu viện, gói kỹ ca ca hài lòng." Chính là người ta, Đàm Đàm hơi đỏ mặt, nói ra, cũng không phải không được a. "Không cần." Hứa Thuận quả quyết từ nói, nói ra, ta còn có việc. Hắn đang muốn đi, chợt nghe trong viện có cái nam nhân hô, không muốn có cửa. Ta mở ra cửa. Chương 143. Mã ca. Chương 143. Maka từ bên trong đẩy cửa ra chính là một cái vóc người cao lớn lao xoay ca, một thân trường sam, hai tay háo bồng bềnh, khí độ phi phàm, không thể nói mạo so phàm an, cũng chỉ có thể nói rất giống vệ giới. Thấy đàm đàm hai mắt sáng lên, hắn nhìn xem mấy cái nữ tu, nhàn nhạt nói ra, bất quá là ra chơi, các ngươi loạn ồn ảo cái gì? Các ngươi cũng là có thân phận tu sĩ, lớn tiếng ồn ảo, còn thể thống gì? Chẳng phải là khiến người khác chế dế ư? Cái gọi là những người khác, chính là chỉ đến ăn dưa còn chúng đàm đàm cùng hứa thuận, hứa thuận nhìn một chút nơi xa, từ ngạnh phi thuyền đã cất cánh, hắn rứt khoát ngay ở chỗ này xem nóng nhiệt. Tu tiên giới tự nhiên có nam nữ song tu, kết thành đạo lữ. Chỉ là nam tu đi ra ngoài tìm hoan làm vui, bị nữ tu bắt lên cửa, bình tĩnh như thế, hắn vẫn là lần đầu gặp. "Trương Mã Mã, ngươi thật to gan." Bốn cái nữ tu bên trong, có một cái niên kỷ nhìn xem khá lớn, tựa hồ là chính là Trương Mã Mã đạo lữ. "A, Trương Mã Mã phi thường bình tĩnh nói ra, được làm vua thua làm ngặc, không gì hơn cái này. Đã bị ngươi bắt đến, ta cũng nên nhận. Để cho ta cuối cùng lại uống một chén rượu, liền trở về với ngươi." "Chờ một chút. Trương Mã Mã, chồng ta đâu?" Bốn cái nữ tu một cái khác nữ tu nói ra hắn thường xuyên cùng ngươi ra ngoài lêu lồng, làm sao chỉ có ngươi một cái? hai gã khác nữ tu nói ra, đúng a, còn có ta tướng công, nhà ta ma quỷ thích nhất cùng các ngươi quỷ hỗn. hứa thuận thấy rõ ràng, cái này bốn cái nữ tu lại là phu nhân đoàn a đạo lữ của bọn họ thích ra lêu lồng, dưới mắt chỉ có một cái trương mã mã tại, nói không chừng còn có cái khác ba người. trương mã mã chỉ là phi thường bình tĩnh trở lại trong sân, ngồi quý chân tại một trương tương trúc trên ghế, dáng vẻ mười phần cầm lấy trước mặt màu đen trên bàn trà một chiếc rượu, nói ra, nơi này chỉ có ta một người, một mình ngươi liền điểm bốn cái cô đơn, ngươi lừa gạt ai đây? một tên nữ tu chỉ vào trương mã mã bên cạnh bốn vị mỹ nhân, chỉ trích nói, còn không phải sao? trương mã mã bên người bốn vị tương trúc lâu mỹ nhân, mai lan trúc cúc đều có thiên thu, hoặc ẩn ý đưa tình, hoặc thanh thuần lạnh lùng, hoặc xinh đẹp bảo điểm, hoặc dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, ai có thể ra tìm cô nương, lập tức điểm bốn cái, thận chịu được sao? ai ngươi sai? trương mã mã uống một hớp rượu nói ra, là tám vị. hắn nhẹ nhàng vỗ tay một cái, lại từ bên cạnh sân trong rừng trúc đi ra bốn vị mỹ nhân, cũng là đều có đặc sắc, để không kịp nhìn. trương mã mã ba khí mười phần nói ra, các ngươi không có nhìn lầm, nơi này tất cả cô đương đều là ta điểm. Hắn nâng cốc chén nhỏ buông xuống, bên người liền có một vị mỹ nhân nâng đến một vò rượu ngon, lại rót đầy. "Trương Mã Mã, ta làm sao không biết ngươi có dạng này sát thận." Trương Mã Mã đạo lư nhìn thấy cái dạng này, giận quá mà cười nói, "Trương Tài tử, ngươi hà tất sợ các nàng? Các nàng chỉ có bốn người, chúng ta có tám người." Là Trương Mã Mã rót rượu mỹ nhân kiểu tích tức nói, "Không tệ, các nàng cũng đều là có tu vi trong người tu sĩ. Các ngươi cũng không hiểu, ta với các ngươi là kim phong ngọc lộ nhất tương phụng, liền thắng nhân gian vô số." Trương Mã Mã đứng dậy, ôn nhu đối với mỹ nhân bên người nói, "Hắn tướng mạo anh tuấn, Phong độ yêu nhã, biết ăn nói, cũng rất biết chơi, rất được tương trúc lâu bên trong nữ tu yêu thích. Tương trúc lâu nữ tu đại đa số đều là kiếm chức, cùng tương trúc lâu theo chia chia tiền. Nhưng là ta cùng A tình sắc thực quen biết tại hoạn nạn bên trong, là nghèo hèn vợ. Trương Mã Mã đi tới đạo lữ của hắn trước mặt, lôi kéo tay của nàng nói ra, A tình đối với ta, là bạn lữ. Ta làm sao bỏ được tổn thương ngươi? Ta trở về với ngươi. Bị Trương Mã Mã lôi kéo nữ tu khó được sắc mặt đỏ lên, hất ra Trương Mã Mã tay, nói ra, ta mới không ăn người bộ này. Ngoài miệng nói không ăn bộ này, nhưng vẫn là mang theo Trương Mã Mã rời đi sân nhỏ. Nàng như thế vừa đi, cái khác ba tên nữ tu bốn phía điều tra sân nhỏ, đều không có tìm được nhà mình lão công tung tích, cũng chỉ có thể rời đi nơi này. Hứa Thuận xem hết một màn này thú vị khúc nhạc dạo ngắn, chuẩn bị rời đi, liền thấy trong sân, tám vị mỹ nữ bên trong ba người, đột nhiên biến thành ba cái nam tu. Khá lắm, đặc sắc địa phương ở đây này. Ba vị nam tu bên trong, có một cái vóc dáng tương đối thấp, nói ra, may mắn mà có trương huynh nghĩa khí, hy sinh một mình hắn, giúp chúng ta đánh niệm trợ. Mã Ca thật sự là nghĩa bạc vân thiên a. Một cái tuổi trẻ một điểm nam tu nói. Cái cuối cùng gầy gò cao cao nam tu nói ra, Mã Ca không hổ là chúng ta hảo huynh đệ. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Tuổi nhỏ hơn một chút Nam thu hỏi. Còn có thể làm sao? Tiếp lấy tấu nhạc, tiếp lấy chơi a. Người lùn nói. Tuổi trẻ nói ra, không tốt lắm đâu. Mã Ca vừa mới bị hắn mẫu lao hổ mang đi. Chúng ta liền. Người cao nói ra, không, ngươi không hiểu Mã Ca. Hắn nhìn xem hai vị bạn chơi nói ra, Mã Ca sau khi trở về còn không biết bị mẫu lao hổ làm sao trả tấn. Nếu như chúng ta từ bỏ lần này vui đùa cơ hội, chính là có lỗi với Mã Ca hy sinh. Chờ chúng ta lần sau vẫn ăn Mã Ca thời điểm. Mã Ca khẳng định hy vọng chúng ta chơi vui vẻ nếu là biết chúng ta chơi không vui, hắn khẳng định sẽ thất vọng. À, mã Ca, hảo huynh đệ, tu sĩ trẻ tuổi cùng trương mã mã nhận biết cũng không có quá lâu, còn không biết Mã Ca là như vậy người. Hắn cảm nhận được Mã Ca nghĩa khí. đúng vậy, hắn nói có đạo lý. ngươi luôn cũng thở dài một hơi nói ra, trương minh chính là người như vậy, cho nên hắn mới có thể thản nhiên gánh chịu cùng một chỗ, là chúng ta đánh nhiệm trợ. cho nên chúng ta liền muốn Hảo Hảo chơi, vui vẻ chơi, đem hắn kia phần cùng nhau chơi đùa, như thế mới có thể xứng đáng trương minh. đến, nâm cốc rót đầy, chúng ta là trương minh nghĩa bạc vân thiên chơi lên một đời. Hắn nuôi chung quanh mấy mỹ nữ nói, vị đạo hữu này, ngươi là, ngươi luôn trợn nhìn thấy trong viện Hứa Thuận cùng đàm đàm đàm đàm hắn gặp qua, Hứa Thuận hắn chưa từng gặp qua, Hứa Thuận luôn cảm giác ở chỗ này hô bạn hai chữ, đạo hữu cũng biến thành không sạch sẽ. Hắn nhìn xem ba người bởi vì hiến tế một cái huynh đệ mới có cơ hội chơi gái, cũng thật là không có gì để nói. Các ngươi không nghĩ cứu huynh đệ, liền nghĩ chơi gái, cũng thực sự là. Trước mấy ngày bầu trời phát sinh biến đổi lớn, các ngươi biết không? Hứa Thuận hỏi, tu tiên giới đều mẹ nó muốn biến đổi lớn, các ngươi còn ở nơi này uống rượu làm vui, có chút không hợp thói thường. Người gây nói ra, đương nhiên rồi, chúng ta cũng không phải mù loà, chỉ là biết thì biết, chúng ta có biện pháp nào đâu. Người luôn nói ra, chúng ta chỉ có thể qua tốt chính mình mỗi một ngày. Đối với đại đa số người tới nói, lúc ấy đợi biến đổi lớn tới thời điểm, cái gì đều không làm được, chỉ có thể qua tốt mỗi một ngày. Vị tiểu huynh đệ này, chúng ta vừa vặn thiếu mất một người, ngươi nếu có hứng thú, có thể cùng nhau chơi đùa à? Người luôn có chút nhiệt tình nói, bọn hắn càng ưa thích nhiều người cùng nhau chơi đùa, cùng một chỗ uống rượu làm vui, cùng một chỗ hoang đường, loại kia cùng huynh đệ bằng hữu cùng nhau vui đùa cảm giác, phi thường có ý tứ. Một người thật không có ý tứ. Hứa Thuận lắc đầu nói ra, thật có lỗi, ta đối cái này không có hứng thú. Hắn không chỉ có cùng đổ độc thế bất lưỡng lập, cũng cùng hoàng thế bất lưỡng lập. Chân 144. quá khứ. Chân 144, quá khứ. Nếu không còn chuyện gì, Hứa Thuận cũng liền chuẩn bị rời đi tương chút lâu, nên làm gì làm gì. Hắn đi vào cái kia xấu vô cùng phi truyền trước mặt, liền thấy một người đang chờ hắn. Người kia đồng dạng là thân mang màu tím đạo y kia, nhìn xem có chút quen mặt. Là tử tài sư đệ sao? Hắn khuôn mặt anh Tuấn, nhã nhạt nói, không tệ, ta là, ngươi là vị nào sư Minh? Hứa Thuận hỏi. Hắn giống như tại Thanh Hoa Cung thời điểm tại quảng trường nhìn thấy qua người này, bất tài là tử long, gia sư lam phong, hắn hướng hứa thuận thi lễ một cái, nói, tử long thật là khí phách danh tự, Hẳn là sẽ lưu sơn thăng long bá. hứa thuận nghĩ tới những thứ này, đáp lễ lại, nói ra, hạnh ngộ, hạnh ngộ, không biết sư huynh tìm ta chuyện gì, bất tài trước đó muốn tìm sư đệ một lần, nhưng là thấy đến sư đệ tại tường trúc lâu bên trong hành động, đã cảm thấy bất tài đối sư đệ hiểu lầm rất sâu, bây giờ chỉ là gặp sư đệ một mặt, bất tài cái này cáo tử, nói hắn thi lễ một cái, cứ như vậy tiêu sái đi. a, hứa thuận có chút mở miệng. Ta tại tương chút lâu bên trong làm cái gì sao? Ta cũng không có làm gì a. Đây đều là cái gì cùng cái gì a. Câu đấu người đều đáng chết. Hứa Thuận còn muốn hỏi cái gì, liền thấy đã không nhìn thấy Tử Long thân ảnh. Hắn nghe được bên cạnh ha ha ha tiếng cười, vừa quay đầu, liền thấy một bên khác đam đạm che miệng đang cười, cười đến hai con mắt con cong giống như Nguyệt Nha đồng dạng. Ngươi có phải hay không biết cái gì a? Hứa Thuận nhìn nàng cười đến rực rỡ như vậy, hỏi. Hừ, đàm đàm dùng kẹp dâm hừ một tiếng, nói ra, vừa rồi để ngươi hỗ trợ, ngươi cũng không giúp đỡ, này lại nhớ tới ta. Ta không nói mặt nàng uốn lẹo, ngạo kiều nói, Hứa Thuận cũng không quen lấy nàng, nói ra, tùy ngươi vậy. Sau đó quay đầu liền lên phi thuyền, hắn cảm giác trong đó có bắt quái, nhưng là không có bao nhiêu ý tứ. Có biết hay không, cũng không quan trọng. Ai ai ai, ngươi người này thật là không có ý tứ. Đam đam nhìn xem Hứa Thuận lên phi thuyền, hòn à hòn èn nói ra, ngươi mua cho ta hộp son phấn, ta chẳng phải nói cho ngươi biết sao? Cáo tử, không có việc gì không cần loạn hô tạp vệ. Hứa Thuận lên phi thuyền, phi thuyền như là mũi tên bay mất, không thú vị người. Đam đam nhìn xem Hứa Thuận bóng lưng, cắn răng nói, nàng khinh thân nhất chuyện. Tiến vào một đầu thiết kế tỉ mỉ rừng trúc đường mòn. Tương trúc lâu bên trong đều là rừng trúc, nhưng cái này một mảnh phá lệ không giống. Rừng trúc đường mòn uốn lượn triển khai, hai bên là cao thấp không đều, cao thấp xen vào nhau rừng trúc, bọn chúng hoặc thẳng tắp như kiếm, trực chỉ mây xanh, hoặc bộ dạng phục tùng ngật đầu, ôn nhu túi người chi, là rừng trúc tăng thêm mấy phần nhu tình cùng lịch sự tao nhã đường mòn bên trên, ngẫu nhiên có thể thấy được điêu khắc tinh mỹ thạch đèn cùng băng ghế đá đi đến sâu trong rừng trúc, trước mắt rộng mở trong sáng, một tòa mái cong vện lên góc, rừng cột trạm chỗ lầu các xuất hiện ở. Trước mắt, lầu các nóc nhà bao trùm lấy nói xanh, trong lầu các rộng rãi sáng tỏ. Đã có thư phòng, phòng trà, cũng có quan cảnh đài, có thể trông về phía xa sâu trong rừng trúc, xem gần suối nước sàn lưu đàm đàm đối với nơi này hết sức quen thuộc, nàng đi vào trong lầu các, liền thấy Tử Sai ngay tại nằm nghiêng tại một trường ghế đu bên trong, cầm trong tay một bản ngọc chất thư tịch, ngay tại vừa nhìn sách vừa uống trà. Tử Sai vì cái gì ở chỗ này? Nàng cũng là kiêm chức sao? Hảo tỷ tỷ của ta, ngươi thật nhàn nhã đi chơi nha. Đàm đàm vẫn như cũng là kẻ đầm, đi vào Tử Sai bên người, nói ra, hôm nay không phải ngươi làm đáng giá sao? Ta vừa rồi báo tập vệ, ngươi cũng không hề động a. Đàm đàm là trời sinh kẻ đầm, hứa thuận đàm sai. Tử sai chỉ là nhàn nhã nói ra, ta không phải có cộng tác sao. Hắn hẳn là đi đi. Hắn là đi, thế nhưng là hắn tốt không thú vị a. Đam đam nói ra, mảy may cũng đều không hiểu phong tình. Ồ, tử sai chỉ là ồ một tiếng, nói ra, ba năm về sau, hắn liền sẽ đi. Đối với các ngươi tới nói, bất quá là xem qua khách qua đường thôi. Thế nhưng là, tỉ tỉ tốt, vì cái gì ngươi cũng làm mười năm tập vệ. Đam đam hết chuyện để nói, hỏi. Tử sai thở dài một hơi, nói ra, năm đó, Lam Hưng Lão bất tử nói với ta, sư phụ ngươi chết sớm Ngươi kế thừa sư phụ ngươi lớn như vậy di sản, miễn cho có đạo trích quản niệm, không bằng làm tập vệ đi. Xem như tay của lão phu dưới, lão phu bảo cái ngươi, ta tưởng tượng, cũng được đi. Dù sao tập vệ đều là 3 năm. Kết quả 3 năm về sau lại 3 năm, 3 năm về sau lại 3 năm, ta mẹ nó cũng làm 10 năm tập vệ. Từ sai nói xong lời cuối cùng cũng nhịn không được bạo nói tục đừng nhìn nàng tu vi không cao, nhưng là tập vệ bên trong chân chính, lão nhân, ngoại trừ Lam Hưng, chính là nàng tư lịch giá nhất. Cho nên, nàng có thể chốn việc, chỉ cần Lam Hưng không nói, những người khác cũng nói không là cái gì. Ha ha ha. Đàm Đàm cười đến nhánh hoa run rậy, nàng đương nhiên biết tử sai làm tập vệ ngạnh. Nàng là cố ý. Vừa rồi Long công tử đi tìm ngươi hợp tác đây." Đàm Đàm bỗng nhiên nói. "Nha." Tử sai vẫn là ồ một tiếng, tựa hồ đối với cái này không chút nào cảm thấy hứng thú. "Ngươi đoán Long công tử nói với hắn cái gì cái gì?" Đàm Đàm nhìn xem tử sai hỏi. "Nha." "Tỷ tỷ tốt, Long công tử thế nhưng là cảm mến ngươi, thường xuyên đến tìm ngươi, có đôi khi đau khổ chờ đợi ngươi, có chút si tình nha." Đàm Đàm vành mắt nhất chuyện, nói. "Nha." Nghe nói tập vệ chống trô thời điểm, hắn còn muốn tự đề cử mình đi làm tập vệ chỉ là vì thấy tỉ tỉ ngươi dung mạo. Đam Đam lại tiếp tục nói ra, kết quả tập vệ không phải hắn, là một người đệ tử khác. Thiên trợ nghe đồn, mới tới đệ tử là ngươi vị hôn phu đây. Đam Đam xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, đếm trên đầu ngón tay nói ra, cái gì rất có thân phận, quyền thế ngập trời, coi trọng ngươi sư phụ di sản, muốn ngươi tại song thu. Tử sai khép lại sách, nghiêm mặt nói ra, tử long hắn ở đâu là cảm mến tại ta, hắn rõ ràng là ham sư phụ ta di sản. Về phân tử tài đồn đại, đơn thuần lời đồn. Ta ngoài nghi thả ra lời đồn chính là ngươi. Ha ha ha mới không phải ta đây. Ta mỗi ngày đều rất bận rộn đây. Đàm Đàm mỉm cười, chợt tiến lên ôm chặt lấy Tử Sai, lại bị Tử Sai ghét bỏ né tránh. "Phu bà, ôm một cái mà." Đàm Đàm giả bộ như vẻ mặt cầu xin, ôm Tử Sai eo nói. Thanh Vân Phiên trợ có nửa phường khế đất là Tử Sai, ngoại trừ những cái kia khế đất, Tử Sai nhất mạch kia còn kế thừa rất sinh sản nhiều nghiệp. Tương trúc lâu chính là một cái trong số đó, nhất phẩm trà lâu cũng là một trong số đó. Có người tự biết thành tiên vô vọng, đã nhìn chằm chằm Tử Sai. Người lại đẹp, tiền lại nhiều. Ta tính là gì phú bà, có người có thể cầm vô hạn hạn mức ngọc bài tùy tiện xoát. Tử Sai dùng tay vướt Đàm Đàm ôm nàng tay, nói, "Vô hạn hạn mức" Đam Đam cả kinh nói, thật sự có loại kia đồ chơi. Ta chỉ là nghe nói qua, từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Từ tài sư phụ, liền có một khối. Thử Sai nói ra, sư phụ của hắn so với ta sư phụ lợi hại. Vậy làm sao không có gặp hắn đến chúng ta tương chúc lâu chơi? Đam Đam nói ra, ta nếu là có như thế một khối ngọc bài, khẳng định đem lâu bên trong tám đại công tử hết thể điểm tới phục thị lão nương. Nhìn ngươi chút tiền đồ này. Thử Sai im lặng nói. Chẳng lẽ lại hắn không thích nữ nhân, thích nam nhân? Đam Đam lại nói ra, khó trách chưa hề đối ngươi đại hiến ân cần. Chương 145. Nói có lý. Chương 145, nói có lý, cũng không phải. Từ Sai Lắc đầu nói ra, "A Đàm, cũng không phải là mỗi người đều đối tiền, đánh cược, đối nam nhân nữ nhân, đối quyền lực cảm thấy hứng thú. Cũng có người, mỗi ngày chính là tu luyện, chỉ là vì thành tiên." "Thành tiên? Cách ta thật xa a." đam Đàm lắc đầu nói. Nàng sinh ra ở Tương Trúc lâu, thở nhỏ tại Tương Trúc lâu lớn lên. Chứng kiến hết thấy, đều là mặt ngoài dạng chó hình người, trong lòng đều là muộn tao lao sắp phê. Nhiều người đừng đắn, đến trong phòng đều như thế. Ngoại trừ tu sĩ tại xong việc về sau, liền nói chuyện tiến đạo. Thời gian khắc cùng Tu Sĩ cùng Thành Tiên không có cái gì quan hệ đối với nàng tới nói, Thành Tiên sắc thực phi thường xa xôi. Thành Tiên đây này. Thử sai thở dài một hơi, Tiên Giới cũng không có. Tiên Giới cũng không có, tổ sư đều từ Tiên Giới trở về. Mặc dù trưởng môn trước đó học, khích lệ đệ tử, nhưng là nàng dạng này Tu Sĩ, nếu là trong lòng không có mê mang, kia là gặp người. Tu Tiên, Tu Tiên, Tu đến cuối cùng Tiên Giới cũng bị mất đây là cái gì Tu Tiên A? Đúng A. Tiên Giới cũng không có. Đàm đàm nhớ tới, Tiên Giới cũng không có. Nàng nói ra, khó trách gần nhất lâu bên trong sinh ý tốt hơn nhiều Không chỉ có khách nhân nhiều, nguyện ý làm kiêm chức cũng nhiều. Thử sai sâu kín nói ra, ta tình nguyện sinh ý không được. Hừ, đàm đàm hừ một tiếng, nói ra, ngươi thanh cao ngươi không tầm thường, ngươi thanh ngân nhiều sải không hết. Ta hàng năm còn muốn dựa vào thanh ngân mua son phấn đây. Nàng hàng năm thu nhập đều dựa vào tương trúc lâu chia. Tương trúc lâu sinh ý tốt, nàng chia mới nhiều. Nàng tự nhiên là trông mong tương trúc lâu sinh ý tốt đi một chút. Còn có chuyện khác sao? Thử sai nói, ngươi làm thật không muốn biết long công tử của ngươi cộng tác nói cái gì sao? Đam đam nhãn châu xoay động, nói ra, cho ta một hộp xanh đỏ son, ta sẽ nói cho ngươi biết băng vào ta cộng tác tính tĩnh, sợ là trò chuyện không ra cái thứ gì. Tử Sai lại cầm lên một bản ngọc thư, nằm tại ghế đu bên trong, nói ra, hắn là cái không thú vị người, thư thật không có ý tứ, đàm đàm không có dọa dẫm thành công, có chút thất vọng. nàng còn muốn nhìn bắt quái đây. dưới cái nhìn của nàng, hai nam một nữ, đây không phải tỉnh tay ba a. ta yêu ta, ta yêu hắn, hắn yêu hắn. a rất muốn nhìn một màn tam giác ngược luyến vợ kìa. người nha người. Tử Sai lắc lắc, đang muốn nói cái gì, chợt nghe một trận rồn rập tiếng trung, kia là tập vệ khẩn cấp tập hợp tiếng trung, xảy ra chuyện. Nàng đứng dậy nói ra, ta muốn đi qua." Nói, nàng phi thân suốt khá lâu, một cái nhảy vọt, dưới chân ra một đóa tiên vân phi thuyền, hướng về tiếng trung vang lên địa phương bay đi. "Tỷ tỷ, người cẩn thận a." Đam Đam nhìn xem tử sai bóng lưng hồ đó lấy, nàng quay người cũng nằm tại tấm kia tử sai ngồi qua ghế đu, tự nhủ, vì cái gì đều có tu vi, chúng ta còn là không giống nhau nha. Có người khoan thai đọc sách, có giả không hết thanh ngân, không cần quan tâm cái gì, mà nàng mỗi ngày cưới tiếp khách tiệc khách. Người với người không giống được rồi, tu sĩ cùng tu sĩ vì cái gì cũng là không giống. Thế đạo này a. Tử sai tự nhiên không biết mình thủ hạ tâm lý hoạt động, nàng rất nhanh liền đến tiếng trung vang lên địa phương. Kia là Thanh Vân phiên chợ phía đông, đều nhanh ra Thanh Vân phiên chợ. Các loại tử sai sau khi tới, liền thấy hứa thuận mấy cái tập vệ, còn có Lam Hưng đạo nhân vây quanh hai cô thi thể. Thi thể, nguyên lai like nơi này ra án mạng a? Người chết toàn thân không có vết thương, tựa hồ là thần hồn nhận xung kích, trực tiếp thần hồn mỡ vụn, thất khiếu chảy máu mà chết. Lam Hương đạo nhân cẩn thận nhìn thi thể, đối mấy cái tập vệ nói, trên người người chết đáng tiền pháp khí, chiếc nhẫn đều bị cầm đi, hẳn là giết nhân kích tài. Hắn lại nói ra lần trước thanh vân phiên chợ xuất hiện cướp đường vẫn là tại vài thập niên trước thật to gan tại thanh vân phiên chợ mua đồ vật còn không có ra phiên chợ liền bị người đánh chết thế này sao lại là cướp bóc đây quả thực là đánh thanh hoa phái mặt nha lam hưng đạo nhân trên tay toát ra linh quang đối hai cỗ thi thể chỉ trỏ vạn dặm truy tung đi hai điểm xương mù màu đen từ trên thi thể toát ra đối nơi xa liền bay đi hứa thuận nhận ra đây là truy tung thuật lợi dụng người trước khi chết không cam lòng hóa thành truy tung người thủ đoạn ta đi xem một chút là ai ăn gan hùn mà báo các ngươi tốt sinh tuần tra bảo trì cảnh giác nếu có không đúng Núi Sơn môn hầu người. Lam Hưng đạo nhân nói xong, liền hóa thân kiếm quang, vèo một cái không thấy. Thanh Vân phiên trợ là Thanh Hoa phái hoạch tâm lợi ích, vô luận người bị giết có hay không thân bằng hảo hữu tại Thanh Hoa phiên trợ, bọn hắn tập vệ tổng không thể ngồi xem không để ý tới, cũng nên vì bọn họ đòi một lời giải thích. Thứ nhất có thể trấn nhiếp đạo trích, thứ hai có thể để đến Thanh Vân phiên trợ những người khác yên tâm. Tại Thanh Vân phiên trợ mua đồ vật, còn không có ra phiên trợ liền bị giết, ảnh hưởng phi thường ác liệt. Hiện tại, hai người bị giết Lam Hưng đạo nhân vị này nguyên thần chân nhân tự thân xuất mã, chính là muốn đối sông Thanh Vân phiên chợ ảnh hưởng trái chiều chư vị sư đệ sư muội, mở ra Thanh Vân Phiên Trợ đại trận, chúng ta hảo hảo tuần tra. Để phòng điệu hộ Lý Sơn. Tập vệ bên trong, tu vi cao nhất tu sĩ Kim Đan tử thủ đối cái khác mấy cái nói, cái gọi là điệu hộ Lý Sơn, chính là muốn dẫn xuất Thanh Vân Phiên Trợ Nguyên Thần chân nhân, sau đó lại cướp đoạt Thanh Vân Phiên Trợ. Chuyện như vậy, tại Thanh Vân Phiên Trợ mấy ngàn năm trong lịch sử, cũng từng phát sinh qua. Tốt. Chúng tập vệ cùng kêu lên đáp. Thử sai nói ra, ta đi mở ra trận pháp. Nơi này chỉ có nàng tư lịch nhiều nhất, biết làm sao khai trận pháp. Tốt, ta cùng ngươi cùng đi, lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hứa thuần nói. Thử sai điểm một cái, không nói gì thêm. Tập vệ hai người một tổ, đúng là như thế. Hứa Thuận lên tập vệ phi thuyền, ra hiệu Tử Sai đi lên. Tử Sai nhìn một chút, nhẹ nhàng nhảy một cái, nhảy tới một đám mây trắng đồng dạng phi thuyền bên trên, sau đó ra hiệu Hứa Thuận cùng lên đến. Tập vệ phi thuyền thật sự là quá xấu, quá rối. Hiện tại Hứa Thuận mở, nàng cũng không cần lại mở. Hứa Thuận im lặng, đi theo Tử Sai đi vào cơ quan đang làm việc xử lý mặt trong hoa viên, một tòa nhỏ nhắn cầu hình vòm vượt ngang tại một đầu thành tĩnh thấy đáy trên dòng suối nhỏ, suối nước róc rách. Dòng suối nhỏ bên cạnh là một tòa nhỏ nhắn mà tinh xảo hơn non bộ. Hòn non bộ từ các loại hình dạng tảng đá đắp lên mà thành, hình thái khác nhau, giống như thương long ra biển, có giống như mảnh hổ hạ sơn, còn có tựa như lão ông thả câu. Từ sai đối tòa kia hòn non bộ đá một cước, trên núi giả một viên tảng đá lớn, siêu siêu vẹo vẹo ngã xuống. Sau đó toàn bộ vườn hoa bên trong dâng lên thanh quang, bao phủ tại toàn bộ thanh vân phiên trợ bên trên, chính là thanh vân phiên trợ hộ thành trận pháp. Cái này liên tốt. hứa thuận còn là lần đầu tiên gặp dạng này khai trận pháp, khá lắm, đá một cước liên tuốt, đây cũng quá qua loa đi. đương nhiên bình thường mở loại trận pháp này đều là thời khắc khẩn cấp, đương nhiên là càng ngày càng tuốt. Thử Sai Đường nhìn nói, "Hứa Thuận trầm mặt dưới, nói ra, nói có lý." Chương 146. "Không cần." Chương 146. "Không cần đã trận pháp mở ra, hai người cứ dựa theo khu vực, bắt đầu tuần tra thanh vân phiên trợ đi tại trên đường cái, có thể rõ ràng cảm giác được, người trên đường phố trước đó ít đi rất nhiều. Vài ngày trước thiên liệt loại tình cảnh kia, làm sao có thể không đối tu sĩ sinh ra ảnh hưởng. Đi ngang qua bán pháp khí một con đường, Hứa Thuận liền thấy chân bảo các đào trưởng quỹ hướng hai người bọn họ ngắc. Hứa Thuận trong tay thanh đồng chiếc nhẫn, chính là tại trấn bảo các mua. "Trưởng quỹ, thế nào?" Hứa Thuận đi vào trấn bảo các nói, Ta nghe nói phía đông người chết. Đao trưởng quỹ vẫn là dáng vẻ đó, mày rậm mắt to mặt chữ quốc, nhìn xem 23 tuổi hết sức trẻ tuổi, chỉ là khóe mắt bắt đầu xuất hiện nếp nhăn, để người ta biết hắn cũng không phải là còn trẻ như vậy. "Trưởng quỹ, tốt linh thông tin tức ca. Hứa thuận nói ra, hẳn là trưởng quỹ biết nội tình gì. Nội tình không dám nói. Đao trưởng quỹ khoát tay áo, nói ra, hai người kia thế nhưng là một già một trẻ, lão làn da vàng như nến, nhỏ tuổi trẻ có chút tâm lu. Hắn hình dung hai người hình dạng, cùng tiên chợ bên ngoài chết người giống nhau như lúc bọn hắn tại trưởng quỹ nơi này mua đồ vật. Hứa Thuận nói lấy ra một cái sổ ghi chép, nói đao trưởng quỹ nhìn xem Hứa Thuận xuất ra tiểu bản bản, khoẹt mặt giật một cái, nói ra, hai người bọn họ tại ta chỗ này mua không ít thứ, có chút hào phóng. Bọn hắn có kẻ mặc cả thời điểm, còn có một người khác cũng tới mua đồ. Người kia mặc dù ngoài miệng đều là có kẻ mặc cả, nhưng là ánh mắt luôn đặt ở hai người kia trên thân. Trong lòng ta có nghi, cảm giác người này có mục đích riêng, mịt mờ nhắc nhở hai vị khách nhân. Nhưng là hai vị khách nhân tựa hồ trong lòng hiểu rõ, đối với mình rất có tự tin. Về sau, ta liền nghe đến phía đông có người chết. Hứa Thuận hỏi, người kia dáng dấp ra sao? Đao trưởng quý khoa tay một chút, nói ra: mặt em bé, dâu Pain nón, cái đầu rước trưởng cao như vậy, thân mang màu vàng sám trường sam. Nhìn tu vi không cao, ta có thể cảm giác được, hắn cùng ta tu vi không sai biệt lắm, khả năng chính là thông thần kỳ. Trưởng quý còn có cái gì bổ sung sao?" Hứa thuận hỏi, "Bọn hắn mua đồ vật, đi phương hướng nào đi? Bọn hắn giống như đi mua hồ lô." Đao trưởng quý chỉ chỉ phía nam một con đường. Thế là, Hứa thuận liền mang theo Tử Sai đi mặt khác một con đường, hỏi thăm hai người kia hạ lạc. Nhắc tới cũng xạo, hai người kia đi chính là Phúc Lộc Các nhiều năm trước kia, Hứa Thuận cũng là ở chỗ này mua hồ lô. Từ Phúc Lộc các trưởng quỹ trong miệng, Hứa Thuận biết hai người kia mua mấy cái hồ lô, bên cạnh hắn cũng lại như có như không xuất hiện một cái mặt em bé. Về sau, Hứa Thuận lại tham viếng cái khác cửa hàng, tỉ như vải vóc cửa hàng, tiệm đăng dược, pháp khí cửa hàng, đem hai người cùng mặt em bé hành tung nhớ kỹ rõ ràng. Trên đường đi Tử Sai chỉ là yên lặng nhìn xem, cũng không nói chuyện đợi đến tuần tra kết thúc, Hứa Thuận cùng Tử Sai trở lại cơ quan, liền thấy Lam Hưng đã đạo nhân đã trở về. Hắn không chỉ có trở về, còn mang về một người thủ cấp, chính là cái kia mặt em bé. Thế là Hứa thuận liền đem tại Thanh Vân Phiên chợ tìm hiểu người chết chi tiết, hướng Lam Hung đạo nhân báo cáo. Lam Hung đạo nhân nghe hai câu, liền đánh gậy Hứa thuận. "Không cần. Ngươi không cần nói, ta cũng không cần nghe. Lam Hung nói người nói ra, ta chỉ là biết giết người kia là được rồi. Về phần bọn hắn mua thứ gì, phải chăng có dự mưu, có khúc mắc, vẫn là Lâm thời khởi ý, cũng không trọng yếu. Sau khi nghe, sẽ chỉ lãng phí thời gian của ta." Đối với hắn dạng này nguyên thần chân nhân, nghe mấy cái người chết lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, đối với hắn không có chút ý nghĩa nào. Cho nên Hứa Tuận công việc làm không công. "Ha ha, lúc này tử sai ở bên cạnh cười ra tiếng, nàng biết Hứa Thuận là tại làm vô dụng công, nhưng là nàng không nói, nàng chính là muốn nhìn Hứa Thuận trò cười. Tu sĩ truy tung hung thủ cũng không cần chứng cứ gì, chỉ cần biết rằng là ngươi giết là được rồi. Ngươi cùng người chết có cái gì ân oán, cũng không tại tu sĩ cân nhắc phạm vi. Lam Hương đạo nhân cân nhắc chính là, ngươi không nên tại Thanh Vân phiên chợ phụ cận giết người, hoặc Thanh Vân phiên chợ quý cũ. Vậy ta đến viết thiên thông cáo đi. Hứa Thuận nói ra, đem chuyện này chân tường nói rõ ràng, sau đó dán tại Thanh Vân phiên chợ cửa ra vào làm cảnh cáo. Ánh sáng giết người, giữ gìn thanh hoa phiên chợ trật tự, cũng phải để người biết mới được không phải sao? Lam Hưng đạo nhân ngấm lại, đúng là cái này lý, hắn nói ra, cứ dựa theo ngươi nói xử lý. Thế là, Hứa Thuận cứ dựa theo siêu tập tin tức, bắt trước xuyên qua trước thông cáo, rõ ràng dành mạnh viết một tiên tình tiết vụ án thông cáo, dàn tại Thanh Hoa phiên trợ lối vào chỗ. Tại sao phải làm như vậy? Từ sai nhìn xem thông cáo một năm một mười đem chuyện đã xảy ra nói rõ ràng, hỏi, dạng này có phải hay không lộ ra chúng ta rất chuyên nghiệp? Hứa Thuận nói, cho dù ai thấy được thông cáo, đều biết chuyện đã xảy ra, cùng Thanh Vân phiên trợ phương thức xử lý, đối một số người cũng là chấn nhiếp nếu như nói số lượng từ nhiều chính là chuyên nghiệp lợi nói, đúng là thử sai nói, không phải, có thể đem một việc nói rõ ràng, bản thân liền đại biểu chuyên nghiệp, bởi vì chuyên nghiệp mới có thể để cho người ta sinh ra tín nhiệm. Hứa Thuận nói ra, ta nhìn chúng ta tập vệ chức trách tương đối hỗn loạn, rất nhiều chuyện đều là lập lờ nước đôi. Nếu như có thể quy phạm, công kỳ ra sẽ gia tăng chúng ta huy nghiêm. Tập vệ chủ yếu là duy trì thanh vân phiên trợ trật tự, làm sao duy trì trật tự, duy trì dạng gì trật tự, liền tương đối mờ mờ, đều xem tập vệ phản đoàn cá nhân. Chúng ta huy nghiêm cũng không phải dựa vào cái này a, thử sai nói ra dựa vào là Lam Hưng sư thúc a Thanh Vân tập vệ duy trì Thanh Vân tiến trợ cho tới bây giờ dựa vào là không phải quy củ cùng chế độ mà là Lam Hưng chân nhân cùng Lam Hưng chân nhân phía sau Thanh Hoa phái ta cảm giác dạng này không đúng lắm Hứa Thuận lắc đầu nói hắn cảm giác tu tiên giới người làm quản lý vẫn có chút quá loa vũ lực cố nhiên là giữ gìn trật tự cơ sở nhưng là càng hẳn là dùng chế độ đến quy phạm dạng này sẽ giảm xuống chi phí hình thành lệ cũ ngươi cảm giác không đúng liền không đúng Tử Sai cười khẽ một tiếng nói ra chờ ngươi đến Nguyên Thần kỳ lại nói lời này đi bọn hắn hiện tại chỉ là Long Hổ kỳ Long Hổ kỳ qua là Kim Đan kỳ Kim đan Kỳ qua là gặp Thật Kỳ, sau đó mới là Nguyên Thần Kỳ. Thanh Hoa Phái tu sĩ tại Nguyên Thần Kỳ mới có thể một mình trưởng quản một mảnh sự vụ, mà Nguyên Thần Kỳ trở xuống tu sĩ ở bên trong môn phái đa số đều là người chấp hành, không có quyền quyết định. Môn phái họp đều không có Nguyên Thần Kỳ trở xuống sự tình, cấp trên nói thế nào, bọn hắn liền làm như thế đó. Hứa Thuận thở dài một hơi, không nói gì thêm. Thế giới này tồn tại tu sĩ, cá nhân võ lực bị phóng đại đến cực hạn, một người liền có thể quyết định rất nhiều chuyện đã người khác có thể dựa theo tự mình tâm ý, chế định trật tự mới. Như vậy có một ngày hắn tu vi đủ, hắn cũng có thể dựa theo ý nghĩ của mình chế định trật tự mới. Chương 147. Loạn lên. Chương 147. Loạn lên. Thời gian một ngày một ngày đi qua, Hứa Thuận có thể rõ ràng cảm giác được từ khi giết nhân sự kiện đi qua sau, tu tiên giới loạn cả lên đầu tiên, thanh vân phiên chợ người rõ ràng ít đi rất nhiều. Không chỉ có là tới mua đồ, chính là rất nhiều bán đặc sản người cũng thiếu rất nhiều. Lui tới phi thuyền mang đến ngũ hồ tứ hải tin tức, tỉ như nơi nào thành thị bị hủy, nơi nào môn phái bị huyết hải bao phủ sống chết không rõ, nơi nào phi thuyền bị đánh cướp đúng vậy, cho dù là phi hành ở trên trời phi thuyền, đều bị người đánh cướp van cấp thủ đoạn rất đơn giản giả mạo khách nhân lên phi thuyền về so đối thao túng phi thuyền tu sĩ ra tay giết người cướp đi cả tòa phi thuyền trước kia tu tiên giới có rất ít dạng này gan to bằng trời hành vi chính là có cũng sợ hậu quả có năng lực cướp bóc không nhất định có thể trốn qua thương đội cùng môn phái truy sát cho dù là chạy trốn trăm triệu dặm chạy trốn mấy chục năm trên trăm năm đều sẽ bị người tìm ra giết gian đe cướp bóc phi thuyền không chỉ có để thương đội bị hao tổn thậm chí để toàn bộ thương lộ bị hao tổn sẽ để cho kia phụ cận phiên trợ chính là nắm giữ phiên trợ phát hành tiền tệ môn phái bị hao tổn Tỷ như thanh vân phiên chợ đến phi tuyết sơn tập phi thuyền đường thuyền bên trên, có phi thuyền bị đánh cướp, liền đại biểu đường dây này đường không an toàn nữa. Nếu như thanh vân phiên chợ thông hướng địa phương khác phi thuyền lại bị cướp cướp, như vậy thanh vân phiên chợ trong mắt tu sĩ liền biến không an toàn đi mua thứ gì, đều lo lắng thụ sợ. Kia mua cái gì, thích hợp một chút. Về sau đến thanh vân phiên chợ phi thuyền, hàng hóa do người liền sẽ giảm bớt, tạo thành thanh vân phiên chợ bên trong giá hàng lên cao. Đồng thời mua sắm hàng hóa người cũng sẽ giảm bớt. Thời gian lâu dài, thanh vân phiên chợ thanh ngân lưu thông liền bị hao tổn. Thanh vân phiên chợ là thanh hoa phái hoạch tâm lợi ích có thanh vân phiên trợ mới có thể để cho thanh hoa phái thanh ngân lưu thông tạo thành ảnh hưởng thanh ngân bởi vì lưu thông mới có giá trị nếu như không lưu thông đó bất quá là tiền giả thanh ngân lưu thông bị hao tổn chính là đang đào thanh hoa phái gốc tưởng bởi vậy có thể thấy được phi thuyền bị đánh cướp hậu quả cho nên phi thuyền bị đánh cướp là cực độ ác liệt sự kiện nhưng là sự kiện như vậy đống nhiên như là mọc lên như nấm hứa thuận trong khoảng thời gian này nghe được cũng không chỉ 3 năm lên cho dù là có muôn phái quẳng truy sát hung thủ cũng không phải thời gian ngắn có thể xử lý cũng chi xử lý tốc độ không đổi kịp an cướp tốc độ cái này lại cổ vũ an cướp khí diễm Cho nên Hứa Thuận còn nghe nói, không ít thương đội trắng trận đến đâu tuyển nhận ra thế trong sạch tán tu, tổ kiến hộ vệ đội, mục đích đúng là hộ vệ phi thuyền. Thậm chí có môn phái còn chuyên môn làm lên hộ vệ thương đội, như là tiêu cục công việc. Tiên nhân đến về sau, sắc sắc thật thật cải biến tu tiên giới, chỉ là có chút ma huyễn. Ngày nay, Hứa Thuận đi tới Thanh Vân Phiên chợ chuyên môn đổ thương đội phi thuyền địa phương. Thanh Vân Phiên chợ có rất nhiều địa phương có thể đổ phi thuyền, như bình thường chạy tích tích đều là dừng sát ở Thanh Vân Phiên chợ bên ngoài bình thường mà đến phi thuyền, thì là chia làm đông tây hai cái địa phương. Hàng hóa phi thuyền tại phía đông, được xưng là đông chợ, mang người phi thuyền tại phía tây. Được xưng là Tây Trận. Hứa Thuận ở địa phương chính là Tây Trận. Hôm nay là Tử Ngạnh trở về thời gian, Hứa Thuận vừa vặn không trách nhiệm, vừa vặn tới đây đó tiếp. Hy vọng chính mình cái này bạn xấu, nhất định không muốn bình an, muốn thiếu cánh tay thiếu chân mới được nha. Hứa Thuận đang nghĩ ngợi đây, liền thấy bầu trời phương xa, một loạt màu xanh phi thuyền thành chữ nhân hình hướng về Thanh Vân Phiên chợ bay tới. Tại phía trước nhất phi thuyền chỗ cao nhất, thình linh đứng đấy một người, người kia chính là Tử Ngạnh. Rất nhanh, phi thuyền đã tới Thanh Vân Phiên chợ, Tử Ngạnh giao tiếp xong thương đội sự tình, thấy được Hứa Thuận cao hứng phi thường. Hắn cảm giác không có uổng phí giao người bạn này. Ô nha Sư đệ có lòng. từ ngạnh vui vẻ nói ra, Ngưu minh lần này tuy có khó khăn chắc trở, nhưng là coi như tương đối thuận lợi. Chuyến này đi thuyền xuống tới, Ngưu minh cũng có thu hoạch Chờ sau đó Ngưu minh mời khách, chúng ta đừng duyên cư ăn trực một bữa. Hứa thuận nhìn xem hoàn hảo không chút tổn hại tử ngạnh, nói ra, ta còn tưởng rằng là thiên phúc lâu đây. Thiên phúc lâu là thanh vân phiên chợ bên trong, tốt nhất từ lâu, bên trong đều là thiên nam địa bắc chân quý nguyên liệu nấu ăn, nhất là bắc hải con cua, có một cái bàn bắt tiên lớn như vậy chia tay duyên cư chỉ là một nhà phổ thông tiểu có tử địa phương cũng tương đối lệch chỉ có tử ngạnh cùng hứa thuận dạng này địa đầu xa mới có thể tìm được nhà bọn hắn đặc sắc đồ ăn là bàn long thiện. a thiên phúc lâu mà tử ngạnh vỗ bộ ngực, nói ra ngày khác ta phát đạt tất nhiên mời ngươi đến thiên phúc lâu tụ lại ngươi làm sao phát đạt hứa thuận nhỏ giọng hỏi hẳn là hẳn là ngươi muốn làm trưởng muốn sao đương nhiên tu thành nguyên thần rồi Tử ngạnh đương nhiên nói ra sư đệ ngươi đang suy nghĩ gì đấy đại trưởng phu sinh cư giữa thiên địa hứa thuận cảm giác tử ngạnh tựa như là đầu cá ướp muối đi đi đi sư đệ chớ có cầm ngu minh chơi bừa từ ngạnh cảm giác hứa thuận nghĩ hắn chết, chư vị tổ sư chưa có trở về trước đó, sư phụ của hắn là trưởng môn, hiện tại chư vị tổ sư trở về, sư phụ của hắn là phó trưởng môn, chân chính trưởng môn thì là thanh hoa tổ sư. đi, chúng ta đi đường duyên cư. thế là hai người vừa đi, một bên nói, nghe nói gần nhất cản đường cướp bóc phi thuyền tương đối nhiều, sư huynh có hay không gặp được? hứa thuận hỏi. từ ngạnh gật đầu nói ra, ta tại phi tuyết sơn tập đã từng có nghe nói, nghe nói tại phía bắc có cái phi thuyền thương đội nhận được một cái bước lên phật quang tượng phật, lúc đầu tưởng rằng cái gì phật bảo, kết quả bất quá mấy ngày. Phi thuyền thương đội thành viên liền nhau nhau tin Phật, thương đội lao bản cũng như đội một người, muốn xây dựng chùa miếu. Quỷ quái như thế sao?" Hứa Thuận nhà danh nói, "Đó là ai biết chuyện này à? Đã thương đội thành viên đều tin Phật, thương đội lao bản như là đội một người, như vậy ai trải qua chuyện này đâu?" Đi theo phi thuyền lữ nhân nói, "Thật nhiều người đều thấy được." Từ ngạnh nói ra, "Còn có, nhìn thấy ngọc như ý, vừa vàng, thần tượng loại hình, cũng đều có gặp khó. Hiện tại thế đạo, dông nhiên trở nên khó khăn. Ta còn tưởng rằng tiên nhân, hắn vốn cho là tiên nhân chí ít giống người, hiện tại thấy thế nào đều mẹ nó không giống người." Hứa Thuận chỉ là nói ra, Vậy các ngươi gặp sao? Gặp một lần. Từ Ngạnh thấy được cách đó không xa đường duyên cư cửa lâu, nói ra, là tại trở về thời điểm gặp phải. Trở về thời điểm, nguyên Bản chạy hào hạo, thiên bỗng nhiên đen. Về sau trên thuyền sư thuốc xuất thủ, một kiếm trạng phá thiên, thiên tài lại sáng lên. Lúc này, chúng ta phát hiện mình đã lệch hàng, cũng may không có trệ hướng quá xa. Từ Ngạnh nói ra, sư thúc đoán chừng là cái gì kỳ lạ pháp bảo, đem cái này một mảnh bầu trời cưỡng ép bao lại đi. Ta chỉ là nghe nói, người khác cặn phi thuyền đều là lén vào đến phi thuyền bên trên đánh lén, hiện tại thế mà cưỡng ép cặn phi thuyền sao? Cái này cùng cản đường thổ phỉ có cái gì khác nhau?" Hứa thuận tiến vào đường duyên cư, nói, "Đúng vậy a." Từ Ngạnh cũng thở dài một hơi, nói ra, "Thật sự là làm cho người khinh thường." Chương 148. Điều nghiên địa hình. Chương 148. Điều nghiên địa hình đặng chiêu dạo bước tại Thanh Vân Phiên trợ bên trong, cẩn thận quan sát Thanh Vân Phiên trợ bố cục. Tại tiên giới thời điểm, hắn cũng là thích dạo bước tại trường nhạc bên trong tòa tiên thành đăng tiếp. Thiên ma đột kích, hắn bị ép đảo vong đến tu tiên giới. Tu tiên giới hoàn cảnh thật rất khắc liệt, tu vi của hắn như là thả khí khí cấu, mỗi một ngày qua ngay tại trôi qua mỗi phóng thích một đạo pháp thuật đều đang tiêu hao cái kia còn thừa không có mấy tiên lực. Bất quá mấy ngày công phu, tu vi của hắn đã lui đến kim đăng kỳ, tu vi lúc này mới trở nên bằng phẳng, không còn rút lui. Nay phương thế giới xác thực có gì đó quái lạ, khó trách bốn đại tiên đế tụ tập lại hướng nơi này đến. Hắn ở trong lòng suy tư những này có hay không, tu vi mặc dù không còn rút lui, nhưng là hắn muốn cân nhắc một vấn đề. Như thế nào? Sinh tồn được. Tại tiên giới, có tiên khí của tiên giới, hắn không cần ăn. Tại tiên giới, hắn có thân hữu của mình, có chính mình tiên tư, có cuộc sống của mình, trên không lo thì dưới lo làm cái gì? nhưng cũng miễn miễn cưỡng cưỡng duy trì cái thể diện, mà ở trong đó hắn không còn có cái gì nữa, cho nên hắn chỉ có thể trọng thao cửu nghiệp đoạn, đoạt nữ nhân, đoạt pháp bảo, đoạt cơ duyên, đoạt thành tiên cơ hội, thiên tài địa bảo, cấp được mình mới là chính mình. Chỉ là từ tiên giới những người kia giống như giống như hắn ý nghĩ, không chỉ có cấp người, còn đoạt phi thuyền. Cũng thế, cấp người có thể đoạt mấy đồng tiền. Vạn nhất đụng phải ngã bức, đây không phải là trắng đoạt, vẫn là đoạt phi thuyền tương đối tốt, chí ít phi thuyền là cái giữ gốc ca. Tại cấp người cùng đoạt thuyền trên đường đua, đã rất nhiều người đang làm thịt, cái này đường đua hiện tại có chút quyền. hắn hiện tại lại tiến vào cái này đường đua, người khác có phần bị phi thuyền đối người xa lạ có cảnh giác, quả thực có chút quá muộn. Bởi vì, đặng chiêu suy nghĩ một cái mới cướp bóc phương thức, cướp bóc phiên chợ, cướp bóc những cái kia cửa hàng. mặc dù phong hiểm lớn, nhưng là ích lợi cao a. thế là hắn liền đến đến thanh vân phiên chợ điều nghiên địa hình, đặng chiêu nhìn xem thanh vân phiên chợ đường đi, suy tư từ nơi nào đi vào, từ nơi nào ra ngoài, đâu nào đường phố giá trị càng lớn, đâu nào đường phố không có giá trị, chỗ nào thích hợp phóng hỏa, chỗ nào thích hợp gây ra hỗn loạn, những này sống hắn đã mấy ngàn năm không có làm, lần trước làm vẫn là tại hắn nguyên bản thế giới, trước khi phi thăng làm một vụ làm ăn lớn, cướp sạch một cái vạn năm đại phái bảo hộ. lấy hắn thấy, thanh vân phiên trợ trăm ngàn chỗ hở, cũng chính là thanh vân tập vệ bên trong nổi danh nguyên thần tu sĩ có chút phiền phức đến lúc đó có thể chế định cái kế hoạch, dùng điệu hồ ly sơn kim thiền thoát sắc đem hắn lừa gạt ra ngoài. cái khác tập vệ nha đặng chiêu nhìn cách đó không xa biếng nhác, vừa nói vừa cười hai cái tập vệ âm thầm theo một đoạn thời gian, nhìn không phải rất mạnh, đều là giá áo túi cơm, bọn hắn buông lòng cảnh giác rất lâu, thật sự là trời cũng giúp ta, cái này mua bán hắn làm định. Duy nhất cần cân nhắc chính là, một mình hắn nhân thủ không đủ, hắn cần tìm thêm mấy người. Sa xưa trước kinh nghiệm nói cho hắn biết, loại này sống một người làm không được, nhưng cũng không cần quá nhiều, 3 năm người là đủ. Có người phụ trách mở phi thuyền, có người phụ trách chế tạo rối loạn, có người phụ trách đoạn, có người phụ trách canh chừng. Chỉ cần an bài đầy đủ hợp lý, hắn liền có thể thuận lợi đạt thành mục đích. Làm chuyện này, không có người so với hắn có kinh nghiệm hơn. Hắn muốn cho tu tiên giới một cái nho nhỏ rung động. Có lẽ tìm mấy cái đồng dạng lưu lạc tới tiên nhân, là cái lựa chọn tốt. Giang Cơ gián nói, chuột có chuột nói, bọn hắn những này từ tiên giới mà đến người, tự nhiên cũng có phương pháp của mình lẫn nhau liên hệ. Chỉ là, những người kia sợ là có chút lòng tham, còn muốn phòng ngửa đen năm đen, đen. Hợp tác có thể hay không là xe. Đặng Triêu nghĩ đến tu tiên giới dạng này, bỗng nhiên lưu hành ăn cướp tập tụ, cảm giác có chút nhức cả trứng. Tin tức tốt, đồng hành của ta đều tương đối chuyên nghiệp, tính tích cực đều tương đối cao. Tin tức xấu, bọn hắn tính tích cực không khỏi quá cao, làm xong sự tình có thể sẽ trở mặt. Một đoàn đội, nếu như không có tín nhiệm, vậy liền liền thành không xong việc. Tất cả mọi người là kẻ liều mạng, bằng cái gì nghe ngươi? Tút, ngươi có bản lĩnh, mọi người làm việc thời điểm, ngươi là đại ca. Sau khi chuyện thành công, ngươi liền không có giá trị, còn nhiều phân một phần tiền. Hắn lại như vậy ý nghĩ, suy bụng ta ra bụng người, chắc hẳn những người khác cũng là ý nghĩ như vậy à. Ai, năm đó ở hắn cái kia thế giới, cùng một chỗ người làm việc thân như tay chân, như là huynh đệ. Tỷ Như Tuế Nguyệt Cường, bảy người tụ sự tình, như là Thất Tinh Hạ Phàm, cỡ nào có ý tứ. Lấy tiên giới tập tụ, tìm những tiên nhân kia vẫn là thôi đi, hắn vẫn là lắc lư một chút tu tiên giới tính chất thuần pháp người trẻ tuổi đi. Tại Thanh Vân Phiên chợ đi dạo, hắn đi đến một chút góc hẻo lạnh bên trong nếu thử tìm một chút vắng vẻ phòng ở thuận tiện sớm sắp xếp người tới làm chuẩn bị đi ngang qua một nhà đường duyên ứng cư quán cơm nhỏ thời điểm liền nghe đến hai cái tu sĩ ở bên trong khoác lác một cái tu sĩ nói ra ta nếu là có tiền cái này bàn long thiện ăn một bàn ngược lại một bàn một người tu sĩ khác nói ra đừng khoác lác thật có tiền ngươi khẳng định ăn cái gì bàn long thiện ngươi khẳng định ăn bàn long T. sư đệ nói có đạo lý chờ ta có tiền ăn cái gì bàn long thiện đến làm làm vài chén rượu vào cổ họng tên tu sĩ kia trong lòng tựa hồ có chút buồn khổ ai nếu không phải lúc trước tin tả, làm sao đến mức rơi xuống tình trạng như thế? Chạy nhiều năm như vậy tích tích, không đều là đi qua sao? Một tên tu sĩ khác ăn đuổi, ngươi bây giờ hảo hảo làm, không phải rất tốt sao? Hiện tại làm việc này, phong hiểm cực lớn, ngươi cũng không phải không biết, trên đường đều không thái bình. Tên tu sĩ kia nói ra, ta cảm giác tích lợi cùng hồi báo không thành có quan hệ trực tiếp, đã có như thế lớn phong hiểm, ta cảm thấy có thể làm điểm càng kiếm tiền sự tình. Một tên tu sĩ khác nói ra, ngươi muốn làm gì? Muốn lẩu. Tên tu sĩ kia nói ra, sư đệ ngươi biết nguyễn tinh cát sao? Ta biết, luyện khí vật liệu. Sư đệ ngươi có biết, đoạn thời gian này, huyện tinh cắt giá cả, từ 5 lượng thanh ngân một lượng đều đã tăng tới 15 lượng thanh ngân một lượng. Tiên tu sĩ kia đẩy tay ra chỉ, khoa tay một cái ba, nói ra, chọn vẹn gấp 3 giá cả. Mỗi một ngày đều là một cái mới giá cả. Dưới mắt chỉ cần tại chính mình giới tử pháp khí bên trong đổ đầy những tài liệu này, tới chỗ chuyển tay một bán, chính là mấy lần lợi nhuận. Cho nên chúng ta chỉ cần chuẩn bị thêm mấy cái giới tử pháp khí, liền có thể phát tài. Một cái khác tu sĩ nói ra, ngươi dạng này hợp quy củ sao? Ngươi dạng này chẳng phải là dẫn đầu mang hàng? Khẳng định không hợp quy củ a. Hợp quy củ có thể kiếm tiền. Chỗ nào có thể để cho ta dạy?" Thiên tu sĩ kia nói. "Kia bị phát hiện làm sao bây giờ?" Thiên tu sĩ kia nói ra, cùng lắm thì không tại thương đội chính là. Lúc này, Đặng Chiêu đi vào bọn hắn cách đó không xa nói ra, "Hai vị bằng hữu, ta có một cái mua bán, các ngươi có hứng thú hay không?" Lợi nhuận rất lớn. Hắn gặp hai người thân mang màu tím đạo ý y, nhất định là Thanh Hoa phái tử tự bối tu sĩ. Nhưng này lại như thế nào? Từ xưa đến nay đều là có nội tặc, mới tốt làm việc a. Chương 149. Chen. Chương 149. Chen. Ngay tại đường duyên cư bên trong nói chuyện khoác lác hai người. Tự nhiên là Từ Ngạnh cùng hứa thuận, hai cái bạn xấu cùng một chỗ uống rượu, tự nhiên lời gì dám đều nói, cái gì mua bán. Từ Ngạnh hỏi Đường duyên Cư rất nhỏ, chỉ có mấy trương cái bàn, hai người bọn họ ngay tại một trương dựa vào cửa ra vào cái bàn, nhìn xem bên ngoài cửa đặng chiêu đặng chiêu dáng người thẳng tắp, tướng mạo anh tuấn, làm người ta chú ý nhất là hắn tỉ mỉ quản lý dâu dài, như mặc như nước, theo gió bồng bền, để hắn nhiều một tia lùn, cỏ chi khí. Tự nhiên là tốt mua bán, chỉ là nơi đây không phải nói chuyện địa phương. Đặng Chiêu vuốt vuốt dâu mép của mình, cười ha hà nói, vậy là cái gì nói chuyện địa phương? Hứa thuận hỏi Đặng Chiêu chỉ chỉ bên ngoài, nói ra, không bằng đến phiên chợ bên ngoài một lần. Từ Ngạnh cùng Hứa thuận nhìn nhau một cái, Từ Ngạnh chỉ chỉ cái bàn có phòng chống bên kia, nói ra, đã nơi đây không phải nói chuyện địa phương, kia là uống rượu địa phương. Bèo nước gặp nhau, chính là hữu duyên. Đường duyên tư rượu, cũng có khác tư vị. Hắn đây là tại thăm dò lai lịch của đối phương Đặng Chiêu biết Từ Ngạnh ý tứ, hắn nghĩ nghĩ nói ra, thôi được, vậy liền làm tiện. Hắn cũng cần biết hai cái này nội tình, cùng hắn tùy tiện nói ra mua bán, không bằng lẫn nhau thăm dò hạ. Tại hạ Đặng Chiêu, không biết hai vị xưng hô như thế nào. Đặng Chiêu tự giới thiệu. Từ Ngạnh tử tài, từ ngạnh cùng tử tài cũng hướng đặng chiêu báo ra chính mình đạo tên, nguyên lai là thanh hoa phái đại phái đệ tử, thất kính thất kính. đặng chiêu ngoài miệng nói thất kính, nhưng không có gặp thất kính động tác, nghĩ đến hắn đối thanh hoa phái cũng không có bao nhiêu tôn kính. hứa thuận trong lòng hiểu rõ, vì hắn rót một chén rượu, nói ra, đặng lao ca từ đầu tới đây, sẽ không từ chỗ rất xa tới đi, cũng không coi là xa xôi, bất quá trên trời dưới đất không có bao nhiêu khoảng cách. đặng chiêu nói, từ ngạnh nói ra, đường xa mà đến, cảm giác như thế nào? đặng chiêu nói ra, dân phong thuật pháp, làm sao? hắn lời nói xoay chuyển, nói ra. Nơi đây quả thật có chút cần cối, mà lại người cũng tương đối nhiều. Từ Ngạnh nói ra, "Là người như ngươi tương đối nhiều à. Lời ấy sai rồi. Đặng Chiêu nhìn hai người nói ra, hai vị cũng là đại phái đệ tử, có biết tu tiên trọng yếu nhất chính là cái gì? Tự do tự tại." Từ Ngạnh nói. "Thực tiễn con đường." Hứa thuận nói. "Đều không phải là." Đặng Chiêu lắc đầu nói ra, "Ta miễn cưỡng cũng coi là người từng trải, ta nói rằng ta cá nhân cái nhìn, hai vị sẽ không để tâm chứ?" Kia không ngại. Từ Ngạnh nói ra, "Lão huynh ngươi tùy ý." Hứa Thuần cũng nhẹ gật đầu, hắn muốn nhìn cái này Trích Tiên có cái gì lợi bản cao kiến trước đó thấy đa tiên, độ tiên đều cùng xà tinh bệnh, trước mắt người này thế mà coi như bình thường, ta cho rằng tiên đạo ở chỗ một cái, tranh, chữ, đặng chiêu giơ ly rượu lên, cùng hai cái đụng một cái, nói ra tranh là mấu chốt, hứa thuận nói ra, lão huynh nói tỉ mỉ, ngươi nhìn, chúng ta tu sĩ a, sinh ra chính là cái gì đều không có, đặng chiêu mang theo hồi ức nói ra, ta thời điểm đó tu hành, công pháp là tranh đến, cơ duyên là tranh tới, pháp khí là tranh tới, thành tiên cũng là tranh tới, không tranh liền không có cái gì, hứa thuận hỏi, làm sao tranh? đặng chiêu đương nhiên nói ra. Đương nhiên là dùng hết thảy thủ đoạn đến tranh giành. Hết thảy thủ đoạn một loại khác ý tứ chính là không từ thủ đoạn. Hứa Thuận bất động thanh sắc nói ra, nếu ngươi thấy ven đường tên ăn mày trong tay gậy gỗ là cái pháp khí, Lao Ca sẽ như thế nào làm à? Tự nhiên là đoạt tới a. Một cái thối tên ăn mày mà thôi." Đặng Chiêu nói ra, loại pháp khí kia ở đâu là tên ăn mày phối hữu? Lao Ca thật sự là quả quyết ta." Từ ngạnh trong lời nói nghe không ra âm dương vai khí, hay là thật định nhợt. Đối đai khẩu tiên lộ hết thảy, cơ duyên, pháp khí, công pháp đều là chênh ra. Vì thanh tiên, làm ra hết thảy." Đặng Chiêu nghiêm túc nói ra đều là đáng giá. Ngươi thành tiên chính là thành công, lời của ngươi nói, người khác mới sẽ nghe. Ngươi chính là đúng, ngươi chính là đạo lý." Hắn nói. Hứa Thuận nói ra, trên trời người đều là như vậy sao? Các ngươi trôi qua không mệt mỏi sao? Cũng còn tốt đi. Đặng triêu dừng một chút, nói ra, quen thuộc liền tốt. Quen thuộc là một loại sức mạnh đáng sợ, có thể đem không thường gặp hành vi coi là thường gặp hành vi, có thể đem không hợp lý đồ vật coi là hợp lý. Đều ở trên trời, ngươi còn muốn thích những người khác, kia thật là không có có ý tự a." Hứa Thuận nói Đặng Chiêu nhìn Hứa Thuận nói ra, thế nhưng là thành tiên a. Thành tiên chính là lớn nhất ý nghĩa, chính là mục tiêu lớn nhất. Cho dù là giết người nhưng lóe, che giấu lương tâm, tội ác tày trời, nhưng là chỉ cần thành tiên, là đủ rồi. Thành tiên không chỉ một loại phương pháp, thành tiên cũng không chỉ một loại phương thức. Làm đạo nhân như thế tiên nhân là tiên nhân, đặng chiêu dạng này tiên nhân cũng là tiên nhân, đan tiên là tiên, độ tiên cũng là tiên. Thế giới khác nhau, hoàn cảnh khác nhau, liền có khác biệt tiên nhân. Các ngươi nơi này dân phong thuần pháp, đại phái đệ tử lại có rất nhiều tài nguyên, chỗ nào hiểu được bình thường tu sĩ khó xử. Đặng chiêu nhìn xem hai người thần sắc nói ra, đối với một tên tán tu tới nói, thành tiên quá khó khăn cho nên mới đi tranh. Từ ngạnh nói ra, không tranh lại không được sao? đương nhiên không được. Đặng Chiêu nói ra, ngươi sẽ một bước chậm, từng bước chậm, chỉ là bỏ lỡ một bước, liền cùng người khác kém rất xa. Cuối cùng bị người khác hất ra rất xa, thậm chí thọ nguyên sắp tới, mới cảm giác cả đời này uổng phí. Hứa Thuận nói ra, cái này tiên không phải không thể tu sao? Vì tu tiên, che giấu lương tâm, không phải không thể tu. Ta cảm thấy con người khi còn sống, không hẹn với lương tâm xứng đáng chính mình là được rồi. Thành tiên cũng không phải tất yếu. Hứa Thuận nói, nếu là có thể hoàn thành lý tưởng của mình, vậy thì càng tốt hơn hắn còn có một câu lời trong lòng không có nói ra, hắn biết nói ra, tất nhiên sẽ lọt vào đặng chiêu chế dế. hắn cùng đặng chiêu không phải người một đường, đương nhiên không phải không thể tu, đây chính là thành tiên a. đặng chiêu lần nữa nhấn mạnh, thành tiên, hắn nói ra, chúng ta tu sĩ không phải là vì thành tiên sao? không thành tiên, không bằng bãi lạ. hắn nói, dạng này tu tiên, quả thực không có cái gì ý tứ. hứa thuận lắc đầu, nói ra, sư minh ngươi cứ nói đi. từ ngạnh nhìn một chút đặng chiêu nói ra, xác thực. Tu tiên cũng là vì giằng co, nơi nào có tự do tự tại a? suy, đặng chiêu nói ra tự do tự tại, không thành tiên, nơi nào có vô tận sinh mệnh, không thành tiên, chỗ nào có thể tự do tự tại, thành tiên mới có đây hết thể a. Hứa Thuận mỉm cười, phản hỏi, vậy ngươi có tự do tự tại, có hết thể sao? Đặng Chiêu triệt để trầm mặc. hắn tại tiên giới thời điểm, cũng là như rấm trên băng mỏng duy trì cái thể diện, thích hợp trải qua. Bây giờ không có ở đây tiên giới, càng là vì kiếm sống phát sầu. Nơi nào có cái gì tự do tự tại, chương 150. trăm Giao Phong, chương 150, trăm Giao Phong. Qua thật lâu, Đặng Chiêu nói ra, nơi đây dân phong thuần phát, mới có dạng này hy vọng xa vời hắn thấy cái gọi là tự do tự tại chính là một loại hy vọng xa vời ai có thể chân chính tự do tự tại làm ngươi phát giác thế giới không phải trong tưởng tượng của ngươi như thế ngươi sẽ như thế nào lựa chọn tu hành ở ban đầu chính là thông thần lấy chính mình thần đi điều động pháp lực sau đó liền hóa hổ long tranh hổ đấu trên bản chất chính là cá nhân tâm bên trong thế giới cùng thế giới chân thật ràng co cái người là theo hoàn cảnh mà biến hóa vẫn là hoàn cảnh vô luận như thế nào biến cái người đều không thay đổi cùng tác biến biến tác thông biến hóa cũng không nhất định đúng không thay đổi cũng không nhất định sai từ xưa tới nay chưa từng có ai quy định tu hành đường thế nào đi nhất định là đúng. Tựa như hắn, hắn cùng lam đạo nhân không phải đồng dạng con đường, nhưng là hắn cũng thành tiên. Theo hứa thuận không thể tưởng tượng nổi, nhưng hắn nhìn thấy này phương thế giới tu sĩ phương thức tu luyện, lại làm sao đồng dạng không thể tưởng tượng nổi đâu. các ngươi cái gì đều không cần tranh, cứ như vậy long hổ tương bắt thành tiểu kim đan, liền có thể gặp thật chứng nguyên thần, đây không phải đùa giỡn sao? Cơ duyên đâu? Tiên thảo đâu? Không cần tranh không cần đoạn, liền đem tiên cho tu. thật sự là không thể tưởng tượng. con mẹ nó truy cầu tự do tự tại, thật sự là ăn nhiều chết no có thể sống sót, không trở thành người khác tu luyện vật liệu cũng rất tốt. Thế giới dù sao cũng là vật chất, thế giới cũng không phải là theo cái người tâm ý mà biến hóa, ai có thể tự do tự tại đâu? Chỉ có lam đạo nhân như thế vạn sự từ tâm qua, nhưng không ảnh hưởng bản tâm tâm cảnh mới có thể tự do tự tại. Cho nên rất nhiều phần môn, đạo môn người tương đối chú trọng tâm tính tu vi, bởi vì thế giới biến hóa không được, vậy cũng chỉ có để cho mình tâm tính thích chứng thế giới. Nhân gian khó khăn, thăng trầm, yêu ghét oán hận, tham giận si điên, nhìn không thấy những vật này, liền có thể làm những này không tồn tại. Dù là thấy được, cũng không cần để ở trong lòng. Như thế vạn vật không treo ở trong lòng, liền có thể tự do tự tại. Cùng hắn ở tâm tính trên dưới tay, lừa mình dối người, không bằng dứt khoát bung ra, muốn làm gì thì làm. Cho nên, hắn nói nơi đây dân phong thuần pháp, mới có hy vọng xa vời. Từ Ngạnh nghe rõ ràng, Hứa Thuận cũng nghe rõ ràng. Bọn hắn cũng nghe ra đặng chiêu trong lời nói gân vùng, rất có một loại các ngươi ở cái thế giới này tu hành, là các ngươi tốt số, các ngươi đứng đấy nói chuyện không đau eo. Từ Ngạnh cũng là mỉm cười, nói ra, lão huynh bây giờ đến nơi này, cũng muốn tranh một chuyến sao? Không tệ. Nơi đây tương đối tử, có chút căn cốt, không tranh một chuyến, sợ là muốn khó được xính tốn. Đặng Chiêu nhìn xem bọn hắn nói, vừa rồi ba người nói lời, đều có thể coi như lẫn nhau thăm dò. Như hỏi hạng người gì có thể cùng một chỗ hợp tác, đương nhiên giá trị quan giống nhau người, nhưng cũng không thể quá giống nhau, tiên giới những cái kia m้าง chính là quá giống nhau. Trong lòng của hắn nhân viên, tốt nhất là một chút kinh nghiệm sống chưa nhiều, đối tông môn có phản nạn người, vừa lắc lư một cái chuẩn. Trước mắt hai người, là như vậy sao? Thửa thuận tiếp lấy nói ra, lão huynh lúc trước tranh, ở trên trời tranh, đến chỗ này còn muốn tranh, rạng co, đồ cái gì đâu? Đặng Chiêu đáp, đồ cái thành tiên a. Thế nhưng là tiên giới không có a. Tiên nhân cũng mất. Hứa Thuận nói, Đặng Triêu lại trầm mặc. Hứa Thuận giống như một cây đao cuốn tới trong lòng của hắn. Tiên giới không có, tiên nhân cũng không có, cả đời phấn đấu đổ vật đống nhiên sụp đổ, lại thêm rất nhiều trích tiên tại tu tiên giới không làm nhân sự, cho nên Hứa Thuận những tu sĩ này đối tiên nhân cũng không có ước ao và tôn trọng. Chó nhà có tang, hai họa bùn phía, chính là để cho người ta xem thường liên đối lấy một người xa lạ đều có thể chỉ điểm quá khứ của hắn. Thân phận trinh lệnh, trung quanh châm trò khiêu khích, để Đặng Triêu có chút khó chịu. Hắn đành phải nói ra, hai vị đạo hiu, thế đạo lại khó, cũng nên còn sống a. Từ tu tiên giới đến tiên giới. Tiên giới đến tu tiên giới, hắn hiện tại cố gắng muốn tiếp tục sống, sống sót cũng không có sai a, chỉ là vì còn sống, không phải là vì thành tiên sao? Hứa Thuận lại bổ một đao đặng Triêu nhìn thoáng qua Hứa Thuận, chậm rãi nói ra, còn sống mới có ý nghĩa, còn sống mới có thể thành tiên. Hứa Thuận nói ra, tu tiên giới hiện tại không thái bình, lão huynh thế nào không tìm cái địa phương an an ổn ổn tu hành? Tu tiên giới kỳ thật đối với tu sĩ vẫn tương đối hữu hảo, xa không nói, Thanh vân phiên chợt liền có rất nhiều tu sĩ mới có khả năng đến công việc, quá chậm. Đặng Triêu lắc đầu nói ra, quá chậm. An an ổn ổn lúc nào mới có thể khôi phục tu vi? Từ ngạnh nói ra, cho nên, ngươi nghĩ là một vụ làm ăn lớn. Đặng Chiêu không có tiếp lời này, ngược lại nói ra, hai vị đều là đại phái đệ tử, biết được trong môn phái cũng có bất công, cũng không thư thái. Có đệ tử chính là so người khác thu hoạch được sư trưởng càng nhiều sự ái, có đệ tử giỏi về tu luyện thu hoạch được càng nhiều tài nguyên, có đệ tử chính là giỏi về bàn luận thị phi. Cái gọi là môn phái, bất quá là một cái lớn nơi dưỡng chi địa. Đối với môn phái tới nói, đại đa số đệ tử đều là có cũng được mà không có cũng không sao, chỉ có mấy cái như vậy đệ tử mới có thể trở thành trụ cột vất vảng. Ta nói chính là cũng không phải, là cái truy Tử ngạnh trong nội tâm nghĩ như vậy, nhưng là ngoài miệng nói ra, lão huynh nói đúng, môn phái bên trong cũng có bất dụ. Cho nên, đại phái đệ tử lấy môn phái lợi ích làm đầu, lại bị sư trưởng sai sự, liền cái này cũng nghĩ đổ cái tự do tự tại." Đặng Chiêu cười hắc nói. Vừa rồi hắn bị hứa thuận cùng tử ngạnh đâm đau, hiện tại bắt đầu phản đâm đau. Các người hai cái này đại phái đệ tử, cả đời đều tại môn phái quy củ phía dưới, cũng nghĩ tự do tự tại. Đây không phải là trẹo cây tim cá, có chút đạo lý." Hứa Thuận nhẹ gật đầu, nói, "Bình thường môn phái là như vậy, nhưng là Thanh Hoa phái là đặc biệt chịu tượng môn phái, không phải như vậy." Người Quang Minh Chính Đại không nói chuyện mờ ám, lão huynh mua bán thế nhưng là cùng cái này Thanh Vân phiên Trợ có quan hệ. Một vị tiên nhân chạy tới Thanh Vân phiên Trợ, nói có mua bán lớn, còn có thể là cái gì đây? Trích Tiên chưa từng có giúp người làm niềm vui, chỉ có cướp bóc. Đã bị các ngươi đoán được, ta cũng không gạt, ta đang muốn tìm mấy người trợ giúp. Các ngươi nhưng có ý. Chúng ta thế nhưng là Thanh Hoa phái đệ tử, chỉ cần lợi ích lớn, không có cái gì không động tâm. Sau khi chuyện thành công, chúng ta một phần, ngươi tu hành cả đời tư lương đều có, còn làm cái gì môn phái đệ tử, cho người làm chó làm. Cái này không phải mới thật là tự do tự tại sao? Đặng Chiêu Mệnh hỏi nói, Hứa thuận mở miệng nói ra, chúng ta đều là đứng đắn tu sĩ, không làm trò này. Nếu là bởi vì tổn thương người khác mà tu hành, ta ai ngại. Nếu là tu hành nhất định phải dạng này, vậy ta tình nguyện không tu hành. Đặng Chiêu phất tay áo tử, nói ra, cổ hủ cả người. Người tuổi còn trẻ, không biết tu hành khó khăn, vừa gặp phong hiểm, liền muốn lấy lui bước, ngày sau sao thành đại khí? Tu sĩ có chỗ cầu, có chỗ không cầu. Từ ngạnh cũng lắc đầu, nói, theo đuổi của hắn cùng Hứa Tuận không giống, nhưng là không phải Đặng Chiêu con đường. Cho nên, ba người bọn họ đàm phán không thành. Chương 151 châu châu. Chương 151, châu Chấu. Ba người lẫn nhau nhìn đối phương. Trong lúc nhất thời, ba người đều không nói gì. Không khí cũng không giống vừa rồi cười cười nói nói. Một lát sau, Đặng Triêu cười khẽ một tiếng, mang theo uy hiếp nói ra, chẳng lẽ lại, các ngươi liền muốn là Thanh Vân Phiên trợ bán mạng sao? Mạng chỉ có một. Hắn hiện tại là tu vi Kim Đan, trên thân còn có một điểm tiết lực, mà Hứa Thuận cùng Tử Ngạnh chỉ là Long hổ Kỳ tu sĩ độc thủ, hắn không có sợ hãi. Tử Ngạnh biết độc thủ, hai người bọn họ hơn phân nửa chiếm không được tiện nghi gì, nói ra, mua bán không xả thân nghĩa ở đời sao? Lao huynh nói có đúng hay không? cũng là xem ở chén rượu này phân thượng, ta liền không cùng hai người các ngươi làm khó. Đặng Triêu nhìn xem hai người, nói ra, đạo khác biệt nhu cầu khác nhau, cáo tử. Dứt lời, thân ảnh của hắn liền như là bong bóng đồng dạng tiêu tán, hiện ra cao thâm đột pháp. Trích tiên là thật mẹ nó nhiều lắm. Từ ngạnh nhìn xem ly kia một giọt đều không có uống rượu nói ra, cũng quá chó. Trên trời đến cùng đến nhiều ít trích tiên a? Bọn hắn tính trích tiên sao? Chẳng lẽ không phải châu chấu sao? Hứa thuận nói ra, sư huynh gặp qua nạn châu chấu sao? Chưa từng thấy qua. Từ ngạnh nói. Hứa Tuận hơi ước nói, ta đã từng thấy qua một cái châu chấu hình thể phi thường nhỏ, ngón trỏ lớn như vậy, nhưng lại ước vạn chỉ châu chấu, liền có thể tạo thành cùng một mảnh di động âu vân, gia thiên tế nhật, chỗ đến, gây nên từng đợt làm người sợ hai tiếng ông ông. bọn chúng những nơi đi qua, hoa màu, cỏ dại, la cây, không còn có cái gì nữa, chỉ có chuỗi lụi thân thân lưu tại tại chỗ, chỉ để lại một mảnh hoang vô cùng rách nát, còn có tuyệt vọng. sư lệ nói rất hay hình dung a, từ ngạnh thở dài một hơi, nói ra, nếu là không có những này châu chấu tốt biết bao nhiêu a, không có những này châu chấu, thu tiên giới vẫn là cái dạng kia. uống rượu, uống rượu. Hai người đụng một cái chén rượu, tiếp tục uống rượu. Chỉ là rượu có chút đắng, không giống vừa rồi tốt như vậy uống. Uống rượu xong về sau, Hứa Thuận về tới cơ quan. Hắn nhìn thấy sắt vách sân nhỏ đang sửa chữa, cảm giác kinh ngạc, sắt vách sân nhỏ vẫn luôn là trống không đang làm việc chỗ tận cùng bên trong nhất, hắn tìm được Lam Hưng đạo nhân, đem vừa rồi cùng đặng Chiêu gặp mặt sự tình nói. Nô. Lam Hưng nghe xong Hứa Thuận, nói ra, "Việc này ta đã biết được. Ta đã chế định Thanh Vân Phiên trợ dự bị án, những cái kia châu chấu sau khi đến, có bọn hắn để mắt." Hắn cũng cảm thấy châu chấu xưng hô thế này, đối với những cái kia trích tiền phi thường hình tượng, tựa như là đặng Chiêu có cánh tay có chân, có tu vi, nhưng là không muốn chân thật tìm một chỗ tu hành, ngược lại nhớ mãi không quên muốn làm cái mua bàn lớn. Tìm lớp học không tốt sao? hoàn cảnh bây giờ cùng lúc trước hoàn cảnh không giống, hắn đối thanh vân phiên trợ cũng có điều chỉnh, phòng ngừa thật có gan to bằng trời người đến cướp bóc. Vạn nhất bị cướp, vậy hắn mặt mò hướng chỗ nào đặt? Lam Hưng đạo nhân tại Thanh Hoa phái lúc học, nghe tranh thành tổ sư phân tích qua châu chấu tâm lý trạng thái. Người dạng này đặng chiêu trở thành tiên nhân về sau, tâm tính phát sinh biến hóa, đối với tu sĩ có một loại xem thưởng, cao cao tại thượng tâm tính. Thu tiên giả là kẻ thất bại, mà hắn là người thành công các loại đặng chiêu từ tiên giới đi vào tu tiên giới về sau hắn lại cảm thấy tu tiên giới đều là gà đất chó sành đều là nhược người nhược người về tình về lý đều không nên chiếm dụng như vậy chất lượng tốt tài nguyên thiên hạ bảo vật có nước cư chi hắn cầm về sau còn có thể khôi phục tu vi trở thành gần với tiên nhân phi thăng kỳ đại thừa kỳ tu giả mà nhược người sẽ chỉ lãng phí tài nguyên mấu chốt nhất là có thể đoạn làm gì tân vất vả dễ tiền mồ hôi nước mắt có tiền đổi thành tài nguyên tìm một chỗ mỗi ngày tu hành mới là khoe hoãn đây cũng là trích tiên biến thành châu chấu nội tại logic tại tu tiên giới người đến xem bọn hắn như là châu chấu nhưng là bọn hắn cũng không có cảm thấy mình có lỗi mấy ngàn năm nay tiên giới sinh hoạt một chút xíu một chút xíu đem bọn hắn biến thành tiên giới hình dạng trong tưởng tượng của ngươi thế giới cũng không phải là thế giới chân thật trong tưởng tượng của ngươi tiên giới cũng không phải là chân thực tiên giới trong tưởng tượng của ngươi tiên nhân không hề giống người tiên giới tập tục quá kém thở dài một hơi lam hưng đem đang muốn chuẩn bị rời đi hứa thuận gọi lại từ tài. sư thúc còn có việc sao hứa thuận hỏi tông môn chuẩn bị mở rộng tập vệ quy mô từ nguyên bản tám người mở rộng đến hai người lam hưng nói người nói ra còn muốn tổ kiến hộ vệ đội càn quét đội hộ vệ thương đội Càn quét đường truyền. Ngươi có hứng thú hay không đi hộ vệ đội, Càn quét đội?" Hứa Tuẩn nói ra, "Hộ vệ đội coi như xong, ta không thích cho người làm bảo tiêu, Càn quét đội là Càn quét châu châu sao? Không bằng gọi Tào hoàng đội đi." "Tào hoàng đội?" Lam Hưng đạo nhân cười khẽ một tiếng nói ra, "Tên rất hay, cũng không phải không được. Nếu là Càn quét châu châu, ta rất nguyện ý." Hứa Tuẩn nói. Gần nhất theo tu vi của hắn chậm chạp đề cao, ngã hổ, cùng, đạo long, ngay tại kịch liệt va chạm. Hắn nhất cử nhất động đều cảm giác thân ở nhờ cao su bên trong. Tất cảm giác, thế giới áp lực không giờ khắc nào không tại để ép hắn. Hắn đã thành thói quen. Hắn là nghĩ làm từng bước tu hành, nhưng là thiên liệt về sau, châu chấu đầy trời, hắn sợ là không có cái kia thời gian. Chờ hắn tu hành cái mấy trăm năm, sợ là không biết tu tiên giới biến thành cái dạng gì. Kế hoạch không đổi kịp biến hóa, hắn không thể không lựa chọn nguyên bản không nguyện ý lựa chọn phương pháp. Nguyên bản qua một đoạn thời gian nữa, hắn ghi chép hoàn chỉnh cái Thanh Vân Phiên trợ cùng Thanh ngân Lưu thông số liệu về sau, liền muốn từ trước xuống núi nhìn xem. Dưới núi rất nguy hiểm, nhưng là hắn nguyện ý mạo hiểm. Hiện tại có cái tạo hoàng đội, hắn cảm thấy có thể thử một lần, nhìn xem như thế nào. Tổ sư có lệnh, để Thanh Qua sư thúc tổ kiến tạo hoàng đội càn quét thanh hoa phái xung quanh mấy ngàn lần giảm bảo đảm lại không một cái châu chấu. lam hưng nói người nói ra chờ càn quét xong sau liền muốn bắt đầu đạo minh thành lập đại hội thanh qua sư tổ hứa thuận xương sở không có thế mà chính mình sư tổ sự tình vậy ta sư phụ cũng trong tạo hoàng đội đâu hắn không tại tổ sư cho hắn có khác nhiệm vụ thanh qua sư thúc sát thực tương đối phù hợp hắn đối xung quanh tương đối quen thuộc lam hưng nói người nói thanh qua bất quá là vừa phi thăng không có mấy trăm năm liền trở lại có thể chưa quen thuộc sao ngươi đem chuyện bên này cùng tự sai giao tiếp dưới cầm thư tay của ta cùng hồ sơ của ngươi liền có thể đi sát vách biệt viện trình diện. Lam Hưng nói người nói, nguyên lai sát vách biệt viện trang trí là làm cái này à? Hứa Thuận bừng tỉnh đại ngộ, lấy vào tay sách cùng hồ sơ, Hứa Thuận cùng Lam Tinh đạo nhân cáo từ về sau liền đi tìm Tử Sai. Hắn tại Tử Sai tiểu viện gõ cửa, gõ nửa ngày cũng không có người đáp lại, tựa hồ Tử Sai không ở nhà. Lo nghĩ, hắn liền đem công việc gần đây còn có chú ý hạng mục ghi chép lại, cũng đem hướng đi của mình cũng viết xuống dưới, sau đó chứa vào thợ phụng bên trong, đem đến trong viện đo lấy. Hắn liền đi sát vách viện đi tìm Hắn sư tổ Thanh Qua đạo nhân trình diện trước 152, thanh qua sư tổ trước 152, thanh qua sư tổ tại sát lách hứa thuận nhìn thấy một cái thân mặc màu xanh đạo y người ngay tại cầm bay danh đang đánh sám người kia từ thuận tại bức họa bên trong gặp qua chính là nhà mình sư tổ lam đạo nhân sư phụ thanh qua sư tổ hứa thuận đi qua rất cung kính đi một cái lễ a người là thanh qua đạo nhân cầm bay danh, có chút mở miệng hắn xác thực không biết mình đồ tôn bởi vì từ khi hắn trở về về sau một mực tại bận điệu lam nghiêm cũng chưa từng mang đồ tôn đến đây bài kiến hắn thanh hoa đạo nhân rất nhanh ý thất được. Có thể để chính mình sư tổ còn có thể là ai? Ngươi là Lam nghiêm tên kia đồ đệ." Hắn nghẹo đầu nhìn xem chính mình đồ tôn. Hứa Thuận nhìn trước mắt thanh qua đạo nhân, cảm giác thanh qua đạo nhân có chút sức trì. Nơi nào có xương hô đồ đệ mình là tên kia. Thanh qua đạo nhân diện mạo ước chừng 40-50 tuổi, tướng mạo như ngọc, lại thêm mấy sợi râu dài, thật sự là tiên phong đạo cốt, người trong trốn thần tiên. Không đúng, hắn vốn chính là người trong trốn thần tiên. Chỉ là hắn mặc màu xanh đạo y có chút cũ nát, tựa hồ còn có nếp hún, xem xét chính là không có sử dụng pháp thuật bảo dưỡng mà tóc của hắn dùng một cây không biết từ chỗ nào nhặt được cảnh khô tùy ý kéo lên, mấy sợi tóc xanh tinh lịch rủ xuống đầu vai, lộ ra lôi thôi lết tiết. đúng vậy, Hứa Thuận nói. a a a, ta nghe Lam Nhiêm tên kia nói qua ngươi, Tử Thử, Tử Nhiên, Tử Tài, Tử Tô. hắn tính một cái, nhìn xuống Hứa Thuận tu vi, nói ra, ngươi là Tử Tài đi. Hứa Thuận nhẹ gật đầu nói ra, bẩm báo tổ sư, ta chính là Tử Tài. a a a, Thanh Qua đạo nhân nhìn thấy Lưu Thuận Hứa Thuận, có chút hài lòng, hắn từ nắm tay dị vạ đao bung xuống, từ trong ngực móc ra chính mình một bài, đưa cho Hứa Thuận nói ra. chúng ta hai người lần thứ nhất gặp. Ta không có cái gì chuẩn bị, ngươi cầm tang ngọc bài, thấy cái gì mua cái gì? Các ngươi cái này tùy tiện soát tư thái, không hổ là sư đồ." Hứa Thuận khoát tay áo cự tuyệt nói, "Không cần, ta tạm thời không thiếu cái gì. Ai đều là người một nhà khách khí cái gì?" Thanh Qua đạo nhân đem màu xanh ngọc bài mạnh kín đáo đưa cho Hứa Thuận. Tiên ngọc bài thuần thanh sắc, phía trên có cái, dưa, chữ. "Như thế, đại tạ tổ sư." Hứa Thuận từ chối không được, đành phải lại đi thi lễ nói, "Khách khí cái gì? Ngươi so Lam Nghiêm tên kia nhìn xem tốt hơn nhiều." Thanh Qua đạo nhân vuốt râu cười nói, "Lam Nghiêm năm đó chết đầu góc, phi thường trụ." để hắn thao nát tâm. Kỳ thật sư phụ hay là vô cùng tốt. Hứa Thuận nhấn mạnh một chút, "Thật nha. Hắn chỗ nào tốt? Hắn không vui thời điểm, hắn có hay không dẫn ngươi đi qua tương chút lâu?" Thanh qua đạo nhân hỏi. "Không có. Ngươi bị người trêu đùa thời điểm, hắn có hay không dẫn ngươi đi thiên phúc lâu?" Thanh qua đạo nhân lại hỏi. "Cũng không có. Cái này cũng không có, vậy cũng không có, vậy ngươi còn nói tốt?" Thanh qua đạo nhân lại hỏi. Hứa Thuận đáp, "Nhưng là sư phụ dẫn ta đi hơn vạn dặm đường xa, dùng một lợi một hành động của hắn đến dạy bảo ta, nói cho ta tu hành là gì?" Thanh qua đạo nhân dừng một chút, nói ra, đây chính là hắn phương thức. Cũng được đi. Hẳn là sư tổ đã từng mang sư phụ đi qua tương trúc lâu, thiên phúc lâu. Thứ thuận bỗng nhiên bắt quái hỏi, sư phụ dạy đồ đệ đi tương trúc lâu chơi gái, cái này tốt chịu tượng a. Vậy cũng không. Thanh qua đạo nhân nói ra, ta mấy cái đồ nhi bên trong, là thuộc Lam Nghiêm tên kia buồn khổ nhất. Cả ngày không phải tu hành, chính là xem sách, một mặt mặt chết, khiến cho ta giống như thiếu tiền hắn đồng dạng. Ta để hắn đừng như vậy bướng bỉnh, đi theo những sư huynh đệ khác cùng nhau chơi đùa, hắn không ngần nghĩ, luôn bị xa lánh ta liền nghĩ dẫn hắn đùa giỡn một chút, vui vẻ vui vẻ. Kết quả đến tương chút lâu, hắn cùng hai cái nữ tu mặt đối mặt ngồi một đêm, một câu không nói. đến thiên phúc lâu, cũng chỉ là ăn một bát cơm chiên. mười phần không có thu a. thanh qua đạo nhân thở dài một hơi nói ra, cùng ta không hề giống nhau. nữ khí của hắn, giống nhau một cái lao phụ thân mang theo con trai mình đi chơi, chỉ là chơi đều không phải là nhi tử thích. hứa thuận cũng là im lặng. khó trách lam đạo nhân luôn luôn xưng hô thanh qua đạo nhân lão thất phu, không sưng hô lão thất phu liền kỳ quái đôi thầy trò này a. sư tổ, mấy vị sư thúc kia đâu? hứa thuận hỏi. Thanh Qua đạo nhân không chỉ làm Nhiêm một vị đồ đệ. Thở dài một hơi, Thanh Qua đạo nhân nói ra, đều đã chết, đáng thương ta là người đầu bạc tiễn người đầu xanh a. Vốn cho rằng trước hết nhất đưa tiễn Lam Nhiêm tên kia, kết quả Lam Nhiêm tên kia thế mà tu vi có thành tựu. thế sự khó liệu a. Hứa thuận nhịn không được là nhà mình sư phụ nói vài lời lời hữu ích, nói ra, ta nghe sư phụ nói qua, hắn từ bước vào tu hành liền thiên phú dị bẩm, hắn dị bẩm cái truy. Thanh Qua đạo nhân cầm trong tay bay ránh, bắt đầu hướng trên tường đánh sám, nói ra, mấy cái bất thành khí đồ đệ bên trong, liền hắn tu hành chậm nhất, nguyên bản mất mua mặt tường bị hắn bay danh mang theo vôi sắc bùn quét một cái, liền trở nên trắng nõn như ngọc. Nguyên lai tu tiên giới đều là dạng này xoát tượng. Sư tổ ta cũng giúp ngươi." Hứa Thuận thấy thú vị, liền cầm lên đến bay danh cùng bùn cái xọn, tràn đầy phấn khởi làm. Hắn rời đi chủ đề, cho chuyện tiếp xuống dưới Lam đạo nhân nội tình đều bị Thanh Qua đạo nhân đều tung ra. Bọn hắn sư đồ hai người hoàn toàn là hai tính tình, có thể đi cùng một chỗ, cũng là kỳ diệu. "Ta nói cho ngươi, cái này đánh sám cũng là việc cần kỹ thuật." Thanh Qua đạo nhân đang muốn chỉ điểm một hai, liền thấy Hứa Thuận vừa mới bắt đầu tương đối lại nhạt, sau đó liền trở nên thuần thục. Kia xám đánh chính là lại bình lại cả Hiệu suất còn rất nhanh. Thanh Qua đạo nhân hỏi, hẳn là đồ tôn trước đó cũng đã từng làm việc này. Trước kia làm qua rất nhiều việc vật. Hứa Thuận gật đầu nói ra, đánh sám chỉ là một loại trong đó. Hắn tại xuyên qua trước, có phần công việc thật là đánh sám. Tiêm nghề một người biết sao? Hiểu sơ một hai. Tốt tốt tốt. Thanh Qua đạo nhân cười to, hắn càng ngày càng cảm thấy cái này đồ tôn không tệ. Cũng không cố chấp, cũng không chất phát, sẽ còn tay nghề. Hai người đánh sám làm được khí thế ngất trời, có bọn hắn trợ giúp, cái khác trang trí người làm rất nhanh. Chiếu tiến độ này, không ra ba ngày liền làm xong. Đúng rồi đồ tôn ngươi hôm nay tới tìm ta làm gì? Thanh qua đạo nhân đống nhiên nghĩ đến, chính mình đồ tôn khẳng định không phải ngẫu nhiên tìm đến mình. Nha, đúng. Hứa Thuận ngay tại cắm đầu đánh sám, hắn đã rất lâu không có làm chuyện này, hiện tại đống như làm, rất có một loại càng làm càng có lực tư thế. Ta là tới báo danh. Hứa Thuận nói ra, ta nghe Lam Hưng sư thúc nói, sư tổ phụng mệnh gây dựng Tào Hoàng đội, ta là tới gia nhập Tào Hoàng đội. Tào Hoàng, chúng ta không Tào Hoàng a. Thanh qua đạo nhân tự lẩm bẩm, là Hoàng Trung Hoàng. Hứa Thuận đem châu chấu giải thích hạ. Thanh qua đạo nhân thở dài một hơi nói ra, bọn hắn tại tiền giới cũng là có thể diện người có thân phận làm châu chấu cũng là bất đắc dĩ à bọn hắn bất đắc dĩ vậy chúng ta bị bọn hắn giết chết cướp tu sĩ chẳng lẽ đến đã hứa thuận sâu thì nói